thiên dung hắn là nhất định phải cướp về bất quá giống như còn không có hảo biện pháp không có hảo tiến triển vân huynh nàng nguyện ý là ngươi tiếp cận ngàn đêm này không phải đã là một cái hảo dấu hiệu sao đó là không có biện pháp sự tình uy ra các vân huynh ngươi nói à không có việc gì tới ta bên này tinh thần xa suốt cái gì à ngự thiên dung đều so ngươi mạnh hơn nhiều ngươi xem nàng mặc kệ nàng chân chính là thế nào ít nhất nàng thoạt nhìn so ngươi khá hơn nhiều kia tự nhiên Nàng so với ta bình tĩnh. Tu Hiển Kỳ một quyền nện xuống đi, tập Đến ra Cát Vân Khuynh che lại bụng Ai hô. "Tu Hiển Kỳ, ngươi cũng quá độc cắt đi." "Ta xem không đánh ngươi, ngươi liền đầu ngất đi." Không thể hiểu được làm người nhìn buồn bực. Ra Cát Vân Khuynh bỗng nhiên đứng lên ha hả cười rộ lên, một quyền đánh vào Tu Hiển Kỳ trên vai, "Huynh đệ, cảm tạng, ta chính là thiếu đánh a, lần trước bị nhan tử thần ra hỏa kia bẹp một đốn, ngươi nhìn xem, trên người ư thanh còn ở đâu." "Ngươi này một tá ta còn tỉnh lại." Tu Hiền Kỳ nhìn thoáng qua, ngạch nơi nơi đều là ứ thanh, ừ, kia tiểu tử còn đánh đến thật tàn nhẫn. Đúng vậy, đánh đến đủ tàn nhẫn. Bất quá, đại khái là ta xứng đáng đi. Hắn càng lớn ta cảm thấy chính mình càng hả giận. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ lúc trước chăn càng tấu một đốn, các ngươi đều không có bẹp ta. Nói thật, ta thật đúng là cảm thấy quá tiện nghi chính mình. Tu Hiền Kỳ vỗ vô, vô bờ vai của hắn, tính, huynh đệ, mọi người đều là nam nhân, ta lý giải ngươi. Ngươi đừng quá nóng nảy. Thiên Dung không phải bất luận kẻ nào có thể gấp đến độ tới. Ngự Thiên Dung cùng nhan tử thần uống lên một hồi trà lúc sau liền rời đi, nàng công tác cũng không phải rất bận, bất quá, nàng thích quá nhàn nhã nhật tử, cho nên, nhan tử thần tiếp công tác luôn luôn sẽ không thật chặt. Nàng rời đi không có bao lâu, nhan tử thần liền đuổi tới, Thiên Dung, có tin tức. Sự tình gì? Nhan tử thần cúi đầu ở nàng bên thay nói, có người đuổi theo tung tích cha được lâu đài cổ, lâu đài cổ người truyền đến tin tức, đối phương là hắc ba người. Hơn nữa hình như là cùng Long Gia có quan hệ người. Long Gia. Lữ thiên dung nghĩ tới ngày đó cứu nam tử, á ngươi, hơi hơi mỉm cười, không thể tưởng được hắn thật là có chút bản lĩnh. Ai? Ngươi biết. Nhan tử thần kinh ngạc nhìn nàng. Lần trước Long Gia con rể á ngươi bị mời đi vào vân thượng quốc, Long Gia nhưng chính là thỉnh hắn tới truy tra chấp pháp người sự tình. Long Gia con rể. ân Long Tâm trợ phu, ngươi lập tức làm người đi điều tra hạ thân phận của hắn, sau đó cho ta một phần tư liệu. Đến nỗi lâu đài cổ, nếu bọn họ đều phát hiện điểm đáng ngờ, ngươi liền đi thông chi bọn họ từ bỏ lâu đài cổ đi. Hảo! Nhan tử thần xoay người trở về làm việc. Ngự thiên dung lái xe đi vào một nhà tử lầu, đây là hoa gia thế lực. Nàng khai một phòng, sau đó lại thông chi hoa vũ hiên lại đây một chuyến. Hoa vũ hiên nhận được điện thoại thời điểm vừa vận tại đây ra tử lầu qua đêm, cho nên thực mau liền tới rồi. Ngự thiên dung nhìn đến hắn bộ dáng này thở dài, ngươi thật đúng là sống được sinh động a. Hoa đại thiếu, làm ơn ngươi kiểm điểm một ít đi. Bằng không, ta cảm thấy ngàn đêm vẫn là đường gặp ngươi hảo, miễn cho bị dạy hư. Hoa vũ hiên bĩu môi, liền tính ta cái gì đều không làm, ngươi còn không phải giống nhau sẽ không đem hắn lưu tại ta bên người. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi muốn nhi tử, tùy tiện tìm đều có mấy người phụ nhân nguyện ý cho ngươi sinh, muốn ta ngàn đêm làm cái gì? Hừ, nàng vẫn luôn cứ như vậy tống cổ hắn, căn bản không có tình nghĩa nữ nhân. Nói, tìm ta có chuyện gì? Không có gì đại sự, chính là đâu, nhắc nhở ngươi muốn nước thuốc hảo thủ hạ của ngươi cùng công nhân, không cần liên lụy đến truy tra chấp pháp người sự tình thượng, bằng không, sẽ bị trường phạt Nga. Chấp pháp người. Hoa vũ hiên biểu môi, ai như vậy nhảm chán đuổi theo cha cái loại này người A. Ta nếu là nhàn rỗi còn không bằng cùng bằng hữu đi uống chút rượu, tìm việc vui đâu. Ngươi là như thế này, bất quá, không đại biểu mọi người đều như vậy. Ta chính là xem ở chúng ta giao tình mới nhắc nhở ngươi, gần nhất long ra cha thật sự khẩn. bất quá bọn họ quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ tìm một cái trinh thám liền muốn tìm ra chấp pháp giả hừ, không biết tự lượng sức mình ngạch lời này rất có vấn đề nga hoa vũ hiên nhìn về phía nàng ánh mắt có hồng nghi ngươi từ nơi nào được đến tin tức ân trước đó không lâu a ta đi bờ cắt thổi gió biển kết quả cứu một cái bị quần đầu người nước ngoài kết quả hắn cùng ta nói hắn là long già con rể tới giúp long già cha một người tin tức hoa vũ hiên nhíu mày Ngươi đi cứu người? Đúng vậy, ngươi cũng biết ta quyền cước công phu vẫn là có thể. Hoa Vũ Hiên ai thán, sớm biết rằng ta năm đó liền không nên giáo ngươi quyền cước công phu, đại tỷ a, ta là dạy cho ngươi phòng thân, không phải kêu ngươi đi làm hiệp nữ. Ân, xem bất quá mắt ta, liền thuận tay lạc, hơn nữa, ta che mặt, bọn họ hẳn là nhận không ra ta. Hoa Vũ Hiên trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là muốn làm nữ hiệp a. Che mặt, chính ngươi vấn đề đều đủ nhiều, còn đi trọc phiền toái. ai làm ơn ta phiền thoái đa số là ngươi dứt lấy những người đó cho rằng bắt ta là có thể đủ uy hiếp ngươi cho nên luôn muốn bắt ta ta đều không oán giận ngươi oán giận cái gì a hoa vũ hiên trầm mặc xuống dưới sớm biết rằng năm đó liền không nên công bố cùng nàng kết hôn tin tức đều là vì ra các vật huynh gia hỏa kia làm hại hắn phiền thoái nhiều hiện giờ gia hỏa kia biết bọn họ ly hôn hẳn là thật cao hứng đi nghị nghị xem hạ ngự thiên dung ánh mắt cũng có như vậy một chút biến hóa uy Gia cắt vân khuynh có hay không tìm ngươi? Tìm, ngàn đêm gần nhất ở tại nhà hắn. Ngự thiên dung nhàn nhạt nói. Hoa vũ hiên trừng lớn mắt, nhà hắn. Uy, ngự thiên dung, ngươi không cần như vậy vội vàng cùng hắn tới gần đi. Ta mới tuyên bố cùng ngươi ly hôn, ngươi liền cùng. Dòng dài, nếu không phải ngươi gần nhất phiền thoái nhiều, làm hại ngàn đêm an toàn không có bảo đảm, ta sẽ lựa chọn làm ngàn đêm trụ hắn kia sao? Có thời gian dòng dài này đó, không bằng thiếu tìm một cái tình nhân. Đem chính mình đối thủ chế phục. Ừ, ta tìm tình nhân ngươi không phải rất hào phóng sao. Quả ta. Ngự thiên dung hô khẩu khí, ta đối với ngươi thực vô ngữ, ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi hãy tìm nhiều ít tình nhân ta mặc kệ, ta để ý chính là ngươi mang đến nguy hiểm có thể hay không thương đến ngàn đêm. Hoa vũ hiên đằng mà đứng lên, ta biết, ngươi ai đều không để bụng, ngươi liền để ý ngàn đêm, liền để ý con của ngươi cùng chính ngươi. Vậy ngươi còn tới tìm ta làm cái gì đâu? Ngự Thiên Dung trận tròn mắt, này tình huống như thế nào, những lời này bọn họ lại không phải chưa nói quá, hắn làm gì phát hỏa. Hơn nữa, này ngữ khí, nàng là tới cầu hắn sao? Không phải, nàng chỉ là tới nhắc nhở hắn. Hào tâm không hào báo. Không sai, ta chính là để ý ta nhi tử, ngươi thích nghe thì nghe. Tài kiến. Ngự Thiên Dung hừ lạnh một tiếng quăng ngã môn mà đi. Tạp sát. Mỗ bắt quái phóng viên chụp được một chương Ngự Thiên Dung nổi giận đùng đùng rời đi ảnh chụp, ngay kế. Giải trí báo thượng đăng xuất ly hôn lúc sau, hoa đại thiếu cùng hoa ra ngày xưa thiếu phu nhân bởi vì nhi tử vấn đề nổi lên xung đột, ngự thiên dung cùng hoa vũ hiên trao đổi bất hòa, quăng ngã môn mà đi. Hoa vũ hiên nhìn kêu bào chi tức giận đến một tay mất hết thùng rác. Những cái đó cẩu tử đội thật là quá lợi hại. Lại qua hai ngày, tin tức lại lần nữa tuân ra hoa vũ hiên cùng ngự thiên dung lại lần nữa khách sạn gặp nhau, khắc khẩu, còn ghi hình, nghe nói, hoa thiếu không tính toán muốn nhi tử nuôi quyền bởi vì hắn có thích tình nhân, còn tính toán không lâu lúc sau liền tái hôn. Nửa tháng không đến thời gian, Hoa Vũ Hiên cùng Ngự Thiên Dung sự tình liền nháo đến sôi trào, vân thành người đều biết Hoa Gia Đại Thiếu không cần nhi tử, muốn cùng Tân Hoan kết hôn. Hơn nữa, nghe nói Tân Hoan đã chưa kết hôn đã có thai. Nhìn tin tức đối với các nàng mẫu tử bên này nhiệt độ rõ ràng hạ thấp, Ngự Thiên Dung rốt cuộc thư khẩu khí, về sau, những người đó hẳn là sẽ không lại xem chuẩn nàng cùng nhi tử đi. Thiên Dung, uống ly nước trái cây đi. Nhan tử thần có chút đau lòng nhìn nàng, mấy ngày nay, vì những cái đó tin tức, nàng cơ hồ là không ra khỏi cửa. Ngự thiên dung kết quả lạnh leo nước trái cây hơi hơi mỉm cười, cảm ơn ngươi. Công tác sự tình thế nào? Thử hiên bọn họ trạng thái còn hào đi. Khá tốt, bất quá có chút tình tiết tạp trụ, thực bình thường, mỗi lần đều như vậy. Kia cũng là, viết cái chuyện xưa đại cương dễ dàng, chính là muốn đem đại cương đầy đạn, tổ chức thành một cái động lòng người tiểu thuyết vậy yêu cầu không ít bản lĩnh. Cho nên ta nói bọn họ hẳn là chia hoa hồng nhiều một ít. Nhan tử thần cho nàng truyền đạt một phân tư liệu, chia hoa hồng đã ưu đãi bọn họ. Ngươi nhìn xem này đó, là Long ra cái kia con rể tư liệu. Cái kia á ngươi không hổ là một nhân tài, tư liệu biểu hiện, hắn là mục dã của người. Qua đi còn hiệp trợ cảnh sát phá không ít đại án tử, bị địa phương xưng là tiểu thần thắng đâu. Di, năm nay 29 tuổi, thực tuổi trẻ sao, tử thần, đây là một nhân tài a. Không tuổi, hắn là một nhân tài. bất quá hắn nếu tiếp tục giúp đỡ long gia nói đối chúng ta tới nói chính là địch nhân nói cũng là hào đi chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý ngươi không cần lo lắng thiên dung ngàn đêm có thể tiếp đã trở lại đi nhan tử thần đối với ngàn đêm vẫn luôn ở tại gia cắt gia có chút bất mãn hắn cũng thực thích tiểu gia hoặc kia nhiều thế này nhật tử không thấy rất là tưởng niệm hiện đại thiên 27 mươi hai tiếng gậy tiếp sức kia hôm nào chúng ta đi tiếp ngàn đêm đi chơi chơi tổng được rồi đi kia đương nhiên, ngươi tưởng hắn. Nhan tử thần gật gật đầu, có chút hay hoán, ngàn đêm kia tiểu tử có bạn chơi cùng liền không cần thúc thúc, điện thoại chỉ cho ta đánh hai lần. Tiểu hài từ nơi nào hiểu được nhiều như vậy, ngươi toan cái gì a? Ngự thiên dung buồn cười nhìn hắn. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con. Nhan tử thần trong lòng phát sát, hắn toan chính là ngự thiên dung lựa chọn ra các vân khuynh, tuy rằng hắn cũng thừa nhận ra các vân khuynh sẽ bảo vệ tốt ngàn đêm, chính là... này cũng đồng dạng đại biểu thiên dung trong lòng vẫn là tín nhiệm Gia Cát Vân Khuynh. Chính là loại này tín nhiệm làm hắn vô pháp không chua sót. Đáng tiếc, nàng đều sẽ không minh bạch hắn tâm lý. Thiên Dung tỷ, có khách nhân tới. Hách Tử Hiên mang theo Gia Cát Vân Khuynh tiến vào. Ngự Thiên Dung có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Nhan Tử Thần, Nhan Tử Thần nhún nhún vai, chính ngươi thu phục, ta đi vội. Tử Hiên, đi, đi phòng làm việc nhìn xem ngươi tiến độ đi. Gia Cát Vân Khuynh đi tới ngồi ở nàng đối diện. Vì cái gì mấy ngày này đều không quay về xem ngàn đêm. Lam ơn, hắn là ở nhờ ngươi nơi đó, nhà của ta là nơi này, tự nhiên không cần lao hướng bên kia chạy. huống chi, ngàn đêm không phải thực vui vẻ sao? Quá chút thời gian ta liền tiếp hắn về nhà. Ngự thiên dung, ngươi biết hắn hy vọng ngươi bồi hắn. Ngàn đêm là một cái hiểu chuyện hài tử, hắn biết ta ở vội, sẽ không để ý. Ra các vân khuynh sinh khí, vội. Chẳng lẽ công tác của ngươi so hài tử còn quan trọng? Đương nhiên là ngàn đêm quan trọng nhất, chính là, công tác cũng quan trọng, không công tác, như thế nào có tiền nuôi sống hắn đâu. Ngươi, giữa một cái hài tử có thể muốn bao nhiêu tiền. Ngự thiên dung nhíu môi, lại không phải ngươi dưỡng, ngươi tự nhiên đứng nói chuyện không eo đau. Hảo A, ta tới dưỡng. Gia Cát Vân khuynh thở phì phì nói một câu, sau đó hai người đều không được tự nhiên một hồi lâu. Ngự thiên dung cho hắn đổ một ly trà, thỉnh uống nước, tính tình không cần quá nôn nóng, ngàn đêm sự tỉnh ta sẽ xử lý. cảm ơn ngươi bảo hộ hắn ra cắt vân khuynh thở dài thiên dung chẳng lẽ ngươi liền không thể bình thường một chút đối đãi ta sao bình thường còn chưa đủ hảo sao ngự thiên dung nhướng mày nhìn hắn vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là thế nào mới tính bình thường đâu cùng ngươi nói một chút cười cười vẫn là cùng ngươi ồn ào nhốn nháo hoặc là cùng ngươi nhất tiếu mận ân cửu hiện giờ chúng ta cũng coi như là ở đường cái gặp gỡ còn có thể đủ lẫn nhau cấp đối phương một cái tươi cười cái loại này ta tưởng Này đã thực không tồi đi. Có chút phiền muộn uống xong chính mình nước trái cây. Thiên Dung đứng dậy tiễn khách. Ta thái độ ta cảm thấy thực không tồi. Cho nên, ngươi cũng đừng quá xa cầu. Người, tổng không thể không có tính tình. Không có tính tình người không phải người. ra Cát Vân khuyên trầm mặc. Đúng vậy, người không thể quá lòng tham. Hắn cũng không thể quá nôn nóng. Ta hiểu được, ta không bắt buộc. Bất quá, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói. Ngàn đêm lại vui vẻ thời điểm hắn đều nghĩ ngươi. Hắn thích nhất chính là ngươi cái này mẫu thân. ta hy vọng ngươi có thể nhiều bồi bồi hắn. Ngự thiên dung thật sâu hô khẩu khí, ngàn đêm thích nàng. Đó là tự nhiên, hắn là nàng một người nhi tử a. Ngươi yên tâm, ta sẽ, ngày mai ta sẽ cùng tử thần tiếp hắn đi chơi. Ngạch, ra cắt vân khuynh là nói cho chính mình không cần cấp, không thể cấp. Chính là, nghe được lời như vậy hắn thật sự không có cách nào không kích động. Đương nhiên, hắn biết, không thể đối ngự thiên dung, giống, bằng không, chỉ biết được đến tương phản hiệu quả. Hắn nhẫn, lại nhẫn, Xoay người rời đi, tùy tiện ngươi, ta đi rồi. Đi thong thả. Hô. Gia cắt vân khuynh thật sự là không thể nhịn được nữa. Một cái phanh gấp, quay đầu lại xông tới chính là một cái cưỡng hôn, không chút khách khí cường đạo chi hôn. Tạp sát, tạp sát. Hai người đều nhìn về phía ngoài cửa sổ, cầu tự đội. Ngự thiên dung cắn môi nắm chặt nắm tay. Gia cắt vân khuynh, người ngủ ngốc sao. Cư nhiên là người theo dõi cũng không biết. Gia cắt vân khuynh mặt cũng thực xú, thật vất vả trộm cái hôn đi. Cư nhiên bị cẩu tử đội chụp ảnh phá hủy. Hắn đều mau một bụng phát hỏa. hít sâu, ta đi xử lý. Người đột nhiên lóe Ngự Thiên Dung dầm chân một cái, đáng giận. Ngầm công tác nhan tử thần run rẩy một chút, Thiên Dung đây là phát cái gì tính tình đâu. Như vậy kích động. Lại thấy vừa mới lên lầu đi hách tử hiên có điểm ngốc đi xuống tới, tử hiên, Thiên Dung làm sao vậy? a tử hiên, hách tử hiên bừng tỉnh, vọt tới nhan tử thần trước mặt, nhan đại ca. Ngươi biết ta vừa mới nhìn đến cái gì sao? Cái gì? Ta nhìn đến có người hôn thiên dung tỷ ai? Chính là cái kia ra cắt vân huynh, ta mang tiến vào cái kia mỹ hình nam nhân. Hắn cư nhiên hôn thiên dung tỷ. Trời ạ, ta còn tưởng rằng thiên dung tỷ sẽ vẫn luôn không thực pháo hoa đi xuống đâu. Nhan tử thần kéo xuống mặt, cái này hồn tiểu tử, tính, thiên dung chỉ là sinh khí lại không có bệnh hắn, thuyết minh, thiên dung. Ha ha, hắn liền không cần đi lên nhìn. Còn có. thiên dung tỷ trong nhà cư nhiên bị cẩu tử đội theo dõi vừa mới kia kính bạo một màn bị người chụp được hách tử hiên có chút bất đắc dĩ xem hạ nhan tử thần nhan tử thần chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái vô nghĩa một đống trọng điểm hẳn là sớm một chút nói a vọt tới trên lầu đi ngự thiên dung ở híp mắt xem hạ tường viện tựa hồ cùng kia đầu tường khổ đại cừu thâm giống nhau thiên dung không có việc gì cư nhiên dám theo tới nhà ta tới chụp lén tính bọn họ có loại ngự thiên dung mặt tâm trầm cực kỳ không vui nhận thức nàng người đều minh bạch này tuyệt không phải hảo hiện tượng nhan tử thần tự nhiên cũng minh bạch cái kia thiên dung a chuyện này không bằng làm ta xử lý không cần ngươi làm ngươi nên làm ta chọc phiền toái ta sẽ tự mình giải quyết nghe nàng kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm nhan tử thần vì những cái đó chụp lén phóng viên cùng cái kia phóng viên tương ứng báo xã bi ai thượng đế a thỉnh ngươi tha thứ phẫn nộ người ra cắt vân khuynh là thoát đi ngự thiên dung ra không chỉ là vì cầu tự đội kỳ thật càng sợ chính là ngự Thiên Dung tức giận, vốn dị hắn nhất thời kích động cưỡng hôn nàng liền khẳng định sẽ đưa tới một đốn sắc mắt, thậm chí sẽ bị một chân đá bay cũng nói không chừng, bất quá, cậu tử đội một áo, hắn giống như nhờ họa được phúc. ân, nếu này thai tiếng chuyển ra, hắn giống như cũng không bài xích ra. Dù sao hoa vũ hiên tên kia đã sớm không biết náo loạn nhiều ít thai tiếng làm Thiên Dung năng kham, lần này phong thủy luân chuyển cũng hảo. Đương nhiên, chỉ cần kêu báo xã thức thời, không cần nói xấu Thiên Dung. hắn tự nhiên sẽ thủ hạ lưu tình. cậu từ đội phóng viên trở lại chính mình tổng bộ lúc sau hưng phấn mà thậm chí là gấp không chờ nổi liền đem này tin tức truyền tới trên mạng sau đó bay nhanh sắp chữ in ấn ngày đó liền ra báo kỳ tích bán rất khá gia cắt vân khuynh tự nhiên cũng được đến một phần báo chí báo chí theo như lời chính là ngự thiên dung không thể chịu đựng được hoa vũ hiên lần lượt xuất quỹ rốt cuộc ly hôn sau tìm một cái hoàng kim người đàn ông độc thân gia cắt gia tam thiếu gia hơn nữa thoạt nhìn quan hệ không bình thường Nghe đồn, Gia Cát Vân Khuynh đã từng là Ngự Thiên Dung Đại học đồng học. "Vân Khuynh, đại ca ngươi tìm ngươi." Tu Hiển Kỳ mang theo Gia Cát Vân Phong tiến vào. "Đại ca." Gia Cát Vân Phong thở dài, "Vân Khuynh, ngươi như thế nào sẽ bị cẩu tử đội đuổi kịp?" "Ta không có chú ý." Tu Hiển Kỳ tức giận nói, "Ta tưởng hơn phân nửa là người nào đó nghĩ thấy ô yếm nữ nhân liền quên mất cảnh giác." "Vân Khuynh, ngươi muốn lập tức xử lý chuyện này, nếu bởi vì chuyện này liên lụy chuyện quá khứ, ta tưởng Thiên Dung sẽ không cao hứng." Quá khứ. Gia Cát Vân Khuynh không phải đồng ốc, Gia Cát Vân Phong nhắc tới, hắn lập tức nghĩ tới Cẩu tử đội tính chất, bọn họ nếu đào ra cái này, liền có khả năng tìm hiểu nguồn gốc đem chuyện quá khứ cùng nhau coi như lăng xê tin tức giống nhau tuân ra tới, đến lúc đó, Thiên Dung lại muốn lại một lần đối mặt vết thương cũ khẩu. Vừa mới đều không có nghĩ đến này khả năng. Không được. Không thể làm như vậy sự phát sinh. Hiên kỳ, ngươi lập tức đi tìm kia ra báo xã người phụ trách nói chuyện. Hảo. Vân Khuynh Chuyện này có hiền kỳ ra mặt có thể, ngươi không thể ra mặt, bằng không, sẽ làm những người đó càng thêm hăng say. Ân, minh bạch. Gia cắt vân phong nhìn chính mình đệ đệ có chút bất đắc dĩ, ngày xưa cái kia đuổi theo hắn mặt sau tiểu gia hỏa bất chi bất giác cũng trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Chính là, bọn họ lại như cũ vì hắn lo lắng, lo lắng hắn cảm tình, lo lắng hắn hạnh phúc. Tu hiền kỳ trở về thời điểm sắc mặt không tốt lắm, kêu báo xã người phụ trách nói rõ chính là tưởng xảo trá bọn họ, thử. cũng không xem bọn hắn là người nào, xảo tra hắn. Hiền kỳ, làm sao vậy, sự tình không thuận lợi. Gia cắt vân khuynh hiếm khi thấy hắn sinh khí. Tu hiền kỳ cười cười, không có gì ghê gớm, bất quá là nhất bang bỏ mạng đồ đệ, muốn tiền không muốn mạng thôi. Nga, bọn họ công phu sư tử ngoạm. Ừ, tiền sao, hơi chút nhiều một chút, nói đến dễ nghe một chút ta cũng sẽ không luyến tiếp, chính là tên kêu cư nhiên muốn làm hắn báo xã nhập vào gia cắt ra sản nghiệp bên trong. Ngươi nói, Trên đời này như thế nào liền như vậy nhiều không biết điều người đâu. Nhập vào gia cắt gia sản nghiệp. Gia cắt vân quinh cười, tên kia đầu óc không ngu ngốc sao, không cần tiền lại tưởng treo lên gia cắt gia danh hảo. Nghĩ nghĩ, hắn nhớ lại một người khác, hiền kỳ, tìm Long Tuấn Cẩm tới một chuyến đi. Tìm hắn. Tu hiền kỳ không quá vui, kia tiểu tử luôn luôn là đối ngự thiên dung giữ gìn vô cùng. Biết việc này, khẳng định sẽ nói móc bọn họ, còn sẽ theo chân bọn họ lôi chuyện cũ, bị khinh bỉ. Hiền kỳ, ta tới ứng phó hắn. Ngươi không cần lo lắng. Vân Huynh không phải ta không thích hắn, ta thưởng thức hắn, chính là, ngươi cũng biết, hắn đôi thiên dung giữ gìn. Nếu hắn tới, không đem chúng ta tức giận đến hộp máu hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ra Cát Vân Huynh cười cười, kia hộp máu người cũng là ta, ta sẽ không làm ngươi cái này làm huynh đệ hộp máu là được. Long Tuấn Cẩm là một cái xuất sắc phóng viên, hơn nữa, hắn mức độ nổi tiếng hảo, ở trong ngành phẩm hạnh cũng hảo. Ngoài dự đoán, Nguyên bản thực gian xảo báo xã xã trưởng cư nhiên ngày hôm sau chủ động tới tìm Tu Hiền Kỳ, nói là hắn ngày hôm qua quá sẽ không nói, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới như vậy, về sau nhất định sẽ không lại quấy rầy ra cắt tam thiếu cũng ngự tiểu thư sinh sống, thỉnh hắn dơ cao đánh khẽ vân vân. Làm cho Tu Hiền Kỳ không thể hiểu được, không biết rốt cuộc sao lại thế này. Gia Cắt Vân Khuynh cho rằng hắn có khả năng là kế hóa bình, cũng có khả năng là thu được cái gì uy hiếp, nhất không có khả năng chính là cái gì thiệt tình sáng hối. Muốn hắn tin tưởng cái kia cầu từ đội danh dự. Ha ha, bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về đi. Hiện đại thiên 28 bất đắc dĩ nhu tình. Gia cắt Vân Khuynh đi qua đi nhìn cũng phát ngốc. Tì nguyện bạ, năm đỏ, 753. Vân Khuynh, ngươi nói là kia chấp pháp giả làm sao. Long gia đại lâu cư nhiên bị một đám quạ đen cấp vây quanh. Người tin tưởng. Đây là kỳ tích vẫn là cho rằng. Nay không phải vô nghĩa, đương nhiên là nhân vi. Lần trước nghe nói Long Gia truy tra chấp pháp giả sự tình truy thật sự khẩn, còn đuổi tới một tòa lâu đài cổ bên trong, hơn nữa, kia tòa lâu đài cổ lúc sau đã bị phế đi, ta tưởng, kia khẳng định là chấp pháp giả một cái cứ điểm. Bị Long Gia đuổi tới manh mối đã bị phế đi. Không duyên cớ mất đi một cái cứ điểm, chấp pháp giả tự nhiên sẽ sinh khí, đương nhiên liền sẽ đối Long Gia áp dụng cảnh cáo thủ đoạn. Tu Hiền Kỳ cảm thán ngồi ở ghế trên, Vân huynh ta vốn dĩ vẫn luôn không tin cái gì thần tích hoặc là dị năng gì đó. Chính là, này sẽ ta có điểm hoài nghi. Hừ, những cái đó sự tình vốn dĩ liền treo, có cũng không kỳ quái. Ghi lại thượng không phải nói lịch đại chấp pháp giả đều là thân phụ dị năng sao. Nếu bọn họ không có một chút bản lĩnh, sao có thể làm được chấp pháp giả, quản hắc bang những cái đó là sự. Vân Quynh, chúng ta muốn hay không cũng cha cha. Không cha, thực rõ ràng, lần này Long Gia chọc giận chấp pháp giả, ngươi xem đi, Long Gia gần nhất sinh ý tất nhiên sẽ đại ngã, bọn họ tổn thất sẽ thực thảm. Ngươi nếu là không nghĩ bị chỉnh, liền nghe ta, ngoan ngoãn đừng động những cái đó đặc biệt tồn tại. Ai, hảo đáng tiếc ca. Tu hiển kỳ đối những cái đó dị năng kỳ thật là nghe tâm động. Bất quá, nghĩ đến cái kia tin tức nói long gia đại lâu cư nhiên bị một đoàn quạ đen vây quanh một cái chật như nêm tối, bên trong đen tuyền một mảnh, nhân tâm sợ hãi liền có chút nghĩ mà sợ. Bất quá, báo xã những người đó là chuyện như thế nào a? Vì cái gì thái độ chuyển biến nhiều như vậy? Khó hiểu. Vân Quinh. Tiêu Long Tuấn Cẩm có phải hay không có thể không thấy. Thấy, hắn vẫn là muốn gặp. Hừ, không đổi, ngươi là hẳn là thấy ta, hơn nữa, còn phải hảo hảo cùng ta đánh thượng một hồi, ra cắt vân huynh này một trận, chúng ta thị phi đánh không thể. Cửa xuất hiện một cái mang kính dâm nam tử, an mặc quần jean, ngậm một chị yên, có vẻ có chút cả lơ phất phơ. Ra cắt vân khuynh nhìn đến hắn lại là thư khẩu khí, hắn còn sợ hắn không tới đâu, ngươi đã đến, đến rồi, mời ngồi. Không ngồi. ngươi không chết được ta lại ngồi xuống cùng ngươi nói chuyện long tuấn cẩm nói chuyện liền huy quyền công đi lên hai người liền như vậy tay đấm chân đá ở trong văn phòng giao thủ tu hiền kỳ ai thán quả nhiên là không nên tìm hắn hắn quyền cước chính là ở cả nước võ thuật đại tái thượng lấy quá đệ nhất danh a Gia các vân khuynh bên này thân thiết nóng bỏng chính là ngự thiên dung giờ phút này lại ở hưởng thụ nhan tử thần mỹ thực ăn đến đó là mùi ngon nhan tử thần bất đắc dĩ nhìn nàng thiên dung ngươi thật sự không cho ta đi xử lý những cái đó sự tình Không cần, ta đi xử lý qua, hai tiếng hẳn là sẽ không lại náo loạn, ngươi đừng lo lắng. Ai, tử thần tay nghề chính là hảo A, về sau ai gả cho ngươi chính là có phúc khí A. Nếu gả cho hắn là phúc khí, vì cái gì nàng lại trước nay không tiếp thu hắn ái. Hách tử hiên tắc một miệng, ăn đến càng thêm vui vẻ, chính là, ta cũng nói nhan đại ca là tuyệt hảo nam nhân, đáng tiếc ta không phải nữ nhân A, bằng không ta liền truy nhan đại ca. Thiết, ngự thiên dung chừng hắn một cái, nhanh lên ăn xong liền đi công tác đi. Thiên Dung tỷ a, không phải ta nói ngươi, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao? Ta xem dứt khoát liền ngươi gả cho Nhan Đại ca hảo. Thật tốt nam nhân a, cho người khác đáng tiếc a. Một bàn lập tức an tĩnh xuống dưới, Nhan Tử Thần trầm mặc, Ngự Thiên Dung nhàn nhạt cười cười, ta không dám chiếm hữu như vậy hảo nam nhân a. Cho nên a, vẫn là chờ càng tốt nữ nhân xuất hiện bồi hắn đi. Là không dám vẫn là không muốn. Nhan Tử Thần trong lòng chua sót, nàng là không muốn đi. Ngự Thiên Dung buông cái đĩa, ta ăn no, các ngươi ăn đi. Ta đi ra ngoài đi một chút. Nhan Tử thân là một cái thực tốt nam nhân, yên lặng bồi nàng như vậy nhiều năm, nói một chút không tâm động. Kia khẳng định là giả, nàng lại không phải thành nữ, chỉ là nàng thật sự nếu không khởi hắn, nếu có thể, nàng cũng nguyện ý cùng hắn ái một hồi a, vây vây liệt liệt cũng hảo, bình bình đạm đạm cũng hảo. Chính là nàng không dám biểu lộ đối hắn quyến luyến, sợ rơi vào vạn kiếp bất phục nông nỗi. Nàng không sợ sự, bất quá nàng sợ chính mình bạn bè thân thích thu được liên lụy. Nàng là một cái bạc tình người, cũng là một cái trường tình người. Nhan tử thần, cả đời đều chỉ có thể là nàng ngộ. Bọn họ cứ như vậy đơn giản làm bằng hữu liền hào đi. Tử thần a tử thần, muốn trách thì trách vận mệnh an bài đi. Thiên Dung Ngự Thiên Dung dương mắt thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt, ngữ đình, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyên ngữ đình lôi kéo nàng ôn nhu cười cười, Long Tuấn cầm đi ra cắt ra, làm ta ở bên này chờ hắn, hắn nói sự tình làm tốt cùng đi xem điện ảnh. Nga Các ngươi hai cái. Ha ha, không phải là quan hệ thăng cấp đi. Nguyên ngữ đình mặt đột nhiên đỏ, dối nói, nói bậy gì đó đâu. Chúng ta bất quá chính là cùng nhau đến xem điện ảnh sao. Cái gì thăng cấp a? Đúng vậy, trục kéo người còn không phải là nhìn xem điện ảnh cùng nhau đi dạo phố ăn một bữa cơm gì đó sao. Nguyên ngữ đình là một cái rất mỹ lệ nữ nhân, tính cách cũng thực ôn nhu, nói chuyện đều lịch sự văn nhã, thông thường đều cho người ta một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. trước kia đọc sách thời điểm bọn họ một đám người liền trêu ghẹo nàng như thế cổ điển hóa tiểu gia bích ngọc về sau phải gả cho ai mới thích hợp không thể tưởng được đổi tới đổi lui vẫn là chuyển tới long tuấn cẩm trên người bọn họ hai cái hẳn là cũng không tồi ngự thiên dung dỗi tay cho nàng lộng hạ sợi tóc đừng than thùng có tâm động cảm giác liền phải hảo hảo bắt lấy bỏ lỡ đã có thể không có nga Nguyên ngữ đình bỗng nhiên dỗi tay ôm nàng thiên dung ta hảo hy vọng ngươi cũng giống nhau hạnh phúc chúng ta mấy cái hảo tỉ muội mọi người đều muốn hạnh phúc ân ngươi trước làm gương tốt đi ngự thiên rung rỗi tay vô vô nàng gối nàng cũng thật sự thích này mấy cái hảo tỉ muội siêu việt tiền tài tiền tài quyền thế cảm tình một đời người có thể có mấy cái chân chính hảo bằng hữu như vậy đủ rồi không thể xa cầu quá nhiều thiệt tình hảo tỉ muội bạn tốt nàng đều có thỏa mãn ai hai người các ngươi đang làm gì a liễu lộ lắc đầu thở dài em đẹp như vậy ôm sẽ làm người cho rằng hai người các ngươi có kia gì khuynh hướng đâu ngự thiên rung rỗi tay một phách Người nữ nhân này, nói chuyện luôn sẽ không nguyễn chuyển một chút. Thiết, tưởng cái gì nói cái gì không phải được, làm gì sống được như vậy dối cha đâu. Liễu lộ vây vây chính mình tóc ngắn, đi thôi, chúng ta tỉ muội đi điên cuồng mua sắm một lần. Lộ lộ, ta phải đợi người đâu. Nguyên ngữ đình khó xử nói. Liễu lộ bĩu môi, được, được, trọng sắc khinh hữu ra hỏa, ngươi ngốc, ta cùng thiên dung đi. Liễu lộ cùng ngự thiên dung tay trong tay đi ở trên đường cái, thật sâu hô khẩu khí, thiên dung. Chúng ta đã lâu không có như vậy đi dạ phố, đại học nhật tử thật tốt ta, tốt nghiệp lúc sau mọi người đều khó được tụ ở bên nhau. Đúng vậy, đại học thời điểm khá tốt, bất quá, người tổng muốn lớn lên, chúng ta tổng không thể cả đời bị người dưỡng đi. Quá chút năm, chúng ta còn phải dưỡng phụ mẫu người nhà đâu Người A, còn chơi, không biết muốn khi nào mới bằng lòng kết thúc độc thân sinh hoạt. Ta A, còn không phải lo lắng kết hôn lúc sau liền đi vào hôn nhân phần mộ A. Không phải rất nhiều người đều có nói hôn nhân là tình yêu phần mộ sao. Ngự thiên dung cười cười, phần mộ. kia cũng chưa chắc, xem là thế nào ở chung đi. Kỳ thật rất nhiều chất phát cảm tình vẫn là ở phu thê tri gian. Tình nhân tri gian rốt cuộc không có tạo thành gia đình, không có rất mạnh ý thức trách nhiệm, chỉ có kết hôn. Rất nhiều người mới có thể hiểu được người nhà đáng quý, sau đó ý thức được chính mình gánh vác trách nhiệm. Đại học thời điểm, mọi người đều là không có lớn lên hài tử, không hiểu đến cha mẹ khổ tâm đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Chỉ có chính mình cũng trở thành cha mẹ một viên thời điểm, mới có thể khắc sâu cảm nhận được gia trưởng khổ tâm. sao một xảo là một nào, không quan hệ, quá hai ngày vẫn là người một nhà hòa thuận vui vẻ. Thân nhân là người khác không thể thay thế. Thiên Dung, Thiên Dung, ngươi xem quần áo đẹp sao? liễu lộ lôi kéo nàng đi vào một nhà quần áo cửa hàng, thí xuyên một bộ váy jean, thoạt nhìn cả người rất có sức sống, thực thích hợp ngươi. Thiên Dung, này bộ váy ta xem khẳng định thích hợp ngươi, ngươi thử xem đi. liễu lộ cho nàng chọn một bộ phiêu giật tiên nữ tơ tằm ấy. ngự thiên dung lắc đầu ta hôm nay không nghĩ mua quần áo ai nha khó được gặp được lạp ta thích ngươi mau đi xuyên đẹp ta mua đơn đưa ngươi liễu lộ đẩy nàng đi vào phòng thư đồ lại làm người phục vụ đem nàng vừa mới thi tốt quần áo bao lên nhìn chăm chăm phòng thư đồ nàng đã chuẩn bị tốt chụp ảnh nàng tin tưởng chính mình ánh mắt thiên dung xuyên kia váy nhất định đẹp rốt cuộc cửa mở một đạo màu trắng thân ảnh phiêu ra tới gió thổi qua kia váy lụa phiêu khởi tựa như tiên tử phiêu đãng trang bị kia gai lưng mảnh khảnh vòng eo một cái thoát tục nữ nhân liền xuất hiện nàng tuy rằng như cũ để mặt mục chính là nàng lại như cũ là hấp dẫn ánh mắt một viên minh châu tạp sát tạp sát liễu lộ vừa lòng chụp được mấy chương ảnh chụp thiên dung, này quần áo siêu cấp đẹp người phục vụ cùng nhau tính tiền ta muốn mua đơn tuất tiểu thư chờ một lát lập tức cho ngươi kết toán ngự thiên dung rỗi tay xả hạ váy lắc đầu ngươi à Luôn thích rốt cuộc cường tặng đồ, lo lắng tiền bao chống chân A. Ừ, ta liền thích làm nguyệt quan tộc, như thế nào, ngươi có ý kiến A? Ngự thiên dung thở dài, ta là không ý kiến lạ chính là, ta lo lắng ngươi tương lai lão công có ý kiến. Đi ngươi, ta nơi nào tới tương lai lão công, bát tự còn không có một phía đâu. Như thế nào, hiện tại bạn trai cũng không hài lòng. Còn tưởng tiếp tục chọn. Để ý nhặt hạt mẹ ném dưa hấu Nga. liễu lộ cười hì hì kéo cánh tay của nàng dẫn theo quần áo đi ra ngoài đi tới cửa thời điểm một không cẩn thận đụng phải một người quần áo rơi trên mặt đất liễu lộ đô khởi miệng đi như thế nào lộ a thực xin lỗi a tiểu thư ta không phải cố ý các nàng trước mặt xuất hiện một cái thực sang sảng nam nhân mặt chữ điển tuấn mi mắt đẹp mang một bộ mắt kính cho người ta một loại văn nhạc khí hắn xin lỗi cũng cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác cảm giác hắn thực chân thành hiện đại thiên hai mươi chín long gia tam thiếu Liễu lộ ôm đầu, uy, ha ha, xin lỗi, ta tưởng giúp ngươi nhặt quần áo. Liễu lộ chừng hắn một cái, lấy quá quần áo, tính. Hôm nay bổn tiểu thư tâm tình hảo, bất hòa ngươi so đo. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tìm nguyễn bạ con ai nha, này quần áo làm dơ lạc. đều tại ngươi a. Vẻ mặt đau lòng nhìn bất hạnh lây dính đến trên mặt đất vết bẩn váy trắng liễu lộ có chút phẫn nộ rồi, nàng thật vất vả coi trọng một bộ thích hợp thiên dung quần áo, cư nhiên cứ như vậy bị làm dơ. Nam tử vừa thấy thầm kêu không xong, thực xin lỗi nhìn nàng, thật là xin lỗi, ta lập tức làm người cho ngươi xử lý tốt không tốt. Liễu lộ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tốt nhất ngươi có thể xử lý tốt, bằng không ta muốn ngươi bồi thường tổn thất. Lộ lộ, một kiện quần áo mà thôi, hà tất sinh khí. Ngự thiên rung rối tay vô vô nàng bả vai. Liễu lộ hừ nhẹ một tiếng, đây là ta cho ngươi chọn quần áo, đương nhiên sinh khí. Ha ha, nhị vị tiểu thư, thật là ngượng ngùng. Ta vừa mới đuổi thời gian không có chú ý xem, vừa vặn, ta cũng đi vào trong tiệm, lập tức làm ta nhân viên cửa hàng giúp các ngươi xử lý tốt. Nhân viên cửa hàng. Hắn là lão bản. Liễu lộ ha hả cười, nếu ngươi như thế thông tình đặt lý, ta cũng không vì khó ngươi, chạy nhanh xử lý đi. Nam tử mang theo bọn họ đi vào một nhà quần áo cửa tiệm, liễu lộ há hốc mồm, này còn không phải là bọn họ mua quần áo cửa hàng sao. Hắn là lão bản. Lão bản. Tiểu Yến. Ngươi lập tức giúp ta xử lý sạch sẽ cái này quần áo, ta vừa mới không cẩn thận làm dơ vị tiểu thư này quần áo. Nhân viên cửa hàng nhìn đến Ngự thiên dung bọn họ thở dài, Lão bản A, ngươi thật đúng là sẽ đâm A, này quần áo chính là chúng ta trong tiệm đâu, ta đi xem có thể hay không rửa sạch sẽ. Nam tử ngần người, có chút xin lỗi, nhị vị tiểu thư mời ngồi một hồi, ta kêu long tiêu dao là này cửa hàng lão bản, vừa mới thật là ngượng ngủng, chỉ hoang các ngươi một hồi, quần áo thực mau xử lý, nếu xử lý không sạch sẽ Ta sẽ cho các ngươi đổi một bộ tân. Long Tiêu dao Ngự Thiên Dung ánh mắt hơi hơi vừa động, ngươi là Long Gia Tam Thiếu. Long Tiêu dao ngẩng đầu nhìn Ngự Thiên Dung, ta là Long Gia Lão Tam, ngươi nhận thức ta sao? Ha ha, không tính nhận thức, nghe qua tên của ngươi, ta là Ngự Thiên Dung. Vị này chính là ta hảo tỷ mọi liếu lộ. Nga, liếu tiểu thư, ngự tiểu thư, hai vị hảo, các ngươi chờ một chút, ta đi xử lý một ít trong tiệm sự tình. Long Tiêu dao đi vào bên trong văn phòng bận việc. Liễu lộ tò mò hỏi, Thiên Dung, ngươi nhận thức hắn à? Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, không quen biết, nghe nói qua. Nghe nói Long Gia Đại Thiếu cũng nhị tiểu thư đều là thương nghiệp quản lý nhân tài, giúp đỡ Long Gia xử lý sinh ý, chỉ có Long Tam Thiếu làm độc lập, muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, hơn nữa, khai sáng sinh ý đều là Long Gia qua đi chưa từng đề cập. Long Tiêu Giao từ nghe được Ngự Thiên Dung tên bắt đầu liền trong lòng lấp bắp kinh hãi, liền tính hắn không tham dự Long Gia sự tình. hắn cũng biết hoa vũ hiên đệ nhất nhậm thê tử tên đã kêu ngự thiên dung hơn nữa các nàng lần trước mới tuyên bố ly hôn hắn chỗ đã thấy nữ nhân kia chính là hoa vũ hiên vợ trước sau nàng cái gì kêu chính mình long gia tam thiếu người bình thường nhiều nhất liền kêu hắn tam thiếu gia long gia tam ít có chút giang hồ hơi thở như vậy nữ nhân hẳn là sẽ không cùng hắc bang có cái gì liên hệ đi nhưng thật ra nàng bên cạnh nữ nhân kia kêu liễu lộ sinh khí bừng bừng cho người ta một loại thực thanh xuân cảm giác lão bản nay quần áo lộng sạch sẽ, ta có phải hay không cứ như vậy lấy ra đi cho các nàng. Long tiêu giao lấy quá quần áo, ta cho các nàng đi. Liễu lộ tiếp nhận quần áo xem xét một chút thấy thật sự không có lưu lại vết nhơ lúc này mới vừa lòng thu hảo. Thiên Dung, chúng ta đi thôi. Ngự Thiên Dung nhìn Long tiêu dao liếc mắt một cái. Long Tam thiếu, có chuyện yêu cầu phiền thoái ngươi. Ngươi tỷ phu á ngươi không phải tới sao. Ngươi nói với hắn ta tìm hắn, làm hắn gọi điện thoại tìm ta một chút đi. tỷ phu. Long Tiêu Giao kinh ngạc nhìn nàng, Ngự tiểu thư nhận thức ta tỷ phu á ngươi. Ân, bãi biển ngẫu nhiên gặp được, đây là ta điện thoại, ngươi giúp ta chuyển giao cho hắn. Long Tiêu Giao tiếp nhận trang giấy gật gật đầu, kỳ quái, tỷ phu cũng không có trở về bao lâu à, như thế nào sẽ nhận thức nữ nhân này đâu? Nhìn các nàng đi xa bóng dáng có chút phát ốc, bất quá cuối cùng hắn vẫn là chuyển cáo á ngươi, rốt cuộc hắn không cho rằng Ngự Thiên Dung như vậy nữ nhân sẽ đối hắn lấy quá ngoại quốc tỷ phu có hứng thú, khí chất không hòa hợp đi. á ngươi nghe được bãi biển ngẫu nhiên gặp được thời điểm liền minh bạch làm cho long tiêu dao mặt liền cấp ngự thiên dung gọi điện thoại sau đó ước hảo thời gian gặp mặt thị phu ngươi như thế nào nhận thức nàng a á ngươi cười cười ta trở về ngày đầu tiên bị người còn đầu nàng đã cứu ta cái gì cứu long tiêu dao nhìn chằm chằm á ngươi xem ngươi xác định là nàng cứu ngươi không phải ngươi cứu nàng á ngươi xem hắn kia bộ dáng giật mình liền cảm thấy buồn cười ta xác định Bất quá ta xem nàng cũng không phải cái gì nữ hiệp, nàng nói, chính là xem ta thuận mắt thuận tiện ra tay thôi. Thuận mắt. ha ha, có ý tứ. Ai, thị phu, mang lên ta đi, ta tưởng tái kiến thấy nàng. Như thế nào? Người coi trọng nàng. Sao có thể à, nàng chính là hoa vũ hiên vợ trước, hoa ra cùng lòng ra quan hệ vi diệu đâu, ta sẽ không hạt đúc kết, ta bất quá là tò mò. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy nàng có điểm quen mắt, nhưng là... Ta nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua nàng." Ngự Thiên Dung nhìn thấy người thời điểm có chút sửng sờ, "Á ngươi mang theo Long Tiêu Dao cùng nhau tới, bất quá, còn hảo, nàng cũng vừa lúc cùng Liễu Lộ cùng nhau." Cười cười, "Lộ Lộ, ta cùng vị này á ngươi tiên sinh có điểm việc tư muốn nói, phiền thoái ngươi giúp ta trước chiêu đãi một chút vị này Long Tam thiếu." "Hảo Liễu Lộ nhìn Long Tiêu Dao liếc mắt một cái, cười tủm tỉm thỉnh nói, "Long Tam thiếu, bên này thỉnh đi." Long Tiêu Dao nhún nhún vai, xem ra bọn họ muốn nói sự tình không có phương tiện làm chính mình nghe à, cũng đúng vị này mỹ nữ bồi cũng không tồi liêu tiểu thư chúng ta uống ly cà phê đi hảo a liếu lộ chọn một cái bàn ngồi xuống cách ngự thiên dung bọn họ nói chuyện cách gian rất xa tuyệt đối nghe không được bọn họ nói chuyện như thế phòng bị chính mình a long tiêu dao rất là bất đắc dĩ ta chỉ là đối ngự thiên dung có chút tò mò thôi không có ý xấu ngươi không cần như thế phòng bị ta đi ngươi chưa từng nghe qua một câu tò mò sẽ hại chết miêu sao liễu lộ lạnh lạnh rồi nước lã kỳ thật nàng cũng tò mò a thiên dung vì cái gì cùng một cái người nước ngoài nhận thức hơn nữa các nàng đều căn bản không biết khi nào nhận thức như thế nào nhận thức quan hệ được không này đó nàng đều tò mò a chính là thiên dung hiển nhiên là muốn nàng thu phục trước mắt cái này long tam thiếu cho nên nàng chỉ có thể thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ đợi lát nữa lại truy vấn hảo long tiêu giao xem nàng ánh mắt cũng thường thường liếc về phía ngự thiên dung bọn họ nơi cách gian vị trí liền cảm thấy giống như Nữ nhân này rõ ràng chính mình đều tò mò, còn nói người khác. Cái kia, Liễu tiểu thư, không biết ngươi cùng Ngự tiểu thư là Chúng ta là đại học đồng học, chết đương, hảo tỉ muội. Nga. Cho nên ta nhắc nhở ngươi không cần đối Thiên Dung có vọng tưởng. Hử, ngươi còn không xứng nàng. Ngạnh, Long Tiêu giao bất đắc dĩ cực kỳ, Liễu tiểu thư, ngươi giống như hiểu lầm, ta tuyệt đối không có cái loại này ý tứ, ta chỉ là đơn thuần. Ân, vị tỉ tỉ của ta suy nghĩ mới đến. vậy ngươi cũng không cần lo lắng vô ích thiên dung sẽ không coi trọng có nữ nhân nam nhân huống chi ngươi kia tỷ phu cũng không phải thiên dung sẽ thích loại hình điêu ngoa này tuyệt đối là một cái điêu ngoa nữ nhân long tiêu giao âm thầm thở dài bất quá lại không cảm thấy chán ghét ngược lại cảm thấy nàng nhiều một phân thẳng thắn so rất nhiều nữ nhân phải có thú liêu tiểu thư xem ra thực bảo hộ chính mình tỷ mỗi đâu vô nghĩa bạn tốt liền phải giảng nghĩa khí ân không tồi ta cũng chán ghét không nghĩa khí ra hỏa Không biết liêu tiểu thư là làm cái gì công tác? Thoạt nhìn thực tự tại đâu? Liêu lộ đắc ý cười cười, luật sư. Ngạch, long tiêu giao sắc mặt cứng đở, pháp luật công tác ca. Hắn có chút kính nhi viên tri, ngươi thật đúng là cường đại, ta đối pháp luật điều khoản chính là đau đầu thật sự, đơn phải nhớ những cái đó điều khoản liền cảm thấy đầu lớn. Không sai, như vậy nhiều pháp điều muốn chúng ta nhất nhất nhớ kỹ quả thực chính là cha tấn người, muốn ta nói a, nên dựa theo đại chúng công đạo tâm tới phán sao. Công đạo tâm sợ tư tâm A, không có thành văn pháp, những cái đó tham quan chẳng phải là càng thêm cuồng vọng. liễu lộ thở dài, kia cũng đúng vậy, cho nên ta còn phải xem xét những cái đó điều khoản tới lăn lộn đầu mình. Bất quá, ta này há mùm A, chỉ cần ta đương sự là có lý, ta liền nhất định cho hắn tìm về công đạo. Ấn, xem bộ dáng này vẫn là một cái chính nghĩa sứ giả đâu. Long tiêu giao khẽ mỉm cười, như thế tự tin bộ dáng cũng rất là đáng yêu A. Hai người liền vì pháp luật khó dễ vấn đề ở nơi đó biện giải lên, biết Ngự Thiên Dung ra tới, Long Tiêu Giao dương mắt xem qua đi thời điểm Ngự Thiên Dung vừa vận tháo xuống mắt kính, hắn nháy mắt lốc lăng, một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến bọt vào hắn trong óc, một miệng thốt ra chính là, sở như băng. Ngự Thiên Dung sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Long Tiêu dao ánh mắt cũng co không tốt, ngươi như thế nào biết tên của hắn. Long Tiêu dao một phép đầu, ta liền nói vì cái gì xem ngươi có điểm quen mặt, vẫn luôn nghĩ không ra. Vừa mới nhìn đến ngươi mắt kính ta rốt cuộc nghĩ tới, ngươi trước kia là như băng cái kia bạn gái, đúng không? liễu lộ nghi hoặc dối giám hạ, sợ như băng tên này giống như nghe qua, thiên dung, chẳng lẽ là ngươi mối tình đầu? Ngự thiên dung đạm nhiên gật gật đầu, không tội, là ta đệ nhất nhậm bạn trai. Kia đều là 10 năm trước sự tình, long tam thiếu, 10 năm trước chúng ta gặp qua sao? Đúng vậy, ta cùng như băng là hảo huynh đệ, chúng ta ở một gian ký giáo nhận thức, lúc ấy, hắn cho ta xem ảnh chụp chính là ngươi. Sau đó, có một lần ta đi tìm nàng chơi, ở các ngươi quê nhà xem qua các ngươi. Mười năm, ha ha, ngươi đều trở thành mỹ nữ. Cảm ơn, bất quá, những cái đó đều là năm xưa chuyện cũ, không cần nhắc lại. Lộ lộ, chúng ta đi thôi. Nga. liễu lộ nhìn Long Tiêu dao liếc mắt một cái, cái kia Long Tam Thiếu, chúng ta rất hợp ý, đây là ta danh thiếp, cho ngươi có thời gian chúng ta lại liêu hà. Long Tiêu dao khẽ mỉm cười gật đầu, hảo A, điện thoại liên hệ. Hắn đương nhiên xem đã hiểu nàng ý tứ, muốn nghe được bắt quay sao, xem ra liếu lộ cái này đại học tỷ muội cũng không hiểu biết ngự thiên dung ngày xưa chuyện cũ đâu. Tam đệ, ngươi nhận thức nàng A. Tính đi, bất quá, ta cùng nàng không có gì giao tình, bất quá cùng nàng mối tình đầu bạn trai là hảo huynh đệ thôi. Mối tình đầu, á ngươi thở dài, mối tình đầu A, đều là tốt đẹp, bất quá, giống nhau đều là không có kết cục. Cũng không phải là, mối tình đầu đều là thương cảm kết cục. Thanh mai chúc mã người yêu chính là rất ít đâu. Đặc biệt là thời đại này. Hiện đại thiên ba mươi nhan tử thần mẫu thân. Chuyện quá khứ hả tất nhắc lại đâu. Lộ lộ, ta không hy vọng nhắc lại, người mình bạch sao. Ngự thiên dung đấy mắt thổi qua nhàn nhạt đau thương. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Liễu lộ thở dài, gật gật đầu, hào đi, ta không hỏi. Bất quá, mặc kệ mối tình đầu vẫn là cũ luyến, dù sao đi qua chúng ta đều mặc kệ, thiên dung. Ngươi suy xét lập tức thần đi, hắn đối với ngươi hảo chúng ta đều xem ở trong mắt, trên đời này rất khó tìm hắn như vậy tốt nam nhân. Nhan tử thần sao? Ngự thiên dung phiền muộn nhìn chân trời vân, hắn đối nàng tới nói tựa như chân trời vân a mỹ lệ, lại là không thể chạm đến. Đồng nhiên, liếu lộ lôi kéo nàng góc áo nhìn về phía một phương hướng, ngự thiên dung dương mắt nhìn lại, là hoa vũ hiên cùng một nữ nhân, nữ nhân kia nàng gặp qua, lần trước cái kia. Xem ra nữ nhân này rất không tồi. có thể ở hắn bên người ngốc không ít nhật tử. Thật là hoa hoa công tử. Lộ lộ, ta nói rồi, ta cùng hắn chi gian không có cảm tình gút mắt, chúng ta chỉ là giúp đỡ cho nhau mà thôi, cho nên, thỉnh ngươi không cần vẫn luôn đối hắn ôm thành kiến, hoa hoa công tử thì thế nào? Chúng ta không đi treo chọc không phải được rồi, nếu trên đời này mỗi cái nam nhân đều là chính nhân quân tử, như vậy, cũng liền không có quân tử đang nói. Hoa hồng luôn là yêu cầu lá xanh tới phụ trợ, không có lá xanh nơi nào tới hoa hồng đâu. Nhớ rõ sơ chung chủ nhiệm lớp đã từng hỏi qua nàng, muốn làm hoa hồng vẫn là lá xanh, nàng trả lời là, tự nhiên muốn làm hoa hồng. Nhưng là, người sao có thể cả đời hoặc là ở sở hữu sân khấu bên trong đều trở thành hoa hồng đâu. Luôn có như vậy một ít thời điểm, hoa hồng cũng muốn biến thành lá xanh làm nền người khác tồn tại. liễu lộ khẽ hừ một tiếng, ta liền biết ngươi là cái dạng này, luôn như vậy có ý tứ gì a Chính là ngươi quá không thèm để ý mới có thể trảo không được. Ta đã biết, bất quá. Ta chảo không được đồ vật ngươi lại như thế nào biết kia không phải là ta không nghĩ muốn mới buông tay đâu. Khoe miệng cười có điểm tiêu sái cũng có chút chua sót, liếu lộ trầm mặc, nàng kỳ thật không hiểu lắm nàng từ bỏ, chính là, nàng duy trì nàng quyết định. Bởi vì nàng minh bạch, chỉ cần là thiên dung không nghĩ muốn, ai cho nàng cũng vô dụng. Bất quá, nàng vẫn là nhịn không được muốn trách đám nam nhân kia. Cho nên nàng vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn hoa vũ Hiên bọn họ liếc mắt một cái, hoa vũ Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Nhan tư như bông ra hắn tay có chút mất mắt nói, muốn hay không qua đi lên tiếng kêu gọi. Hoa vũ Hiên nhìn đạm mạc ngự thiên dung liếc mắt một cái, không cần, nếu tách ra, vậy hoàn toàn một chút đi. Làm tất cả mọi người cho rằng bọn họ đối lẫn nhau không có cảm tình đó là tốt nhất. Hắn năm tỉnh nhân tay cùng các nàng ở hai con phố thượng sát phố mà qua, lẫn nhau đều không có lưu luyến đối phương tồn tại, phảng phất chân chính người lạ người giống nhau. Nhan tư như tâm cảm giác được một chút đau, một chút hy vọng. nàng có phải hay không có thể ở hắn bên người lưu đến lâu một chút. Vì cái gì nàng giờ phút này lại cảm giác được hắn trong lòng chua sót, đó là một loại cùng nàng giống nhau tưởng ái lại ái không đến chua sót. Nàng không biết người nam nhân này là khi nào bắt đầu yêu ngự thiên dung, chính là nàng biết hiện giờ hắn như cũ không có buông nàng liền tính là đối ngoại giới cũng tuyên bố ly hôn. Người khác không biết nội tình, nàng cũng hiểu được, hắn là vì không cho hoa ra đối thủ thương tổn các nàng mới tuyên bố, buông tay không phải không yêu, mà là vì ái tài buông tay. Có đôi khi người là không nên đi tò mò, lòng hiếu kỳ có, liền sẽ đi chú ý một người, chú ý nhiều liền khả năng bị hấp dẫn, sau đó chậm rãi yêu đối phương. Nàng tưởng hoa vũ hiên chính là bởi vì không ngừng chú ý mới thích thượng nàng. Chính là, nàng ở hắn bên người ngây người lâu như vậy, vì cái gì hắn liền không có chú ý chính mình. Chẳng lẽ chú ý duyên phận cũng yêu cầu nguyệt lao tới giật dây mới có thể được đến sao? Tư như, tháng sau ta liền sẽ tái hôn, tái hôn lúc sau ngươi chỉ có thể là ta đơn thuần trợ thủ. Nhan tư như tâm như cũng bị hơi hơi đau đớn, ngay từ đầu, hắn liền nói, cùng hắn ở bên nhau chỉ có thể là tình nhân, không có khả năng là người yêu, càng không thể cho nàng trách nhiệm. Hết thể đều là nàng tự nguyện, ân, ta đã biết, sẽ không cho ngươi chế tạo phiền thoái. Đi, chúng ta đi bãi biển hóng gió đi. Bãi biển phong thực lạnh, không khí cũng thực hảo. Nhan tư như cho rằng hắn là cho chính mình đưa kết thúc lễ vật, bất quá, thực mau, nàng biết không phải. bởi vì hoa vũ hiên nói lên hắn cùng ngự thiên dung chuyện xưa nhan tư như chua xót nghe không chỉ có vì hắn cũng vì cái kia đặc biệt nữ nhân mà cảm thấy chua xót lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta chật vật bất ham, nàng đã cứu ta nếu không phải nàng ta phỏng chừng lần đó liền sẽ chết đi hoặc là bất tử cũng sẽ bị chộp tới ngồi tù ở kia phía trước ta không biết một nữ nhân có thể như vậy lợi hại ngươi biết không thiên dung thật sự rất lợi hại nhan tư như dựa vào hắn trên vai khẽ mỉm cười ta biết ta vẫn luôn liền biết nàng rất lợi hại, không còn có cái nào nữ nhân có thể so nàng lợi hại đi. Đúng vậy, không có người có thể so nàng lợi hại. Hoa Vũ Hiên thật mạnh thở dài, lúc ấy, ta cũng không có thích thượng nàng, ta chỉ là cùng nàng nói, nàng đã cứu ta mệnh, ngày sau, nàng có yêu cầu, ta cũng sẽ giúp nàng. Lúc ấy, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn ta liếc mắt một cái, nói nếu có cơ hội nói sẽ làm ta báo ân. Nhưng là, lúc ấy, ta nhìn ra được, Nàng căn bản là không có đem ta nói để ở trong lòng, giống như nàng cứu một người mệnh cũng không có cái gì cùng lắm thì. Không có gì ghê gớm, nàng vẫn luôn chính là một cái quặng cu é người, từ nàng biết nàng tồn tại bắt đầu, nàng liền phát hiện, lúc ấy nàng còn không phải hoa vũ hiên tình nhân, bất quá lại xem qua ngự thiên dung đối đái hoa vũ hiên mặt khác tình nhân thái độ. Cho nên, nàng vô pháp toán hận nàng, đó là một cái làm người đoán không đứng dậy nữ nhân A. Nhanh tư như liền dựa vào ở hoa vũ hiên trên vai nghe hắn hồi ức một nữ nhân khác, chua sót. Đương nhiên là có, chính là, càng có rất nhiều phiền muộn, nàng không biết ngự thiên rung rốt của cái cái gì, vì cái gì đối mặt hoa vũ hiên, cái này hoa hoa công tử thiệt tình ái đều có thể thờ ơ. Nếu là nàng, nhất định sẽ cảm động đến muốn chết đi. Tháng sau, hắn liền phải tái hôn, nàng biết, hắn không phải bởi vì ái nữ nhân kia mới muốn kết hôn, bất quá nàng như cũ sẽ đau lòng. thậm chí hy vọng xa vời nữ nhân kia là chính mình liền tính là quân cờ cũng không có quan hệ Đống nhiên hoa vũ hiên đứng lên nhan tử thần nhan tử thần cùng một cái khác quý phụ nhân bộ dáng nữ nhân ở bờ biển mái che nắng hạ uống trà nghe được hoa vũ hiên thanh âm có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn đến hắn cùng nhan tư như biểu tình lại thực đạm mạc, thật xảo a đúng vậy lĩnh xảo khó được ngươi sẽ ném xuống thiên dung ra tới tiêu dao hoa vũ hiên ngó kia quý phụ nhân liếc mắt một cái vị này chính là kia quý phụ nhân hơi hơi mỉm cười ngươi hảo ta là tử thần mẫu thân có cú lan vừa đến nơi này du ngoạn ngươi là hoa vũ hiên hoa tiên sinh đi ngưỡng mộ đại danh đã lâu nhan tử thần mẫu thân hoa vũ hiên lắp bắp kinh hãi nữ nhân này thoạt nhìn cũng liền ba mươi mấy tuổi bộ dáng nhan tử thần mẫu thân như thế nào cũng nên có bốn mươi mấy đi này bảo dưỡng đến thật đúng là hảo a úc nguyên lai là bà mẫu a thất kính thất kính vị tiểu thư này nói vậy chính là hoa tiên sinh tân hoan đi Tư xác không tồi, đáng tiếc, Khí chất không bằng ngự thì dùng, không sao, rau xanh, củ cải cắt có điều ấy đi. Bị người như thế trực tiếp đánh giá nhan tư như cảm giác có chút nan kham, nhưng là nàng cũng không nghĩ mở miệng giải thích cái gì. Ngược lại là nhan tử thần không vui nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, mẹ, làm ơn ngươi nói chuyện khách khí một chút. Nga, ha ha, vị tiểu thư này hẳn là sẽ không trách ta trực nôn trực ngữ đi. Cốc ú lan hữu hảo hỏi. Nhan tư như cười gượng hai tiếng, sẽ không. Bá mâu nói rất đúng, ta đích sắc không bằng ngự tiểu thư có khí chết. Cho nên, chúng ta tổng tài tháng sau muốn tái hôn đối tượng cũng không phải ta, mà là một cái khác tiểu thư, đến lúc đó còn thỉnh bá Mẫu tới thăm ra. Cốc ú lan thú vị nhìn nhàn tư như liếc mắt một cái, không tồi, còn tính có phong độ, không tính quá kém. Đến nỗi hôn lễ sao, ta tưởng ta liền không thăm ra, quá hai ngày ta liền phải về nhà, trong nhà cũng không thể thiếu người. Từ thần, ta nói vấn đề ngươi hảo hảo suy xét. Tuy rằng ngươi ba ba còn có thể giúp ngươi mấy năm, chính là, một ngày nào đó ngươi muốn chính mình đi tiếp được phụ thân ngươi vị trí, ta xem, nhiều nhất không vượt qua mười năm. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này lại mang lên mười năm mới giúp ngươi ba ba? Nhan tử thần sắc mặt có chút trầm, ta sẽ suy xét, bất quá, tạm thời ta sẽ không trở về. Hảo, thiên dung bên kia ta liền không đi gặp, ngươi thay ta thăm hỏi nàng, liền nói ta tưởng nàng. Cốc ú lan cười rời đi. Nàng kia ngay thẳng lời nói cho người ta một loại cao ngạo cảm giác, nhưng là trên người nàng khí chất rồi lại làm nhân sinh không ra phản cảm tới, ngược lại có một loại kính sợ. Nhan tư như cảm giác như vậy khí chất có chút cổ quái, nhan tử thần mẫu thân đến tuột cùng là cái dạng gì người a? Cốc ú lan rời khỏi sau hoa vũ hiên ngồi xuống nhan tử thần bên người, như thế nào, người nhà của ngươi muốn ngươi trở về kế thừa phụ nghiệp? Nhan tử thần thở dài, đúng vậy, mẫu thân hy vọng hắn sớm ngày trở về kế thừa phụ thân vị trí. Chính là. Hắn liên tiếp rời đi, Thiên Dung còn không có được đến hạnh phúc, hắn như thế nào bỏ được rời đi, như thế nào nhẫn tâm rời đi. Liên tiếp đúng không? Hoa Vũ Hiên cho chính mình đổ một ly trà, cùng Nhan Tử Thần chạm cốc mà uống, bọn họ liên tiếp người đều là giống nhau, chính là, bọn họ đều giống nhau không chiếm được nàng tâm. Không đúng, không giống nhau, Nhan Tử Thần so với hắn hảo, Thiên Dung có thể cho phép hắn theo bên người, chính là hắn lại không được. Như vậy nói, Nhan Tử Thần đối Thiên Dung tới nói là đặc biệt sao? kia vì cái gì thiên dung bất hòa hắn ở bên nhau đâu mặc kệ từ nam nữ góc độ tới xem nhan tử thần đều là một ứng cử viên rất phù hợp a thiên dung vì cái gì không cần rồi lại làm hắn lưu tại bên người nhan tử thần khó hiểu nhìn hắn một cái làm gì như vậy nhìn ta uy ta nói ngươi theo đuổi hôm khác dung sao ngươi thổ lộ quá sao nhan tử thần lắc đầu ta tưởng ta không cần làm những cái đó dư thừa sự tình dư thừa ngươi liền không lo lắng bởi vì ngươi không thổ lộ mà bỏ lỡ nàng thổ lộ giống nhau là không có hiệu quả nhan tử thân buông cái ly đứng dậy rời đi hoa vũ hiên ngươi liền quản hảo tự mình sự tình đừng làm phiền thoái của ngươi tìm tới thiên dung thì tốt rồi khắc ngươi liền không cần lo cho hoa vũ hiên lôi kéo nàng ngươi không cảm thấy thiên dung đối với ngươi là bất đồng sao thiên dung đối mỗi người đều là không giống nhau hoa vũ hiên ngươi còn không phải giống nhau đối mỗi một cái thích ngươi nữ nhân đều không giống nhau Hiện đại thiên ba mươi mốt phiền toái chưa đoạn. Phiến thương xét duyệt lúc sau đối tác phẩm thực vừa lòng, nói là kế tiếp nói định một ít chi tiết liền phải bắt đầu quay cử trường. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ bạ con đối này, ngự thiên dung đều không có ý kiến gì, chỉ cần không cần đem nàng nguyên tắc thay đổi quá nhiều, nàng là sẽ không phản đối. Thiên dung, tử càng tốt giống cũng chuẩn bị kết hôn. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, chúng ta đưa cái gì lễ vật hảo. Nhan tử thân bất đắc dĩ nhìn nàng nhắc nhở nói, ngươi ở tử càng trước mặt vẫn là không cần biểu hiện đến như vậy hưng phấn hảo, hắn sẽ không cao hứng. Có quan hệ gì, ta đây là hảo tâm muốn chúc phúc hắn đi vào ngọt ngào tuần trăng mà ta. Hảo đi, như vậy, hiện giờ hoa vũ hiên cũng kết hôn, ngươi có phải hay không nên đem ngàn đêm tiếp đã trở lại. Ngự thiên dung hơi hơi sửng sốt, mấy ngày nay ngàn đêm đều ở ra cắt ra ở, có hai cái tiểu ca ca bồi hắn ăn nhậu chơi bời, hắn giống như rất vui vẻ. Cho nên ngự thiên dung cũng không có thực mau tiếp đi hắn, tử thần, ngươi nói ngàn đêm đi theo ta có phải hay không quá tịch mịch? Là có điểm đi. Bất quá, ngàn đêm thực hiểu chuyện, hắn sẽ không trách ngươi. Không, ta là nói, đi theo ta hắn liền không có huynh đệ tỉ mội nhưng chơi, ở gia cắt ra, hắn có bạn chơi cùng. Nhan tử thần chừng lớn mắt thấy nàng, ngươi sẽ không muốn cho ngàn đêm thường trụ gia cắt ra đi. Ngàn đêm khẳng định không vui. Ta như thế nào sẽ bỏ được làm hắn cho người khác? Ta chỉ là tưởng về sau nghỉ thời điểm khiến cho hắn cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều chơi chơi mà thôi. Thiên Dung, nhan tử thần đặt ở ngự Thiên Dung trên vai, có chút trầm trọng, nếu ngươi thật sự tưởng liền làm như vậy đi. Bất quá, ta tưởng nói cho ngươi, ngàn đêm thích nhất người vĩnh viễn đều là ngươi, mặc kệ ngươi quyết định thế nào, hắn đều là nhất yêu cầu ngươi yêu thương. Yêu cầu nàng sao? Ngự Thiên Dung thở dài, nàng giống như bồi hài tử thời gian cũng không nhiều đâu. Chiếu ngươi nói... Ta có phải hay không cũng nên giảm bớt một ít công tác thời gian, nhiều hơn buổi hắn. Hẳn là, ở gia cắt gia tiếp ngàn đêm đi chơi, trước vài lần đều là có gia cắt vân khuynh đi theo, không biết như thế nào, ngàn đêm nối hắn thân cận lên, nói cái gì đều phải lôi kéo gia cắt vân khuynh cùng đi mới cao hứng. Làm cho nhan tử thần hơi có chút ghen, hắn tốt xấu cũng chiếu cấu ngàn đêm không ít nhật tử, như thế nào ngàn đêm nhanh như vậy liền thích gia cắt vân khuynh đâu. Cho nên, làm đến mặt sau, nhan tử thần đều làm đột kích. Chuyên chọn ra cắt vân khuynh không ở nhà thời điểm mang theo ngự thiên dung đỗng nhiên giết qua đi tiếp ngàn đêm đi ra ngoài chơi. Như vậy, rốt cuộc thanh tĩnh một thời gian. Mọ mì. Ngàn đêm vui vẻ chạy ra, nhan thúc thúc. Ngàn đêm ngoan, hôm nay muốn đi nơi nào chơi a Ngự a di, nhan thúc thúc, chúng ta hai cái cũng tưởng đi theo đệ đệ cùng đi chơi được không? Ra cắt tiêu vũ cười ha hả lôi kéo ra cắt dục thần ra tới muốn đáp đi nhờ xe. Ngự thiên dung gật gật đầu, tự nhiên có thể. bất quá việc này các ngươi cùng ra ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ nói sao nói mãi mãi nói ngươi đáp ứng bọn họ liền đáp ứng hào đi kia đại gia cùng đi ba cái hài tử vẫn luôn tay trong tay ở bên nhau thân thiết khăng khít làm nhan tử thần lại là một trận ghen tuông tiểu tử này cũng thật là hảo hương a ra cát vân khuynh ở bên ngoài nhận được điện thoại nói ngàn đêm lại bị nhan tử thần bọn họ đột nhiên đi vào tiếp đi chơi trong lòng một trận chán nản nhan tử thần căn bản chính là ở phòng hắn đi thật là Ngày thường cùng Thiên Dung cùng nhau công tác liền tính, liền hưu nhàn nhật tử cũng muốn nghĩ cách chiếm đi, thật là đáng giận. Vân Quynh, ngươi làm sao vậy? Đợi lát nữa liền phải thấy chúng ta sinh ý đồng bọn, ngươi nhưng đừng làm hỏng rồi không khí. Ta tưởng à, bất quá là ngàn đêm lại bị nhan tử thần ra hỏa kia tiếp đi chơi, lòng ta không thoải mái thôi. Tu hiền kỳ vô ngữ, không phải cùng đi chơi chơi sao? Hắn để ý cái gì a? Huống chi, trước kia nhan tử thần liền ở Thiên Dung thân biên hỗ trợ. đã sớm không biết cùng thiên dung bọn họ cùng nhau chơi qua bao nhiêu lần đâu được rồi ngươi cũng đừng so đo những cái đó sự tình, chạy nhanh sửa sang lại ngươi biểu tình đừng đắc tội chúng ta khách hàng cái gì khách hàng a nếu không phải ngươi ta hôm nay liền sẽ ở nhà ai lão huynh a ta đây chính là vì chúng ta sinh ý a này bút sinh ý muốn nói thành chính là rất có kiếm ai ngươi cấp nghiêm túc điểm nói nữa tử càng phải không được bao lâu cũng sẽ kết hôn Đến lúc đó ta cái này làm đại ca đến đưa một phần đại lễ đâu, không kiếm tiền sao được. Gia cắt vân khuynh biểu môi, còn lo lắng tặng lễ tiền. Ai tin a Bất quá, tử càng có thể kết hôn hắn cũng có thể yên tâm một ít, ít nhất thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Ngươi chính là gia cắt gia tam thiếu ra đi. Một cái quý phụ nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tu hiền kỳ ngần người, ngươi là? Ngươi là tu hiền kỳ đi, nghe nói các ngươi hai cái đều là nhân tài đâu. Ha ha, hai vị hảo. ta kỳ thật là nhan tử thần mẫu thân cốc gulan Ha! nhan tử thần mẫu thân ra Cát vân khuynh nhìn về phía tu hiền kỳ ngươi nói sinh ý là làm ta thấy nhan tử thần mẫu thân tu hiền kỳ cũng là không hiểu ra sao chúng ta chờ người không phải nàng bất quá hai vị không cần cấp ta là mộ thu cô cô hắn hôm nay có khắc đột phát sự tình muốn xử lý vừa vặn ta có rảnh liền đem hắn chuẩn bị hiệp ước mang đến hắn công đạo nói phía trước đã cùng các ngươi thương nghị qua hôm nay liền ký hợp đồng thôi Cho nên, này hợp đồng các ngươi nhìn xem, nhìn không có vấn đề liền hợp tác đi. Gia Cát Vân Khuynh kết quả hợp đồng cùng Tu Hiền Kỳ cùng nhau nhìn lên, trên cơ bản đều thỏa mãn lẫn nhau điều kiện, còn tính vừa lòng sinh ý. Cốc Ú Lan nhìn bọn họ hai cái chậm rãi nói, ta tưởng mặt trên điều kiện đã tính ưu đãi, Gia Cát Tam thiếu, ngươi liền không cần lo lắng. Kỳ thật, ta tới gặp các ngươi, chủ yếu còn có mặt khác một sự kiện tưởng nhắc nhở ngươi. Gia Cát Vân Khuynh dương mắt nhìn nàng, sự tình gì? Cấp Ú Lan ưu nhã cười Cũng không phải cái gì đại sự, ta bất quá là tưởng nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là không nhanh hơn tiến độ, nói không chừng ngự thiên dung liền phải bị ta nhi tử bắt làm tù binh Nga, đến lúc đó ngươi liền khóc cũng chưa địa phương khóc. Ừ, ngươi cho rằng con của ngươi có thể. Ta hy vọng hắn thua ở trong tay của ngươi, đương nhiên, cũng đến ngươi có năng lực mới được a. Cốc u lan người là cười, chính là trong ánh mắt lại lóe khiêu khích. Gia Cát Vân khuynh lạnh lùng nhìn nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm con của ngươi có cơ hội. Này tính cái gì? Là mẫu thân tới thế nhi tử diệu uy a. Tu hiền kỳ lại âm thầm như mày, nữ nhân này đến tột cùng có cái gì mục đích? Nghĩ đến nàng là không hy vọng nhan tử thần cùng thiên dung ở bên nhau, bằng không như thế nào sẽ đến kích thích vân quinh. Chính là, vì cái gì? Nàng ghét bỏ thiên dung. Ra thế vẫn là trải qua đâu. Nếu không thích thiên dung nói, lại như thế nào sẽ tùy ý nhan tử thần đi theo thiên dung thân biên như vậy nhiều năm? Này trong đó chẳng lẽ có cái gì nội tình? Các Ú Lan thấy Gia Cắt Vân Khuynh không vui cũng chỉ là ưu nhã cười cười, ta biết Gia Cắt Tam Thiếu cũng là một cái xuất sắc nhân vật, bất quá, không phải ta khoe khoang, nhà của chúng ta tử thần cũng là rất có mị lực người đâu, cho nên, cuối cùng hoa lạc nhà ai còn khó nói đâu. Ân, lời nói cũng đưa tới, ta liền không quấy rầy các ngươi công tác đi, túi chào. Gia Cắt Vân Khuynh nhìn nàng rời đi ánh mắt trở nên có chút âm trầm, hiền kỳ, chúng ta trở về đi. Vân Khuynh, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Đương nhiên là có vấn đề. Nga, nói nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị khí điên lên rồi, cái gì cũng sẽ không chú ý đâu. Tu Hiền Kỳ trêu ghẹo nói, ra cắt vân khinh trừng hắn một cái, ta còn không phải như vậy thiếu kiên những người. Nói nữa, nàng nói nàng là mộ thu cô cô, rồi lại nói chính mình, kêu cốc cú lan, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Theo lý, nàng không phải cũng nên họ mộ sao. Như thế nào sẽ là cổ đâu? Nói được không sai. Hơn nữa, Nàng nếu thật sự xem trọng chính mình nhi tử cùng Thiên Dung cảm tình nói, liền không nên tới kích thích người nàng xuất hiện chỉ thuyết minh một vấn đề, nàng không hy vọng nhan tử thần cùng Thiên Dung ở bên nhau, chính là đâu, nàng lại ngại với nào đó nguyên nhân không thể đối nhan tử thần ngạch tới, cho nên liền thay đổi sách lược ngược lại kích thích người tới cướp đi Thiên Dung. Gia Cát Vân Khuynh gật gật đầu, không sai, cái kia cốc gú lan tuyệt đối là có vấn đề. Hiên kỳ, đợi lát nữa trở về lúc sau ngươi làm người hảo hảo cha cha nàng chi tiết. Minh bạch bất quá lại nói tiếp nhan tử thần cũng xác thật là một cái mạnh mẽ đối thủ vân khuynh a ngươi xác thật yêu cầu nỗ lực a ra các vân khuynh hừ lạnh một tiếng hắn nếu quyết định liền tuyệt không sẽ lùi bước vốn dĩ thiên dung gả chồng cũng đối hắn vẫn luôn xa cách hắn tưởng chỉ cần là nàng thích hắn liền tôn trọng nàng được chính là nàng rõ ràng không phải hạnh phúc hắn vì cái gì còn muốn từ nàng đâu nếu nàng không chịu tha thứ kia sự kiện như vậy hắn liền nghĩ cách làm nàng tha thứ thiên dung sẽ không làm nàng lại đào tẩu tuyệt không làm Trừ phi nàng thật sự yêu nam nhân khác, lại có thể được đến hạnh phúc, như vậy, hắn liền cam tâm tình nguyện buông tay. Vân Khuynh, ngươi xem, cái kia không phải Thiên Dung sao? Tu Hiển Kỳ nhìn đến bên đường có hai ba cá nhân tựa hồ ở lôi kéo ngự Thiên Dung vội vàng dừng lại xe. Ra cắt Vân Khuynh vừa xuống xe liền tiến lên, không nói hai lời đẩy ra kia ba người, các ngươi đang làm cái gì? Nha, thưởng anh hùng cứu Mỹ nhân A. Ba nam nhân thoạt nhìn như là đầu đường lưu manh, một thân đều là lưu manh khí. Nhìn ra các vân khuynh ánh mắt cũng thực không tốt. Ngự Thiên Dung nhìn đến hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ, việc này phỏng Chừng lại vô pháp thiện hiểu rõ, dứt khoát đứng ở một bên xem diễn. Tiểu tử, ngươi thật muốn lo chuyện bao đồng. Ra các vân khuynh nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Xin lỗi, ta vốn dĩ không nghĩ lo chuyện bao đồng, chính là các ngươi trêu chọc bạn gái của ta, ta đành phải quan tâm một chút. Cái gì? Bạn gái? Ba người cho nhau nhìn thoáng qua. Cầm đầu cái kia nhiễm mấy rún tóc đỏ nam tử ngậm thuốc lá nhìn chằm chằm hắn, ngươi xác định. Thiên sinh, ngươi thoạt nhìn tiền không ít sao, không bằng bỏ tiền tiêu thai. Chúng ta huynh đệ thiếu thu một chút. a, xào trá hắn. Gia Cát Vân Khuynh cảm thấy thú vị, thật nhiều năm không có gặp được chuyện như vậy. Ngự Thiên Dung cũng cảm thấy buồn cười, những người này a, nói như thế nào đâu. Gặp được Gia Cát Vân Khuynh còn như thế tiêu ngạo quả thực chính là không biết sống chết ta. Bất quá này phố giống như rất hẻo lánh. Hắn như thế nào tới nơi này? Ta phi, tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt ta? khinh thường chúng ta huynh đệ có phải hay không? Ngâm thuốc lá cái kia lưu manh tựa hồ nhìn ra ra cắt vân khinh đối bọn họ coi khinh không khỏi một trận bực bội. Hiện đại thiên Ba 32 anh hùng cứu mỹ nhân. Hảo, người có loại. Kia lưu manh cười lạnh thổi một tiếng huyết sáo, sau đó đặng đặng tiếng bước chân liền từ tứ phía tụ tập lại đây, ngự thiên dung thở dài, xem ra đối phương vẫn là có không ít đồng bọn đâu. Kỳ quái. nàng giống như không có trêu chọc người nào đi gần nhất không phải hẳn là gió êm sóng lạng sao xem ra bọn họ căn bản chính là cố ý ở đổ nàng a ngự thiên dung nhìn ra cắt vân khuynh liếc mắt một cái uy chuyện này ngươi đừng động ta chính mình tới xử lý đi ra cắt vân khuynh lạnh mặt không để ý tới nàng tu hiển kỳ xem này tư thế có điểm như mày vây quanh người chính là không ít đâu hắn muốn hay không đi ra ngoài hỗ trợ đâu ân nhìn nhìn lại đi tận lực làm người nào đó anh hùng cứu mỹ nhân lạc Các huynh đệ, cho ta thượng, tiểu tử này muốn làm anh hùng, đại gia hảo hảo tiếp đón. Gia Cát Vân Khuynh đem Ngự Thiên đẩy đến một bên đi, chính mình vọt vào đi Lưu Manh Đàn, Ngự Thiên Dung lắp đầu, song quyền khó địch bốn tay A. Tu hiền kỳ vô ngữ, nữ nhân này liền không thể biểu hiện ra một chút quan tâm sao. kia ba cái dẫn đầu Lưu Manh không có tham gia hôn chiến ngược lại chiều Ngự Thiên Dung tới gần, tiểu thương, phiền thoái ngươi theo chúng ta huynh đệ đi một chuyến đi. Ai cho các ngươi bắt ta? Thẳng thắn tử khoan Nga. Ngự thiên dung mặt mang mỉm cười nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. ngâm thuốc lá lưu manh trường phun một ngụm xương khói, tán thưởng nhìn nàng, tiểu thư thật là hảo đảm lượng, bất quá, ta tưởng ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Miễn cho nhận không tội. Ân, nếu cùng ta nói nói muốn gặp người của ta là nam vẫn là nữ, là tuổi trẻ vẫn là lão, ta liền suy xét hạ. Ngươi nọ phiên trận trắng mắt, làm ơn, nam nữ già trẻ thì thế nào? Dù sao nàng là vì nam nhân mới tìm ngươi Nam nhân. Ngự thiên dung trong óc bên trong nhanh chóng hiện lên hoa vũ hiên tên, có chút buồn bực thở dài, xem ra có là hoa vũ hiên cái kêu hoa hoa công tử cho ta chọc phiền thoái. Ai, tiểu thư nếu là người thông minh, chúng ta liền đi thôi. Chúng ta huynh đệ chính là phụ trách bắt người, khác mặc kệ. Ngự thiên dung ôn nhu cười cười, duỗi tay gỡ xuống kính dâm, trong lúc nhất thời kêu ba người đều ngừng bước chân, ngươi. Hư, đừng quá lớn tiếng dọa đến người liền không hảo. Ngự Thiên Dung nói này một câu thời gian đã tu chân phi dương, quét ngang dưới, ba cái lưu manh đều thỉnh thịch thỉnh thịch ngã xuống. Hơn nữa là ba người điệp ở bên nhau, ép tới ho khan thanh không ngừng. Tu hiển kỳ xem đến trận mắt há hốc mồm, nàng giống như so trước kia lợi hại hơn. Chơi ạ, nữ nhân này thật sự là không thể dễ dàng trêu chọc. lúc trước Vân Khuynh không có bị đau bẹp một đốn thật đúng là kỳ tích ta. Ngự Thiên Dung nhìn trên mặt đất người nhún nhún vai, thật ngượng ngùng, không đủ phân lượng người là thỉnh bất động ta. Ngã trên mặt đất ba người đều khiếp sợ nhìn nàng, bọn họ chân giống như phế đi A. Hảo tàn nhận nữ nhân A. ân, các ngươi không cần lo lắng, ta có thủ hạ lưu tình, các ngươi chân đại ca nghỉ ngơi cái một cái tuần thì tốt rồi. Tạm thời cũng đừng miễn cưỡng chính mình đứng lên A, bằng không, làm ra một cái gây xương gì đó cũng đừng nói ta không có nói tỉnh các ngươi. Tam Nam buồn bực thời điểm bên kia lại không ngừng truyền đến đau tiếng hô, vừa thấy càng thêm đến không được. Bọn họ kia hai mươi mấy hảo huynh đệ cư nhiên đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy một đám đều mặt mũi bầm rợp. Gia Cát Vân Khuynh hừ lạnh một tiếng, còn chưa cút, tưởng tiến cục cảnh sát sao. Ngự Thiên Dung nhìn bọn họ ba cái chừng lớn đôi mắt bộ dáng hảo tâm nhắc nhỏ nói, đúng rồi, các ngươi còn không biết hắn là ai đi. Ta nói cho các ngươi Nga, hắn tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật, lại cũng vẫn là một cái tiểu thiếu ra đâu, hắn kêu Gia Cát Vân Khuynh. Cái gì, Gia Cát Gia Tam Thiếu Gia? Ba người tức khắc một khuôn mặt khó coi đến giống khổ qua giống nhau trường. Kỳ thật bọn họ thật sự thực bi thôi, ra các vân khuynh lên sân khấu luôn luôn đều mang theo kính dâm, che đậy hơn phân nửa cái mặt, hôm nay lại vừa vặn không có mang kính dâm, lộ ra chân dung ngược lại không có bị nhận ra tới. Ra các vân khuynh đi tới nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi vẫn là cùng quá khứ giống nhau không đủ tàn nhẫn. Ân, ta cũng cảm thấy, bất quá, chúng ta vốn chính là không giống nhau người. Ta hà tất học ngươi như vậy tàn nhẫn đâu. Thiên Dung. Được, vừa mới ra tay tương trợ, cảm tạ. Ta còn có việc, ngươi đi đi. Ra các vân khuynh giữ chặt nàng, hỏi trước rõ ràng là người nào muốn bắt ngươi. Lánh mắt đảo qua, trên mặt đất ba người ủ rũ cục đôi, là hoa vũ hiên tân Thế tử. Nàng không có nói vì cái gì, chỉ là muốn chúng ta giúp nàng trảo ngự tiểu thư, ra giá 10 vạn. Mới 10 vạn các ngươi liền phải vào sinh ra tử A. Ngự Thiên Dung đồng tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái. cỡ nào giá rẻ con số không thể tưởng được ta giá trị con người còn rất thấp bất quá các ngươi mệnh giống như càng giá rẻ a nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý bọn họ thua không có gì để nói ai làm cho bọn họ đã đến ván sắt đâu đáng giận đều không có người nói cho bọn họ ngự thiên dung còn cùng ra cắt ra người có liên lụy nếu là sớm biết rằng chính là 100 vạn bọn họ cũng sẽ không ra tay các ngươi đi thôi a đúng rồi các ngươi ba cái vừa mới là chuyện như thế nào chính mình té ngã đi cùng ta không quan hệ đi Ngày, ba người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cuối cùng vẫn là cái kia nguyên bản ngậm yên nam nhân mở miệng là chính chúng ta đảo ngự tiểu thư một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử như thế nào sẽ có năng lực phản kháng hôm nay đều là chúng ta vận khí không tốt gặp ra các tam thiếu thua là chúng ta xứng đáng ân ngươi thật có thể nói thức thời người ta luôn luôn đều thích hảo các ngươi cũng không có gãy xương đều đi thôi lần này sự tình ta sẽ không lại tìm các ngươi phiền thoái nhưng là Nếu các ngươi lần sau còn dám tiếp như vậy sinh ý liền chớ trách ta không lưu tình. Ha ha, ngự tiểu thư yên tâm, chúng ta cũng là có đạo nghĩa người, ngươi lần này dơ cao đánh khẽ, chúng ta tự nhiên sẽ không lại cùng các ngươi đối kháng. Ngự thiên dung vừa lòng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thực hảo, vậy các ngươi đều đi thôi. Gia cắt vân khuynh lôi kéo nàng lên xe, trở về nói. Ta còn có khác sự tình muốn nội, làm ơn ngươi không cần miễn cưỡng người. Ngự thiên dung giấy rủa muốn xuống xe. Gia các vân khuynh giữ chặt nàng. Hiền kỳ, lái xe. Tu hiền kỳ hô khẩu khí theo bọn họ hai cái nháo đi, hắn phụ trách tái người là được. Ngự thiên dung bất mãn nhìn trầm trầm ra cát vân Khuynh, ngươi muốn thế nào? Ta có thể thế nào, còn không phải muốn thương lượng hạ như thế nào giúp ngươi giải quyết nan đề? Nan đề. Cảm ơn quan tâm, ta sẽ chính mình giải quyết. Ngự thiên dung thoạt nhìn cũng không quá để ý vừa mới sự tình. Ra cát vân khuynh có chút khó hiểu, chẳng lẽ liền bởi vì là hoa vũ như người, cho nên nàng muốn mềm lòng sao? phải biết rằng đối phương chính là có ác ý hắn trăm phần trăm khẳng định đối phương không phải thiện lương hạng người hoa vũ hiên liền như vậy quan trọng sao hắn không quan trọng bọn họ đều không quan trọng đến nỗi chuyện này ta sẽ nhìn làm ngươi không cần quản có phải hay không cho rằng ta quan tâm sẽ cho ngươi tạo thành bối rối Gia Cát vân khuynh bỗng nhiên bình tĩnh buông ra tay nàng ánh mắt sâu thẳm nhìn ngoài cửa sổ ngự thiên dung nghe vậy cũng bình tĩnh xuống dưới trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nếu ngươi muốn nghe thiệt tình lời nói Như vậy ta có thể nói cho ngươi, ta hy vọng chúng ta tốt nhất không cần gặp mặt, nếu gặp mặt, cũng tốt nhất bảo trì yên lặng vô ngự trạng thái, an tính trạng thái mới sẽ không tạo thành bối rối. Rốt cuộc, chúng ta hết thể đều là đi qua. Quá khứ là qua đi, hiện tại là hiện tại, vì cái gì muốn chạy trốn tránh hiện tại hảo? Rất đơn giản, bởi vì không cần. Đúng vậy, nàng không cần hắn hảo, nữ nhân là dễ dàng mềm lòng sinh vật thể, nếu ra cắt vân khuynh đối nàng thật tốt quá. Nàng có lẽ có một ngày liền sẽ tưởng nếu bọn họ hòa hảo nên thật tốt. Một người muốn đạm mạc, chỉ có thể bảo trì khoảng cách. Trong xe không khí có vẻ có chút trầm trọng, tu hiền kỳ có chút buồn bực, rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân, vì cái gì tiếp theo phát sinh không phải cảm động mà là lẫn nhau lạnh nhạt tình trạng. À, cái kia, Thiên Dung à, ngàn đêm gần nhất đều thương văn, vừa vặn liền đến vân khuynh bên kia thương lượng chính sự, thuận tiện cùng ngàn đêm chơi chơi đi. Ta, Thiên Dung, liền tính vì ngàn đêm đi. Ngươi cũng nên cùng chúng ta nghiêm túc thương lượng hạ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đều rất rõ ràng, hoa vũ hiên tân thê tử cũng không phải là thiện lương nội muội Vạn nhất nàng đối ngàn đêm cũng có ý xấu, ngươi một người chiếu cố đến lại đây sao? Kia nhưng thật ra, ai, hoa vũ hiên cưới nữ nhân như thế nào liền không thể an phận một chút đâu. Các nàng mẫu tử đều là quá hạ người xưa đi, như thế nào còn nhìn chằm chằm các nàng đâu. Dương mắt nhìn vừa xuống xét kính. Lại nhìn đến Gia Cắt Vân Khuynh ở xuyên thấu qua xe kính xem nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một mà áp lực, nàng lạnh lùng rời đi ánh mắt, nhìn về phía ngoài xe, có lẽ nàng không nên trở về nơi này. Đã trở lại gặp được cơ hội nhiều, phiền thoái cũng liền nhiều, liên lụy cũng sợ càng ngày càng nhiều. Nhan tử thần mẫu thân tới ngươi biết không? Đông nhiên, Gia Cắt Vân Khuynh nói một kiện làm Ngự Thiên Dung cảm thấy trầm trọng sự tình. Tử thân mẫu thân tới, Ngự Thiên Dung sắc mặt hơi hơi chìm xuống, nàng tới làm cái gì Tử thần đều không có cùng nàng để việc này. Gia Cát Vân Khuynh xem thần sắc của nàng, hiển nhiên nàng cũng không thích nhan tử thần mẫu thân xuất hiện, vì cái gì đâu? Bọn họ Chi Gian có cái gì chuyện xưa sao? Thiên Dung, ngươi cùng nhan tử thần mẫu thân Chi Gian phát sinh quá cái gì sao? Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, không có gì đặc biệt sự tình, bất quá là bởi vì tử thần quan hệ nhận thức thôi. Nói dối. Thiên Dung, Hoa Vũ Hiên lão bà sự tình liền từ ta đi theo hắn nói đi, miễn cho lại khiến cho cái gì phiền toái. ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng không cần ta chính mình nói ta liền phải nhìn xem còn có ai như vậy muốn tìm phiền thoái chẳng lẽ ta còn sẽ sợ bọn họ không thành ta nếu là vẫn luôn chịu đựng chỉ sợ bọn họ sẽ càng ngày càng làm càn ngạch nàng có nhẫn sao gia Cát vân khuynh nhớ tới nàng đối phó những cái đó tay đấm giống như không có như thế nào nhẫn đi nàng căn bản không có bị thương quá ngược lại là hắn phái tới bảo hộ nàng bảo tiêu còn phải quá không ít khen thường đâu giống như mấy năm không thấy trên người nàng nhiều một ít bí mật đâu bao gồm kia đem kỳ quay kiếm không biết vì cái gì hắn cảm giác kia thanh kiếm có một loại nhàn nhạt, nhạt sâu thẳm quen thuộc cảm giống như hắn khi nào ở chỗ nào đó đã từng gặp qua giống nhau chính là hắn ấn tượng bên trong lại lại là không có kia thanh kiếm ký ức nghĩ nghĩ ra các vân khuynh thở dài như vậy ta đưa ngươi đi ngự thiên dung nhìn hắn một cái cười như thế nào ngươi tưởng cùng ta đi gặp chồng trước tiếp tục nháo thai tiếng hiện đại thiên ba mươi ba mọi người đều có ghen thong uy, ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn kia cái gì ánh mắt ta, giống như có điều nưu đổ, không thích bị hắn xem thành con mồi cảm giác. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670. mỗi nam cười hắc hắc, lộ ra hai bài bạch Nha, rất là thuần lương nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi nháo thai tiếng, lần trước cũng giải quyết. Thiết, giải quyết, còn không phải nàng đi cắm hai thanh thủy thủ dọa phá ra hỏa kia lá gan. chừng hắn một cái, tính, ta chính mình đi, ngươi vội ngươi, đường động ta. Phía trước ta xuống xe, ta muốn đi tìm Hoa Vũ Hiên. Gia Cát Vân Khuynh giữ chặt tay nàng. Thiên Dung, ngươi trước kia sẽ không như vậy, ngươi làm việc đều sẽ lựa chọn tốt nhất giải quyết tri đạo. Hiện giờ chúng ta cùng nhau hợp tác đối phó những người đó chính là phương pháp tốt nhất, ngươi vì cái gì không cần. Liên bởi vì chúng ta đã từng. Ta nói rồi, ta đã buông xuống, ngươi đại không cần để ý. Ngươi đang nói dối. Ngự Thiên Dung thở dài, hảo đi, chúng ta hợp tác. Gia Cát Vân Khuynh lộ ra ý cười. Đây mới là thông minh lựa chọn. Vô ngữ, tự luyến về đến nhà. Tu Hiền Kỳ ngó bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Vân huynh, nếu các ngươi muốn đi tìm Hoa Vũ Hiền, ta liền không bồi. Các ngươi chính mình đi thôi, ta ở phía trước sân ga hạ. Đến nhà ngươi hạ đi, xe buýt có cái gì hảo ngồi. Ách, như vậy săn sóc. Tu Hiền Kỳ rất là hoài nghi người nào đó hoàn toàn chính là ở lợi dụng hắn tranh thủ nhiều cùng mộ nữ ở chung thời gian. Ai, được, hắn liền thành toàn chính mình huynh đệ đi. Xe chạy đến Tu Hiển Kỳ ra môn ngoại, Tu Hiển Kỳ xuống xe lúc sau cũng không có ý xấu mời bọn họ tiến ra môn thúc dục bọn họ đi gặp Hoa Vũ Hiên. Gia các Vân Khuynh ngồi vào trên ghế điều khiển một bên lái xe một bên đánh giá ngự thiên dung, phát hiện nàng đang xem ngoài xe phong cảnh, cũng đúng, nàng đều mấy năm không có ở chỗ này đi dạo, không biết nàng hiện giờ nhìn thành phố này có hay không xa lạ cảm. Như nhau hắn đối đãi nàng, ngẫu nhiên sẽ sinh ra một loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác, sau đó liền càng muốn đi tìm hiểu nàng nội tâm Thiên Dung, ngàn đêm vì cái gì không cùng hoa vũ hiến họ. Điểm này hắn cũng rất tò mò, nàng là thế nào làm hoa ra ra trưởng đồng ý. Ngự Thiên Dung giật nhẹ môi cười nói, cùng ta họ có cái gì không hảo sao. Không, chỉ là tò mò Ngự như thế nào làm được. Ngự Thiên Dung nhìn không chớp mắt nhìn trầm trầm hắn nửa sẽ mới mở miệng nói, chỉ cần ta tưởng tự nhiên là có thể đủ làm được. Ai, cái này tự tin nữ nhân liền không thể dứt khoát một chút nói cho hắn sao. Nghĩ nghĩ hắn chậm rãi nói, ta thực thích ngàn đêm. Ngự thiên dung chấn động, thần sắc có chút cổ quái, thức mau rời đi ánh mắt cùng ra cắt vân khuynh sai khai, hắn không phải là phát hiện cái gì đi. Không có khả năng a, nàng căn bản cái gì đều không có để, hơn nữa, hoa vũ hiên cùng tử thần là tuyệt không sẽ lộ ra bí mật cho hắn. Cảm ơn ngươi quan tâm. Thật sự, ta thích hắn, ta cảm thấy bồi hắn thời điểm so bồi ta cháu trai cao hứng. Lời này nói được ngự thiên dung tâm là càng ngày càng gấp, càng để càng cao. Gia Cát Vân Khuynh xuyên thấu qua xe kính phát hiện nàng không được tự nhiên cười nói, ngươi khẩn trương cái gì à? Liền tính ta lại thích hắn cũng sẽ không cùng ngươi đoạt ta. Hừ, ai cũng đoạt không đi. Ngự Thiên Dung có chút tự tin không đủ hừ một câu. Gia Cát Vân Khuynh xem nàng khẩn trương bộ dáng tâm tình hào lên, Thiên Dung à, thêm một cái người thích ngàn đêm không hào sao. Đại khái liền ngươi nhỏ mọn như vậy nữ nhân. Không cần ngươi quản. Hành, mặc kệ ngươi, dù sao ta chỉ là thích ngàn đêm kia hài tử nói nữa. Ta thích hắn đôi hắn là hưu hích vô hại a Ta xem ba mẹ cũng thực thích hắn. lộ buộn, Ngự Thiên Dung càng thêm khẩn trương, trừng mắt hắn giận dữ nói, các ngươi toàn gia đều thích cũng có khác quan niệm, ngàn đêm chỉ có thể là của một mình ta, ai cũng không thể đoạn. Ngậy! Gia Cát Vân Khuynh lắc đầu, yên tâm, Hoa Vũ Hiên cũng không dám đoạt con của ngươi, ta như vậy dám. Ha ha, kia cũng là, nghe được lời này Ngự Thiên Dung yên tâm nhiều, hắn không có hoài nghi liền hảo. Hoa vũ hiên thu được thiên dung thông chi lúc sau liền đơn độc làm người đem thiên dung bọn họ tiếp thượng tổng tài văn phòng. Nhà tư như ưu oán nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái áp dụng pha trà. Ngự thiên dung sờ sờ cánh tay liếc hoa vũ hiên liếc mắt một cái. Uy, ngươi còn tại bên người bồi dưỡng một cái tình nhân A. Tiểu tâm thê tử của ngươi trảo gian Nga Đúng không? Ta trước kia cũng có thê tử A, như vậy nhiều năm nhưng không thấy nàng trảo một lần. Thiết, đó là bởi vì nàng không có đem hắn đương người xem được không? giống nhau nữ nhân như thế nào sẽ chịu đựng lao công ở bên ngoài dưỡng tình nhân đâu trừ phi không biết nếu biết nhất định sẽ phát điên khuyên ngươi a vẫn là không cần lại như vậy đi xuống làm không hảo sẽ bị chảo mặt nhỏ nga nếu nhà ngươi vị kêu biết ngươi dưỡng tình nhân ta bảo đảm nàng sẽ không nhẹ tha các ngươi hoa vũ hiên thực bĩ ngồi ở xa hoa trên ghế nằm hoàng hắn chân bắt chéo tùy tiện ta giống nhau sẽ không làm nữ nhân tùy ý đụng tới ta Ngạch, lời này quá giả ngự thiên dung lười đến cùng hắn cãi cọ hảo Không cùng ngươi bậy bạ, ta tới tìm ngươi có chính sự đâu. Ta biết, không có việc gì ngươi cũng sẽ không tự mình tới. Hoa Vũ Hiên nhìn ra cắt vân khuynh liếc mắt một cái, bất quá, như thế nào mang lên một cái cái đôi đâu. Chẳng lẽ lại tưởng nháo thai tiếng. Nham chán, hắn là vừa rồi ở trên đường giúp ta đánh chạy mấy cái muốn bắt nhà của ta hỏa, thuận tiện đưa ta tới. Chào! Hoa Vũ Hiên như mày, người nào? Còn có cái gì người? Còn không phải ngươi trọc? Duy nhất bất đồng chính là trước kia những người đó các ngươi hoa gia đối đầu, lần này đâu, lại là ngươi kia tiểu thế tử, tay đấm nhóm cùng ra mua hôn nhân. Cho nên, ta suy nghĩ ngươi có phải hay không giúp ta điều tra hạ ta nơi nào đắc tội ngươi tân thế tử. Cái gì? Trong nhà nữ nhân kia? Hoa vũ hiên sắc mặt không quá đẹp, hảo, ta đã biết, chuyện này ta xử lý, có chuyện gì ngươi trực tiếp điện thoại tìm ta. Ra cát vân khuynh hơi hơi mỉm cười, ta xem vậy không cần, thiên dung cùng ngươi tiếp xúc nhiều có tệ vô lợi. Vẫn là không cần liên hệ hảo, có chuyện gì ta sẽ bảo hộ nàng. Khiêu khích, đây là trần trùi khiêu khích. Hoa vũ hiên mắt lạnh nhìn về phía ra cắt vân khuynh ánh mắt có không tốt, hai người tầm mắt ở giữa không chung gặp phải nổi lên hỏa hoa, đương nhiên ngự thiên dung là làm lơ, được rồi, đường trứng mắt, ra cắt vân khuynh ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời muốn đơn độc cùng hắn nói nói. Ra cắt vân khuynh trầm khuôn mặt đi ra ngoài, có nói cái gì không thể làm hắn nghe. Đáng giá hoài nghi, nhìn ra cắt đi. hoa vũ Hiên nhìn chằm chằm ngự thiên dung nghĩa mai nói như thế nào nhìn đến nhân gia còn độc thân tưởng châm lại tình xưa cũng không tồi rốt cuộc hắn cũng coi như là hoàng kim độc thân quý tộc thu hồi ngươi nhàm chán ta muốn cùng ngươi nói sự tình rất quan trọng ngự thiên dung ngồi vào hắn đối diện cầm lấy giấy bút viết mấy hành tự hoa vũ Hiên lấy lại đây nhìn một bên kinh ngạc nhìn nàng một cái lập tức bậc lửa bật lửa đem tờ giấy thiêu ngươi xác định vô nghĩa nếu chỉ là vì nhà ngươi vị kia đáng giá ta tự mình tới cửa sao Cũng là, nàng nhưng không đem bọn họ để vào mắt đâu. Cho tới nay hắn phái cho nàng bảo tiêu so ngàn đêm kia tiểu tử thiếu tuyệt không phải bởi vì hắn coi trọng nhi tử không coi trọng thế tử, mà là bởi vì nàng liền tính không có người tương trợ cũng sẽ không gặp nạn, trừ phi có ngoài ý muốn, mà hắn phái đi người chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hoa vũ hiên nhìn nàng một cái thở dài, vậy ngươi tưởng ta thế nào? Ngự thiên dung cười tủm tỉm nhìn hắn, xem đến hắn có điểm phát lệnh, ha ha, không cần ngươi làm quá nhiều sự tình. ngươi chỉ cần làm hoa ra người bất động là được Ngày. bất động muốn hắn quản được hoa ra mọi người bất động cái này giống như có điểm khó khăn đặc biệt là những cái đó đường huynh đệ nhóm hảo ra đi rồi ngươi chầm rãi vội a uy hoa vũ hiên gọi lại nàng ít nhất lợi dụng người thỉnh ăn cơm khao một chút đối phương đi ngự thiên dung quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn trên dưới quét một lần ngượng ngùng, ngươi là đàn ông có vợ kia gì phải chú ý tỵ hiểm ha gì hắn muốn tỵ hiểm Này nói cái gì a Không nghĩ thỉnh liền tính, có lệ hắn. Hoa Vũ Hiên căm giận nhìn theo mô nữ rời đi. Tổng tài, người muốn cà phê. Hoa Vũ Hiên bưng lên tới uống một ngụm, hôm nay cà phê như thế nào có điểm khổ. Nhà tư như chua sót nhìn rời đi mô nữ liếc mắt một cái, ta tưởng là tổng tài trong lòng có điểm khổ đi. Hoa Vũ Hiên trầm mặc nửa ngày nằm xuống đi, người đi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Tổng tài, đi ra ngoài đi. Lão công. ngoài cửa truyền đến một tiếng cười duyên một cái màu vàng bóng người thoáng hiện nhan tư như nhìn đến người tới lập tức khôi phục một bộ giỏi giang trợ lý hình tượng tia trương hoa nhi giống nhau mặt bị một bộ cũ kỹ hắc gọng kính che khuất một nửa thoạt nhìn căn bản là không có gì mỹ cảm làm người rất là yên tâm thiếu phu nhân hảo phương tình nhiên nhìn nàng một cái vây vây tay ngươi đi ra ngoài đi nhan tư như nghe lời rời đi có chút đồng tình hoa vũ hiên nàng nghe thấy được một loại chảo gian hương vị đương nhiên khẳng định không phải tới bắt nàng Ngự Thiên Dung chân trước mới vừa đi nàng liền xuất hiện, phòng trường chính là hướng về phía Ngự Thiên Dung tới. Không thể tưởng được nàng cư nhiên ở công ty thu mua người giám thị tổng tài, nay cũng không phải là hảo hiện tượng. Nhà Tư như sau khi ra ngoài đóng cửa, thở dài, nàng tương lai ở nơi nào đâu? Hoa Vũ Hiên nhìn Phương Tình Nhiên liếc mắt một cái, sao ngươi lại tới đây? Có việc. Phương Tình Nhiên đô đô miệng oán giận nói, chẳng lẽ ta không có việc gì liền không thể tới xem chính mình lao công sao? Ta ở công tác. Công tác. Vậy ngươi vừa mới cũng ở công tác? Hoa vũ hiên kéo ra trên mặt cái giấy, đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi có ý kiến? Phương tình nhiên giận dữ nhìn hắn, ngươi rõ ràng liền ở thấy nữ nhân kia, ta vừa mới ở cửa gặp được nàng. Nàng có thể tới tìm ngươi, ta liền không được sao. Ngươi đang nói ai? Hoa vũ hiên mắt lẽ nhìn nàng. Phương tình nhiên khuôn mặt nhỏ phồng lên khí, chính ngươi minh bạch, chính là cái kia ngự thiên dung, ngươi vợ trước. Ta là gặp qua nàng kia lại làm sao vậy? Hoa Vũ Hiên mắt lạnh nhìn về phía nàng, ngươi đây là tưởng cùng ta ám chỉ cái gì sao? Phương tình nhiên xem kia hắn kia thái độ sinh khí, ta ám chỉ cái gì? Ta có thể ám chỉ cái gì? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi rốt cuộc ai mới là thê tử của ngươi đâu? Đều ly hôn, nhân ra đều leo lên tân cao trì, ngươi còn quan tâm nàng làm cái gì? Ngươi vì cái gì không nhiều lắm quan tâm một chút ta? Ta mới là ngươi hiện tại thê tử. Hiện đại thiên ba mươi tư tâm giày vò. Ngươi, Hoa Vũ Hiên. Ngươi rốt cuộc yêu ta hay không? Ái. Hoa Vũ Hiên giật nhẹ khỏe miệng, ngươi cảm thấy đâu? Chúng ta là kỳ thật xem như liên hôn đi, gia tộc liên hôn, ngươi nói chúng ta chi giàn có hay không ái đâu. Chính là, lần đó ngươi nói ngươi thích ta. Hoa Vũ Hiên ha hả cười, đúng vậy, lần đó ta là thích ngươi, ta xem ngươi hoạt bát đáng yêu, vẫn là rất mê người, cảm thấy cưới ngươi có lẽ không tồi tì nhoẹn bạ, dễ đỏ, 238. Lần đó là có ý tứ gì? Hoa Vũ Hiên rối tay chỉ vào nàng thở dài, phương tình nhiên, ngươi chẳng lẽ không biết ta thích cái dạng gì nữ nhân sao? Ta thích nghe lời nói nữ nhân, ngoan ngoãn, ta lần đó liền nói ta thích ngươi ngoan ngoãn, chính là, hiện tại. Chính ngươi nhìn xem, ngươi là ngoan ngoãn nữ nhân sao? Hoàn toàn điên đảo ta thẩm mỹ cảm. Phương tình nhiên trong lòng cả kinh, ta, Vũ Hiên, ta không có, ta chính là vừa mới quá kích động. Hoa Vũ Hiên đứng lên đi đến bên người nàng sờ sờ nàng khuôn mặt, kích động. Nếu ta trợ lý một kích động liền cho ta làm phá hư, làm ta tâm tình không tốt, ta đây còn làm cái gì đại sự? Trực tiếp đi bị người bắn chết đi. Không phải, không phải, ta thật là nhất thời xúc động, Vũ Hiên, ngươi đừng nóng giận, ta bảo đảm về sau sẽ ngoan, ngươi không cần sinh khí. Nghe xong nàng lời nói hoa Vũ Hiên ôn nhu nhìn nàng một cái, vậy là tốt rồi, thiên dung bất quá là ta trước kia thế tử, nàng còn đã cứu tánh mạng của ta, ta hy vọng ngươi không cần đối nàng có cái gì không nên có tâm tư. Con người của ta kỳ thật thực dễ nói chuyện, có ân báo ân, có thủ báo thủ. Phương tình nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi, ngươi là bởi vì có ân mới đối nàng tốt. Đúng vậy, bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ thích như vậy phong cách nữ nhân. Nếu ta chỉ có thể thích nàng, lại như thế nào sẽ có mặt khác tình nhân. Còn cùng nàng ly hôn. Phương tình nhiên bỗng nhiên mẻ nhót, ngươi nói chính là thật sự. Hoa vũ hiên liếc nàng liếc mắt một cái, tùy tiện ngươi, tin hay không tùy thích. Không phải, ta tin. Ta tưởng ngươi nhất định là để ý ta mới cùng ta giải thích này đó. Vũ Hiên, ngươi đừng trách ta, ta vừa mới chỉ là quá để ý ngươi, ta thể, ta về sau nhất định sẽ ngoan, ngươi không cần chán ghét ta được không? Hoa Vũ Hiên cười, ngươi ngoan ta vì cái gì không thích đâu. Ta lại không phải người mù. Phương tình nhiên yên tâm, chính là nghĩ đến hắn tình nhân, nàng lại toàn đã chết, lao công, ngươi hiện tại có ta sẽ không lại muốn những cái đó tình nhân rồi đi. Hoa Vũ Hiên lười nhắc ngồi, kia đến xem bản lĩnh của ngươi. Xem ngươi có hay không làm ta thổ lộ tình cảm lại giao thân bản linh A. Ngạch, nàng muốn như thế nào làm? Phương tình nhiên có chút không tự tin, hắn trước kia chính là từng có không ít tình nhân đâu, nàng tự nhận chính mình lớn lên không kém, chính là, muốn cùng này đó nữ nhân đoạn. Hảo, ngươi trở về đi, ta muốn công tác. Phương tình nhiên rời đi thời điểm còn ở tự hỏi chính mình muốn như thế nào làm mới có thể được đến hoa vũ hiên chỉnh trái tim, nhan tư như nhìn phương tình nhiên kêu ngốc ngốc bộ dáng nói cái gì cũng không có nói. chuyên tâm làm tốt chính mình công tác. Kỳ thật hoa vũ Yên tâm là sẽ không giao cho người khác, bởi vì đã cho một người. Nàng nhiều nhất cũng bất quá liền hắn một cái ngầm tình nhân, chua sót. Kia cũng là tự nguyện, hơn nữa vẫn là không hối hận. Ngự thiên dung cùng gia cắt vân Khuynh rời khỏi sau đi vào gia cắt các... ra, bởi vì ngự thiên dung muốn gặp chính mình nhi tử, nàng tưởng đem nhi tử tiếp hồi chính mình ra đi, bất quá, lại muốn cho ngàn đêm nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi chơi chơi, đi bên ngoài, quá nguy hiểm. ở ra cắt ra an toàn có bảo đảm. Mọ mì, ngàn đêm nhạc ha ha chạy tới. Ngự Thiên rung rỗi tay bế lên hắn, lau lau hắn cái miệng nhỏ, đỏ bừng dính một ít bánh quy tiết, lại ăn đồ ăn vặt. Tiểu ngàn đêm cao hứng ôm nàng cổ bẹp chính là một ngụm thân ở trên mặt. Mọp mì, ngươi vải Thiên không có xem ta, ta rất nhớ ngươi. Hảo, Mọp mì cũng tưởng ngươi à, bất quá gần nhất sự tình tương đối nhiều, chờ vội xong này trận, ta liền tạm thời không tiếp công tác, chuyên tâm bồi ngươi được không? Hảo ha. Nhan thúc thúc nói, mọ mì tiền đủ nuôi lớn ta, chờ ta trưởng thành ta liền kiếm tiền dưỡng mọ mì. Là, là, mọ mì chờ ngươi dưỡng lao đâu. Ngự thiên dung ôm hắn đi vào trên sofa ngồi, nhìn ra cắt ra mặt khác hai cái tiểu tử liếc mắt một cái. Tiêu vũ, dục thần, các ngươi hai cái tiểu ca ca đều rất lợi hại a ngàn đêm trước kia nhưng không có như vậy vui vẻ. A di cảm ơn các ngươi chiếu cố đệ đệ à. Tiêu vũ thành thật cười, thiên dung A di hảo, mụ mụ nói, ngàn đêm chính là chúng ta hảo đệ đệ Có người khi dễ hằn chúng ta hai cái phải bảo vệ đệ đệ. Không sai, lần trước nữ nhân kia đẩy đệ đệ xuống nước, chúng ta liền đem nàng cũng đẩy xuống nước báo thù Dục thân đắc ý nói. Nhắc tới cố thanh thanh nữ nhân kia, ngự thiên dung có chút vô ngữ, ngươi nói nàng ngàn đêm cũng không có đắc tội nàng đi, nàng cư nhiên liền bởi vì là con trai của nàng liền giận chó đánh mèo, còn tưởng tàn hại một cái tiểu hải tử, quá ngon độc. Thiên dung A-di, lần trước ngươi từ trên lầu phi xuống dưới, thật là lợi hại A. Có thể hay không giáo giáo chúng ta, chúng ta cũng tưởng phi đâu. Dục thần thiên chân nhìn nàng khuôn mặt nhỏ tràn đầy là chờ mong. Ngự thiên dung gãi gãi đầu có điểm khó xử, bất quá, ngẫm lại cũng nên tìm mấy cái lại thiên phú người. Có lẽ, có thể cấp xã hội chừa chút hữu dụng nhân tài đâu. Này hai cái sao, thoạt nhìn như vậy có tình yêu, khu khụ, hẳn là có thể đem nàng ở cổ đại học võ công phát dương quang đại đi. Thiên dung A-di, không thể dạy chúng ta sao. Ta cũng muốn học, A-di, ta bảo đảm. Học xong sẽ càng tốt bảo hộ ngàn đêm đệ đệ. Tiêu vũ vẻ mặt đứng đắn nói. Ngự thiên dung cười, dỗi tay sờ sờ bọn họ đầu. Hảo đi, ta giáo, bất quá các ngươi phải hỏi qua ba ba mụ mụ, bọn họ đồng ý ta lại dạy các ngươi. Dục thần cùng tiêu vũ hưng phấn rửa gần nàng, thiên dung A-di, thật sự dạy chúng ta. Thật sự. Các ngươi ba cái cùng nhau giáo. Nga ra. Thiên dung A-di, chúng ta ái ngươi. Hai cái tiểu tử thúi đều ở ngự thiên dung sắc mặt hôn một cái. Gia cắt vân khuynh một tay đề một cái, các ngươi hai cái tiểu tử thúi, còn tuổi nhỏ đừng học cái xấu. Dục thân bĩu môi lẩm bẩm nói, thúc thúc, chúng ta đây là tỏ vẻ thân cận, hữu hảo, ra Gia ra mãi mãi chúng ta không phải giống nhau thân sao, làm gì không thể thân thiên dung A-di. Ngậy! Gia cắt vân khuynh sụ mặt, các ngươi có thể thân các ngươi lão mẹ, đừng thân thiên dung A-di, nàng không phải của các ngươi. Tiêu vũ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn, thúc thúc, ngày đó dung A-di là ai a? Ngàn đêm đệ đệ đều không chê chúng ta thân, ngươi làm gì không cho A. Ngạch, quẫn, ngự thiên dung cũng quẫn, cười hòa giải. Hảo, đi trước hỏi các ngươi ba mẹ vui không, ta chiều nay lưu lại buổi ngàn đêm. Hảo, dục thần, đi gọi điện thoại đi hỏi lão ba. Ách, đứa nhỏ này cũng không có bao lớn A, cư nhiên đều mang theo di động, có tiền A. Ngàn đêm cười hì hì nhìn ra các vân huynh, đi đến hắn bên người, thúc thúc, ngươi buổi chiều đi đâu. Có thể hay không buổi chúng ta cùng nhau chơi A. Gia cắt vân khuynh nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, này đến xem mẹ ngươi ý tứ. Tiểu ngàn đêm lập tức nhìn về phía ngự thiên dung, mọc mì, thúc thúc cũng cùng chúng ta cùng nhau được không? Ta tưởng cùng thúc thúc cùng nhau chơi. Ngươi cùng hắn một cái đại nhân có cái gì hảo ngoạn? Ta liền phải cùng thúc thúc cùng nhau chơi sao? Ngàn đêm đô khởi cái miệng nhỏ, rất là hủy khuất. Ngự thiên dung thở dài, hảo đi, ngươi hái thế nào liền thế nào? Đã đem hắn dưỡng đến như vậy đáng yêu, còn cùng nàng chơi sỏ tạ dụ hoặc xiếp Thật là quá không thiên lương. Đô đô đô nàng trong bao truyền đến một trận chấn động thanh, ngự thiên dung lấy ra di động nhìn thoang qua, tử thần tìm nàng, uy, tử thần, làm sao vậy? Nhan tử thần cầm di động ở nhà thở dài, thiên dung, ta ngày mai phải về nhà một chuyến, trong nhà có điểm sự muốn giải quyết, phòng trừng muốn nửa tháng hoặc là một tháng mới có thể trở về. Phát sinh cái gì đại sự? Có phải hay không mẹ ngươi muốn ngươi trở về? Ngươi biết ta mẹ tới. Nhan tử thần ha hả cười, kia cũng không có biện pháp. Bất quá, trong nhà còn có mặt khác sự tình muốn ta trở về xử lý, công tác sự tình ta đã công đạo bọn họ, đến lúc đó chuẩn bị cho tốt người đem bản thảo cấp tu tử càng tên kia là được. Ngự Thiên Dung có chút mất mát, hắn phải đi về, có phải hay không đi trở về liền sẽ không lại trở về đâu. Thiên Dung, Thiên Dung, Nga, Hảo, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Cái kia, đêm nay ta mang ngàn đêm về nhà ăn cơm chiều, ngươi làm tốt chờ chúng ta đi. Hảo, trở về. Ngự Thiên Dung thở dài. Mọ mì, làm sao vậy? Nhan Thúc Thúc muốn đi đâu? Ngự Thiên Dung dỗi tay ôm một cái hắn, hắn về nhà làm việc, ngàn đêm, chúng ta đêm nay đi ăn ngươi Nhan Thúc Thúc chuẩn bị cơm chiều được không? Hảo A. Gia Cát Vân Khuynh nhìn nàng kia mất mát biểu tình trong lòng không thoải mái, nàng liền như vậy không bỏ được nhan tử thần rời đi sao? Hơn nữa bất quá là trở về trong nhà làm việc tôi nàng cần thiết như vậy không tha sao? Buổi chiều bồi ngàn đêm bọn họ chơi thời điểm Ngự Thiên Dung cũng có chút thất thần. Gia Cát Vân Khuynh nhìn liền tưởng sinh khí, chính là, hắn lại không thể sinh khí, hắn nếu là sinh khí khẳng định sẽ bị làm lơ, sau đó nàng sẽ ôm ngàn đêm lập tức liền chạy đi nhan tử thần nơi đó. Đây là một loại dày vò sao. Nhìn chính mình ái người liền ở trước mắt, chính là, rồi lại ly thật sự xa cảm giác. Ngự thiên dung dẻ tiêu vũ bọn họ hai cái một bộ nội công tâm pháp, làm cho bọn họ dụng tâm ghi nhớ Cũng dặn dò bọn họ không được nói cho bất luận kẻ nào bao gồm bọn họ ba ba mụ mụ lúc sau khiến cho chính bọn họ cái mỗi ngày nhớ rõ rửa theo nàng nói phương pháp luyện tập đả tọa Bởi vì nghe tới giống như thực thân bí, hai cái tiểu gia hỏa đều gật đầu bảo đảm tuyệt không nói cho những người khác, hơn nữa thực dụng tâm điểm ở học. Cười tủng tìm nhìn bọn họ hai cái đắc ý nói, đại ca ca, tiểu ca ca, ta so các ngươi chạy trốn mau chính là bởi vì cùng mọ mì học Nga. Cho nên các ngươi nhất định phải nghe ta mọ mì, chuẩn không sai. Gia Cát Vân khuynh rỗi tay bế lên hắn, Hảo, làm cho bọn họ hai cái chính mình đi chơi, Thiên Dung, ta đưa các ngươi trở về. Nếu không nghĩ nhìn nàng chính mình mất mát, như vậy liền đem nàng đưa đến nàng sẽ không mất mát địa phương đi, tuy rằng không cam lòng, bất quá, xem ở tên kia liền phải rời đi phân thượng, làm hắn đắc ý một lần. Hiện đại thiên 35 chấp pháp giả thực lực. Nhan tử thần ở ban công nhìn hắn rời đi, hắn trong lòng có một loại khác thường, yên tâm lại không cam lòng cảm giác. Nhan thúc thúc, Ngàn đêm thực vui vẻ xông lên đi tìm hắn. Tì nguyện bạ, dễ hậu, 238. Ngự thiên dung có chút phiền muộn nhìn này hết thảy, hắn lúc này đây trở về còn sẽ trở về sao? Nhan tử thân ôm ngàn đêm đi tới cửa nhìn nàng, nếu nàng gật đầu, hắn sẽ không màng tất cả cùng nàng ở bên nhau. Chính là, nàng trước sau không chịu đối hắn gật đầu, có lẽ, hắn đáng chết tâm. Bọn họ cũng không có lễ nóng doanh chồng nói một ít biệt ly nói. Bất quá là nhan tử thần ở công đạo một ít hắn rời khỏi sau công tác giao tiếp sự tình, sau đó dặn dò nàng phải chú ý nghỉ ngơi, mà ngự thiên dung còn lại là kêu hắn trở về lúc sau bảo trọng, cùng người nhà ở Trung Hòa thuận một ít. Sau đó chính là cùng nhau nhấm nháp nhan tử thần tay nghề, nói chuyện phía việc nhà, như bình thường giống nhau vượt qua mấy cái giờ, nàng thậm chí chỉ là cho hắn một cái phân biệt ôm sau đó đã nói lên thiên không đi đưa hắn, bởi vì nàng muốn vội chuyện khác, kế tiếp liền phải đi vội. ngàn đêm cũng muốn phiền thoái hắn đưa về gia cắt ra nhan tử thần nhìn nàng phiêu nhiên rời đi tâm là chua sót lại cũng là thoải mái nàng trước nay liền không có đã cho hắn hy vọng cho nên hắn không cần đoán giận cái gì gia cắt vân khuynh nhìn đến chỉ có ngàn đêm trở về ngó hắn liếc mắt một cái nhan tử thần nhún nhún vai thiên dung đi làm nàng chính mình sự tình không ở ta nơi đó ta đi rồi lúc sau khả năng ngắn hạn sẽ không đã trở lại người đại diện công tác ta giao cho tu hiền kỳ ngươi xem hắn không cần cấp thiên dung tiếp quá nhiều công tác Thiên Dung biết không, ta đã nói cho nàng, nàng không có ý kiến. Nhìn ra các vân khuynh hắn thở dài, trung quy, hắn vẫn là muốn đem Thiên Dung giao cho hắn, năm năm đâu. Vì cái gì năm năm nhanh như vậy liền đi qua, hắn tình nguyện dài lâu một chút. Ngàn đêm ngủ rồi, ngươi ôm hắn vào đi thôi. Ta đi rồi. Ra các vân khuynh ôm ngàn đêm nhìn hắn bóng dáng, hắn có một loại chua xót cảm giác, trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên có một loại kỳ quái cảm giác, giống như Thiên Dung sẽ không tiếp thu hắn. cũng giống nhau sẽ không tiếp thu những người khác mà giờ này khắc này ngự thiên dung lại là ở chính mình trong nhà chính mình cất chứa thất nơi này cất chứa đồ vật rất ít chính là một ít họa cùng một phen ống sáo còn có một phen kiếm trên tường bức họa cuộn tròn là bốn cái thuần một sắc cổ phong cổ vận mỹ nam tử còn có mặt khác một ít bức họa cuộn tròn cũng là thuần một sắc cổ trang nhân vật này đó đều là nàng ở thế giới kia bạn bè thân thích nàng vô pháp vứt bỏ cảm tình tay cầm này mà hoang kiếm nàng cảm giác có điểm điểm tới gần bọn họ năm năm tới Nàng không có một ngày quên mất bọn họ, chính là, nàng lại chỉ có thể đem bọn họ đặt ở đáy lòng chân quý. Mặc dù nàng rất bận, cũng vô pháp quên bọn họ tồn tại. Chính là, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào niệm, bọn họ cũng sẽ không vượt qua thời không đi vào bên người nàng, đó là số mệnh luân hồi. Kỳ thật, nàng cũng nghĩ tới lại lần nữa xuyên qua, chính là, không có thành công, tự sát nàng là làm không tới, tự sát chân chính chết đi, liền thực xin lỗi bên này người nhà, hướng chi nàng còn có ngàn đêm. ngàn ngàn vạn vạn cái ngày đêm tưởng niệm di động tiếng chuông vang lên đánh gãy nàng hồi ức uy là ta phu nhân long gia người lại tra được chúng ta một cái khác cứ điểm giống như còn chuẩn bị áp dụng hành động thật đúng là chưa từ bỏ ý định ra hòa đâu ngự thiên dung nhắm mắt lại thở sâu thu hồi mà hoang kiếm ánh mắt chạm được kia ống sáo thượng nàng rỗi tay cầm lấy đến mang ở trên người rời đi cất chứa trong phòng nếu bọn họ chưa từ bỏ ý định liền hoàn toàn làm cho bọn họ hết hy vọng đi một giờ lúc sau ở phượng đều một ngọn núi thượng xuất hiện một đôi mang thương người bị mặt bọn họ trình vây quanh trạng tới gần trên núi một tòa tiểu lâu long gia người ở á ngươi rời khỏi sau như cũng không có từ bỏ bởi vì chấp pháp giả trừng phạt làm cho bọn họ đối chấp pháp giả thống hận càng thêm thâm cho nên chẳng những không có đình chỉ còn gia tăng truy tra với ngày hôm qua bọn họ rốt cuộc được đến xác thực tin tức tại đây một ngọn núi cái này tiểu lâu có những người đó tung tích dẫn đầu người là long gia tam thiếu bất quá hắn đã biến trăng qua không nghĩ bại lộ chính mình thân phận hắn là không nghĩ tham dự long gia sự vụ chính là lần này phụ thân lấy hắn hôn sự uy hiếp hắn không hỗ trợ liền liên hôn cân nhắc dưới hắn tự nhiên lựa chọn hỗ trợ một lần hắn một cái khác cám dạ thân phận chính là quỷ thăm người săn thú bất quá hiếm khi người biết long gia cũng liền phụ thân hắn biết mà thôi mắt thấy còn có hơn 10 mét liền phải tiếp cận kia tiểu lâu đống nhiên một đạo bóng trắng thổi qua ở bọn họ nhìn chăm chú hạ bay lên mái nhà này tiểu lâu không cao liền ba tầng Người kia vừa thấy liền biết là một nữ nhân, tóc dài tung bay, lại mang một cái ương hình mặt nạ, nàng ngạo nghễ nhìn xuống bọn họ, tùy tay vung lên, một quyển biểu ngự phiêu ở giữa không trung, mặt trên viết mấy hành tự, long ra mọi người một phút trong vòng không lập tức rời đi tắc thủ hạ không lưu tình, ngày sau lại truy trà trừng phạt càng trọng. Long tiêu dao nhìn người nọ trong lòng dâng lên một cổ khát thưởng. nàng chính là hắc bang đương nhiệm chấp pháp giả sao. Thế nào làm được, quả thực tựa như xem võ hiệp kịch giống nhau, cư nhiên có thể bay lên đi. Ngự Thiên Dung cảm giác được có người ở đánh giá nàng chuẩn xác không có lầm đảo qua tới, đối thượng Long Tiêu dao đôi mắt, người này nàng gặp qua, hắn là Long Tiêu dao Các huynh đệ, xa kích, bắt sống nàng lao đại có thưởng. Đồng nhiên, người bịt mặt bên trong có người hô một câu, Long Tiêu Giao kinh hãi, hắn không phải nói từ hắn tới thi hào phát lệnh sao. Chẳng lẽ phụ thân còn phái mặt khác đầu lĩnh. Những người đó nghe được mệnh lệnh lập tức liền bắt đầu đấu súng, Ngự Thiên Dung mắt lạnh đảo qua, phi thân bay xuống. Liền như vậy trước mắt nháy mắt nàng một câu rơi xuống bọn họ chi gian, tay đấm chân đá, một phút thời gian. Không, Long Tiêu Giao cảm giác một phút thời gian đều không có mớn, bọn họ bên này mười mấy người liền toàn bộ ngã xuống. Nàng thân ảnh như bay, trường pháp như ảnh, căn bản thấy không rõ nàng động tác. Thế gian cư nhiên có như vậy nhân vật lợi hại, Long Tiêu Giao hoàn toàn chấn kinh rồi, tất cả mọi người mất đi ý thức, chỉ có hắn còn đứng, đó là bởi vì Ngự Thiên Dung không có đối phó hắn chỉ là ở trên người hắn nhẹ nhàng một chút. làm hắn không thể nhúc đích. Long tiêu dao ngơ ngẩn nhìn trước mắt như thần giống nhau người, đây là chấp pháp giả, chân chính chấp pháp giả, hắn chút nào không nghi ngờ. Trách không được chấp pháp giả có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã, nguyên lai bọn họ cư nhiên như thế lợi hại. Ngự thiên dung nhìn thoáng qua kêu biểu ngự tùy tay vung lên, Long tiêu dao liền nhìn đến kia dây trắng biến thành cho tàn, đây là tiếp cận thực lực khủng bố. Ngươi chính là chấp pháp giả. Long tiêu giao cảm giác từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên run rẩy. Nữ Thiên Dung nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, Long Gia người cũng thật là cố chấp vô cùng a tự nhiên liền chính mình không tham dự hắc bang sự vụ nhi tử đều phái ra tới, không đúng, á ngươi đã rời đi, người bình thường không có khả năng tìm được nàng thiết trí cứ điểm, chẳng lẽ trên mặt đất xuất hiện một hàng tự, ngươi là cái gì thân phận? Long Tiêu dao nhìn nàng một cái cảm thấy chính mình nếu là nói dối nhất định sẽ bị quần đầu, thở dài, Long Gia Tam Thiếu lại xem nàng kia hai mắt lưu lạc ý cười hắn bất đắc dĩ bổ sung một câu, Ta cũng là truyền thuyết bên trong cái kia săn thú quỷ thăm giả. Trên mặt đất lại xuất hiện một hàng tự, Long Gia muốn chết sao? Long tiêu dao chạy nhanh lắc đầu, không phải, tuy rằng phụ thân cách làm cực đoan một chút, nhưng là, ta sẽ khuyên hắn. Hơn nữa, chờ ta đại ca tiếp nhận lúc sau nhất định sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn, đại ca là một cái văn nhã người. Văn nhã người như thế nào có thể quản được Long Gia những cái đó tiểu từ đâu? Ngự thiên dung biểu môi, bất quá, nàng nguyện ý tin tưởng hắn nói. Xoát xoát lại trên mặt đất để lại một hàng tự, dùng bản lĩnh của ngươi vì ta cống hiến, đổi long ra tồn tại thế nào. Cái gì? Nàng phải dùng chính mình. Long tiêu giao ha hốc mồm, nàng không sợ chính mình xong việc trả thù. Ngự thiên dung liền như vậy nhìn hắn, cũng không mở miệng, tự hồ, cơ hội này nàng bất quá là nhất thời thiện ý phải cho hắn, đến nơi hắn tiếp thu cùng không nàng đều không thèm để ý. Hảo, ta đáp ứng. Ngự thiên dung nghe vậy lại trên mặt đất để lại một hàng tự. Long Gia lần này hành động ảnh hưởng quá ác liệt, cần thiết trừng phạt. Bất quá, chỉ cần các ngươi là thiệt tình hối cải, ngày sau vẫn là giống nhau có thể khôi phục. Long tiêu dao bất đắc dĩ thở dài, có ta còn chưa đủ. Làm hắn chịu đả kích chính là trên mặt đất cư nhiên xuất hiện mặt khác một hàng tự. Long Gia vốn là tử tội, ngươi trả giá bất quá để đi tìm chết tội thôi. Hơn nữa, ta đã thực nhân tử. Ngạch, nhân tử. Liên bởi vì Long Gia muốn truy tra nàng liền phải giết người, cũng quá. Tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, trên mặt đất thực mau lại xuất hiện một hàng tự, nếu chấp pháp giả không cường, Long Gia đã sớm tìm người diệt xác chẳng lẽ ta đối tới sát chính mình sát thủ còn phải thủ hạ lưu tình? Ách, kia cũng đúng không? Long tiêu giao không lời nào để nói, ta đã hiểu, như vậy, sau này ta như thế nào vì ngươi sử dụng? Xoát xoát trên mặt đất lại xuất hiện một hàng tự, có yêu cầu ta sẽ tìm ngươi. Cái kia, ta muốn hỏi một cái tư nhân vấn đề, ngươi là người cầm sao? Bang! Long tiêu giao hết mặt, nữ nhân này liền không thể thuộc nữ một chút sao? Cư nhiên chụp đầu của hắn. Ngự Thiên Dung vừa lòng phi thân rời đi, như tiên nữ giống nhau biến mất ở Long tiêu giao trong tầm mắt, rốt cuộc có thể hoạt động tự nhiên. Long tiêu giao chạy nhanh điện thoại liên hệ người một nhà tới xử lý hiện trường, manh mối. Nàng cái gì cũng không có lưu lại, ngay cả dấu chân cũng không có, bởi vì nàng không có toàn trưởng rơi xuống đất, chỉ là mũi chân chĩa xuống đất bay xuống. Hơn nữa kiến thức đến nàng bản lĩnh lúc sau hắn cũng sẽ không tự tìm rủi ro. Long tiêu giao phụ thân đối hắn từ bỏ rất bất mãn, chính là, long tiêu dao lạnh lùng chất vấn hắn có phải hay không phải dùng nhi tử mệnh đi đổi mới vừa lòng lúc sau hắn liền im tiếng. Tuy rằng long gia muốn tìm ra chấp pháp giả, chính là, hắn cũng sẽ không nguyện ý dùng chính mình nhi tử đi đổi. Ngự thiên dung về đến nhà lúc sau sở xuyên y giải phục, dày, còn có mang mặt nạ đều hóa thành cho tàn, không có lưu lại một chút dấu vết. Mà nàng lần thứ hai về tới cất chứa thất, nóng nhìn họa chung bốn người, khét lời, như vậy. Nàng cũng không tính ở nơi đó sống uổng phí một hồi, đúng không? Ít nhất, nàng thực tốt lợi dụng ở nơi đó học được võ công ở thời đại này trừng gian chư ác. Có lẽ xấu người nhiều đến là, chính là có thể thiếu một cái là một cái, không tính sao. Nàng tận lực, kia như vậy là đủ rồi đi. Chính là, nàng khi nào có thể tìm được bọn họ một trong số đó chuyển thế đâu. Cái kêu bà Vương Sơn lão đạo nhân báo mộng một chút đều không đáng tin cậy, nói nàng một ngày nào đó sẽ cùng nàng kia bốn cái phu quân chuyển thế chi nhất tương ngộ. kết hợp chính là hiện giờ đều mấy năm vẫn là không có một chút tin tức hiện đại thiên 36 ma quỷ chấp pháp giả bất quá hắn cảm thấy những người đó khả năng có chút huyết đại nói chấp pháp giả không quyền liền đánh bại long ra một đôi mang thương đánh chết giả này cũng quá khoa trương đi liền tính là quyền cước công phu lại hảo chính là cũng mau bất quá viên Đạn A Vân Huynh ngươi giống như không quá tin tưởng bọn họ nói ra các Vân Huynh nhìn tu hiền kỳ nhướng mày nói chẳng lẽ ngươi liền tin bọn họ nói Tu Hiền Kỳ không sao cả trả lời, có thể trở thành hắc bang chấp pháp giả đó là khẳng định có bất đồng với thường nhân thực lực, bất quá rốt cuộc có bao nhiêu cao thực lực chúng ta không cần lo lắng, dù sao chúng ta lại không dính biên. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tí con chỉ cần hắc bang người thu liễm một chút, chúng ta cũng hảo làm việc. Hiền Kỳ, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy cái kia chấp pháp giả cùng chúng ta có quan hệ, rất kỳ quái trực giác. Gia Cát Vân Khuynh có chút bất đắc dĩ nói, cùng bọn họ có quan hệ gì a? Tu hiển kỳ vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, phòng trường ngươi là bị Thiên Dung cha tấn đến sinh ra ảo giác đi. Hiện giờ nhan tử thần cũng rời đi, theo dõi Thiên Dung cũng chỉ có ngươi, ngươi liền bình tĩnh điểm truy kích đi. Gia Cách Vân khuynh dựa vào trên ghế nằm thở dài một tiếng, chỉ có hắn một người thì thế nào? Hắn cảm giác Thiên Dung là thiệt tình không muốn cùng hắn ở chung đâu. Sở hữu tự tin đều không có tác dụng. Đương nhiên, Gia Cách Vân hành động điện thoại vang lên, chuyện gì? Thiếu gia trong nhà đã xảy ra chuyện có một nhóm người xông vào còn đem chúng ta nguồn điện cắt đứt ta mang theo ba cái thiếu ra tránh ở tầng hầm ngầm tam thiếu ra quản gia mang theo người ở ứng phó ta sợ bọn họ ứng đối không tới ngươi nhanh lên tăng số người nhân thủ trở về đi Gia cắt vân khuynh trong lòng căng thẳng liền áo khoác cũng quên mất phủ thêm liền lấy lên xe chìa khóa chạy ra đi tu hiển kỳ đi theo một bên vân khuynh làm sao vậy nhà ta đã xảy ra chuyện Gia cát vân khuynh một đường đua xe hướng trong nhà đuổi đáng giận Cư nhiên có người dám sấm hắn biệt thự ngự thiên dung nhận được chính là ngàn đêm báo nguy tín hiệu nàng là từ bỏ lái xe trực tiếp thửa bóng đêm chạy như bay mà đi ở trên đường cái thoáng như bóng dáng giống nhau phiêu lóe so ra các vân khuynh bọn họ còn tới trước đạt ra các vân khuynh biệt thự nàng dọc theo đường đi liền suy nghĩ rất nhiều khả năng tính chính là nhìn đến hiện tại thời điểm vẫn là hoảng sợ đứng ở ra các vân khuynh biệt thự tường biệt thượng nàng thấy được một vòng hắc y người bịt mặt hoàn hoàn toàn toàn đem bên trong cao lầu vây quanh Ít nói cũng có hơn trăm người đi, còn mỗi người đều mang theo súng lục. Người nào phải đối phó chứ Cát Vân Khuynh? Không, lúc này Gia Cát Vân Khuynh cũng không ở bên trong, bọn họ mục tiêu chẳng lẽ là nàng ngàn đêm. Là ai một hai phải đối phó các nàng mẫu tử? Mặc kệ là ai chỉ cần muốn thương tổn ngàn đêm người đều có tội. Ngự Thiên Dung lánh mắt nhìn những người đó, từ bên hông lấy ra một phen ống sáo. Sau một lát, Gia Cát Vân Khuynh biệt thự liền phiêu đãng một khúc gâm nhu tiếng sáo. Tiếng sáo trầm rãi cuốn lấy vây quanh ở bên ngoài một vòng địch nhân, bọn họ đều sôi nổi ôm đầu đau hô lên, trên mặt đất la lột, chính là kia tiếng sáo lại không buông tha bọn họ vẫn luôn có rút đau đớn bọn họ thần kinh. Gia Cát Vân Khuynh gấp trở về thời điểm liền nhìn đến một đám che mặt khắp nơi trên mặt đất la lột, lý do không biết cái gì, bất quá có thể xác định kia tuyệt không phải người của hắn, vây vây tay, làm hắn phía sau xuất hiện một đám đem người trói lại lên. Gia Cát Vân Khuynh triệu tập trở về bảo tiêu cũng liền 20 cái. Hắn không thể tưởng được có nhiều như vậy được nhân, liền tính là bọn họ đã ra trạng huống, có thể nói căn bản là bất kham một kích, nhưng liền buộc chặt công tác muốn hao phí người của hắn một ít thời gian. Ngự Thiên Dung nhìn đến hắn tới, lại đem người trói lại, liền từ cửa sau phiêu đi vào dựa vào chính mình thính lực đi tìm Nhi Tử. Tầng hầm ngầm ai biết là cái nào môn hạ đi a? Này ra các vân khuynh biệt thự cũng quá xa xỉ, cư nhiên như vậy đại. Mọp mì, mọp mỉ. ngàn đêm, các ngươi ở đâu cái phòng a? Mọp mỉ đã tới. Mõm mì, ở phòng bếp tầng hầm ngầm. Ngàn đêm đối với di động nhẹ giọng nói. Phòng bếp. ngự Thiên Dung nhanh chóng thổi qua đi. Phòng bếp thiết kế rất khá a, nơi nào là áng môn. Mõm mì, mõm mì. Ngàn đêm thanh âm từ sàn nhà hạ truyền đến. ngự Thiên Dung nhíu hạ mì cầm lấy phòng bếp một phen dao gọt hoa quả rầm tứ thanh. Trên mặt đất xuất hiện một cái hình vương động. ngự Thiên Dung phi thân nhảy xuống đi. Tầng hầm ngầm cũng không ám, còn có ánh đèn. Bất quá, thấy rõ ràng tình thế lúc sau nàng có chút kinh ngạc. nơi này trừ bỏ ba cái hải tử ở ngoài cư nhiên còn có bảy tám cái dáng người uy vũ đại hán mà mang theo ba cái hải tử đúng là ra cắt vân khuynh ra hầu gái tiểu linh lúc này nàng ánh mắt có chút ấy náy ngàn đêm lại đây mò mì bên người đi ngự thiên dung nhất phái nhẹ nhàng nói ngàn đêm nhìn tiểu linh liếc mắt một cái tiểu linh quay đầu đi nàng phía sau một cái đại hán nhìn ngự thiên dung cười nói ngươi chính là ngự tiểu thư đi vừa lúc nếu ngươi tưởng bọn họ ba cái tiểu quỷ lông tóc vô thương như vậy Liền ngoan ngoãn đừng núp nít đi. Các ngươi là nội tặc. Không phải, chúng ta bất quá là trước đó lẻn vào thôi. Đương nhiên, nếu nhất định phải tìm cá nhân, như vậy ngươi có thể đem cái này hầu gái cho rằng là nội tặc. Chúng ta lao đại dùng bạc mua nàng hỗ trợ đâu. Ngự thiên dung ánh mắt quét về phía tiểu linh, không thể tưởng được như thế điệu thấp một cái nữ hải cư nhiên. Tiểu linh trong mắt lập lòe giấy rủa, ngự cô nương, ta cũng không nghĩ, chính là ta thập phần yêu cầu tiền. Ta. vốn dĩ ngươi làm cái gì đều không liên quan chuyện của ta bất quá ngươi muốn làm thương tổn ta hải tử liền không nên dứt lời ai đưa tiền thu mua ngươi thực xin lỗi ta không thể nói tiểu linh thống khổ nhìn bọn họ nàng cũng tưởng an phận làm một cái hầu gái chính là ông trời không bằng nàng nguyện móc mi bọn họ ở ta trên người trói lại thuốc nổ ngàn đêm thừa dịp tiểu linh không có che lại hắn khẩu chụp bánh xe biến tốc lớn tiếng nói ra ngự thiên dung nguyên bản không vui tức khắc biến thành tức giận hư lạnh một tiếng Ngón tay bay nhanh bắn vài cái, kia mấy cái đại hán liền không biết như thế nào vô pháp lúc nhích. Ngự thiên dung xông tới kiểm tra bọn họ thân thể, phát hiện chỉ có ngàn đêm trên người trói lại thuốc nổ, tiêu vũ cùng Dục thần trên người lại là không có. Ánh mắt châm xuống, rồi tay điểm ba cái hài tử huyệt ngủ, nhân tiện cũng điểm tiểu linh. Mà hoang ra khỏi vỏ. Ngự thiên dung ra lệnh một tiếng trong tay đã nhiều một phen lóe lam quang trường kiếm. Kia mấy cái đại hán nhìn chừng lớn mắt, đây là cái gì ma thuật. Uy thuốc nổ liền dư lại một phút Ngự thiên dung quét bọn họ liếc mắt một cái, không cần lo lắng, các ngươi là nhất định phải thưởng thức cho hay. Nói nhất kiếm bổ về phía thuốc nổ, ở những cái đó đại hán hoảng sợ bên trong bọn họ không có mong muốn bị nổ bay, lại thấy được càng vì hoảng sợ một màn, cái kia thuốc nổ cư nhiên biến mất, không, phải nói là bị trước mắt nữ nhân này kiếm chém thành hôi. Đây là kiểu gì khủng bố lực lượng. Ngự thiên dung Vỗ vô, vô ngàn đêm trên quần áo cho tàn, đem hắn cẩn thận phóng tới ghế trên. Nói, các ngươi chủ tử là ai? Là. Là, những cái đó đại hán còn ở khiếp sợ bên trong, có điểm hoàn hồn bất quá tới, nửa ngày mới có một người run rẩy nhìn ngự thiên dung, hắn ánh mắt tràn ngập sợ hãi, ngươi, ngươi là người nào? Ta là ai không cần các ngươi hiểu biết? Chẳng lẽ ngươi chính là mấy năm nay hắc bang bên trong truyền thuyết tân nhiệm chấp pháp giả, ma quỷ chấp pháp? Ngự thiên dung nhịu như mi, nàng khi nào có ma quỷ chấp pháp ngoại hiệu? Quá khó nghe, nói, các ngươi lão đại là cái nào? tia đại hán giống như hoàn hồn? Nói đã có thể có thể sống sót. Sống sót. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, các ngươi cảm thấy đâu? Nếu đều là vừa chết, cần gì phải nói? Không đúng, nói, có thể chết thống khoái một chút. Ngự thiên dung kia tươi cười như vậy âm nhu, làm người có một loại kinh tâm. Đại hán cười thảm lên, ta tưởng ngươi nhất định chính là hắc bang đương nhiệm ma quỷ chấp pháp, trách không được không người có thể tìm ra ngươi tới, nguyên lai like ngươi thế nhưng căn bản không phải cùng chúng ta giống nhau người. Là không giống nhau. bất quá nàng cũng vẫn là người a. Ngự Thiên Dung nghĩ nghĩ rất hảo phong nói, nếu các ngươi thẳng thắn, ngày sau ta sẽ bỏ qua các ngươi thân hữu, bằng không, các ngươi liền chờ ta đưa các ngươi thân hữu đến âm phủ cùng các ngươi gặp mặt đi. Cái gì? Nàng cư nhiên như thế tàn nhẫn. Ngươi như vậy cũng coi như là công chính chấp pháp giả sao? Ngự Thiên Dung thở dài, đáng tiếc a, các ngươi không cần ta công chính đâu, bởi vì các ngươi ở ỷ lớn hiếp nhỏ thời điểm cũng đã lựa chọn từ bỏ bị công chính đối đãi cơ hội. Đặc biệt là ở các ngươi muốn dùng thuốc nổ nổ chết ta nhi tử thời điểm, các ngươi nên nghĩ đến kết cục Ngươi, cái kia hơi chút lớn mật một ít đại hán nhìn đến ngự thiên dung trong mắt lạnh nhạt rốt cuộc khẽ cắn môi. Hảo, ta nói, chính là ngươi bảo đảm, ngươi sẽ không thương tổn chúng ta thân hữu. Yên tâm, ta không phải các ngươi, ta nói được thì làm được. Là phương gia, con của ngươi cũng là hoa gia tôn tử, tương lai có khả năng kế thừa hoa gia sản nghiệp, cho nên, vì hoa gia sản nghiệp, Hoa ra người thừa kế vị trí liền như vậy mê người sao. Ngự thiên dung thở dài, xem ra năm đó lựa chọn cũng là thất sách. Thân ảnh chật lóe, trường kiếm quét ngang qua đi, tầng hầm ngầm liền để lại một ít cho tàn. Ngự thiên dung nhìn thoáng qua còn ở hôn mê bên trong tiểu linh, do dự mà muốn hay không đem nàng cũng giết, nhưng phàm là muốn thương tổn ngàn đêm người nàng đều sẽ không nhẹ tha, đặc biệt là làm ra thiết thực hành động muốn đẩy các nàng mẫu tử vào chỗ chết người. Đem ba cái hải tử bế lên đi thời điểm chính nhìn đến Gia Cát Vân Khuynh chạy gấp tiến vào, Thiên Dung. Gia Cát Vân Khuynh kinh ngạc nhìn nàng, ngươi như thế nào? Vô nghĩa, tự nhiên là tới cứu ta nhi tử. Ngàn đêm bọn họ thế nào? Ngự Thiên Dung nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, đều không có việc gì, bất quá là ngất xỉu, phỏng chừng là bị ngược đãi, đợi lát nữa liền tỉnh. Gia Cát Vân Khuynh cùng tu hiền kỳ một người bế lên một cái hải tử, cuối cùng thư khẩu khí. Nhìn đến những cái đó người bị mặt bọn họ đều sợ tới mức trong lòng cú sốc, như thế trận trưởng đã nói lên một vấn đề, đối phương hoài phải giết tâm thái. Trên thực tế phương gia phái những người đó cũng là vì vạn nhất rủ ra để giết không thành liền chặn giết dùng, chỉ là không thể tưởng được bọn họ rõ ràng ẩn thân ở nơi tối tăm, lại bị ngự thiên dung ma sao đánh đến thảm bại. Ngự tiểu thư tiểu linh đâu? Ta không phải làm nàng mang theo thiếu gia bọn họ quản gia có chút chật vật. Hắn cùng trong nhà mặt khác bảo tiêu bị những cái đó bên ngoài người trên dụ dỗ tới rồi hậu viện bên kia ẩu đả, tử thương một nửa huynh đệ, thẳng đến kia kỳ quái tiếng sáo truyền đến. Hiện đại thiên 37 nên sắt tắt sát. Quản gia ha hốc mồm, đánh bất tỉnh. Vì cái gì? Yên tâm, nàng không chết, tuy rằng ta có nghĩ tới muốn giết nàng, bất quá, xem ở nàng là ra cắt ra hầu gái phân thượng, ta liền buông tha nàng đi nguyện bạ, trăm bảy 670, như thế nào xử trí các ngươi chính mình nhìn làm đi? thiên dung sao lại thế này Gia các vân khuynh mày nhăn đến lợi hại chẳng lẽ tiểu linh là có vấn đề ngự thiên dung dỗi tay vô vô ba cái hài tử ba cái hài tử lục tục tỉnh lại tiêu vũ trước hết kinh hô lên thúc thúc người xấu ở đệ đệ trên người trói lại thuốc nổ thuốc nổ trong phòng người nghe đều lui về phía sau vài bước Gia các vân khuynh tắc buôn qua đi ngự thiên dung bên người khẩn trương muốn kiểm tra ngự thiên dung đẩy ra hắn ngu ngốc nếu thuốc nổ không có giải trừ ta có thể ôm ngàn đêm đi lên sao Làm ơn ngươi có thể hay không sớm một chút giải thích. Gia Cát Vân Khuynh bất đắc dĩ bên trong lại mang theo vài phần kinh hỉ nhìn nàng, thiên dung, ngươi còn sẽ hủy đi thuốc nổ. Ngượng ngùng, không cần trông cậy vào ta, ta là trùng hợp. Tu Hiền Kỳ đồng tình nhìn Gia Cát Vân Khuynh, nghĩ đến tiểu linh hướng quản gia nói, Ali, ngươi phái người đi xuống đem tiểu linh cột lên đến đây đi. Đợi lát nữa đưa tới Vân Khuynh trong văn phòng hỏi chuyện. Hảo. Lý Thanh gọi tới hai cái không có bị thương bảo tiêu làm cho bọn họ đi xuống đem người kéo lên, ngự thiên dung âm thầm cấp Tiểu Linh cách không giải huyệt. Tiểu Linh mở mắt ra nhìn đến Gia Cát Vân Khuynh bọn họ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bọn họ cư nhiên thất bại sao. Gia Cát Vân Khuynh lạnh lùng nhìn nàng, như thế nào, Ngươi thất vọng? Không, Tam Thiếu Gia, ta là bị buộc bất đắc dĩ, ta không phải có tâm, ta cũng... Vậy nói nói là ai thu mua người đi. Tiểu Linh cắn môi, thực xin lỗi, ta không thể nói. Ta nếu là nói nhà ta người liền sẽ bị giết. Tam thiếu ra cầu xin ngươi. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn nàng, ngươi cầu hắn cái gì? Làm hắn thành toan ngươi, không cần làm hại ngươi bị người sắt hoặc là đừng làm người nhà của ngươi bị giết. Ta, tiểu linh nhìn ngự thiên dung có rất nhiều hoang mang, ngươi, ngươi vì cái gì? Ngự thiên dung hảo tâm giải thích nói, yên tâm, ta nhi tử hảo hảo, không có bị thương, ngươi không cần ấy náy. Sao có thể? Ngươi tình nguyện chết cũng đừng nói ra cố chủ. Gia cắt vân khuynh sắc mặt thật không đẹp, cái này hầu gái ở nhà hắn làm 5 năm, vẫn luôn rất điệu thấp, làm việc cũng cần mẫn, không thể tưởng được lại thiếu chút nữa trở thành hại chết ngàn đêm đồng lõa. Tiểu Linh liều mạng lắc đầu, tam thiếu ra, xem ở ta nhiều năm như vậy tận tâm tận lực phân thượng, ngươi liền buông tha ta đi. Đáng tiếc, liền tính hắn buông tha ngươi, ngươi đi ra ngoài cũng không chết tử tế được đâu, ngươi thất bại, những người đó khẳng định muốn giết ngươi diệt khẩu. Tiểu Linh sắc mặt chấp nhận, sẽ không, ta... Chứ phi ngươi còn có giá trị lợi dụng. Ngự Thiên Dung hảo tâm nhắc nhở nàng. Tiểu Linh nghe xong sững sốt, ngay sau đó tức giận mắng Ngự Thiên Dung, ngươi cư nhiên như thế ngon độc, ngươi nói lời này còn không phải là tưởng châm ngòi ly gián sao? Ngươi muốn cho Tam Thiếu gia cho rằng thả ta, ta còn là sẽ quay đầu lại tới thương tổn Tiểu Thiếu gia nhóm. Ngự Thiên Dung khinh thường quét nàng liếc mắt một cái, liền ngươi cũng đang đến ta châm ngòi ly gián, ngươi quá để mắt chính ngươi. Ta biết, ngươi lần này muốn giết chỉ là ngàn đêm cùng ta hai cái. Đối với Tiêu Vũ cùng dục thần, ta tưởng ngươi khả năng sẽ phong rất đi. Không sai, ta cũng chỉ là muốn giết các ngươi. Gia Các Vân Khuynh sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, như vậy, ngươi nên đã chết. Tam thiếu gia, giống Ngự Thiên Dung như vậy tàn hoa bại liễu ngươi vì cái gì muốn hiếm lạ? Nàng có cái gì hảo? Con trai của nàng là hoa gia, về sau khẳng định còn sẽ có bó lớn phiền toái xuất hiện, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Hắc đạo là những người đó dây dưa thượng? Tàn hoa bại liễu. Muốn nói vừa mới ra Các Vân Khuynh là sinh khí. Này sẽ chính là tức giận rồi, hắn bưng lên trên bàn nước trà không chút do dự ngã xuống tiểu linh trên đầu, cứ như vậy ngươi, liền cấp thiên dung sách giải cũng không xứng. Tiểu linh oán hận nhìn bọn họ, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu, phòng được lúc này đây, còn có rất nhiều tiếp theo, các ngươi chờ xem. Ngự thiên dung không kiên nhẫn nhìn nàng giống nhau, ly thanh, ngươi mang nàng đi ra ngoài, quăng ra ngoài, làm nàng rời đi ra cắt ra, không cần ô bế ra cắt ra mà. Ly thanh ngơ ngác, cứ như vậy liền tính. Thiên dung Không thể như vậy đơn giản thả nàng. Tu Hiền Kỳ ngăn trở nói. Cứ như vậy thả, ta còn sợ nàng sao? Ngự Thiên Dung khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái. Tiểu Linh đoán hận cực kỳ, vì cái gì tam thiếu ra liền phải thích như vậy nữ nhân, có cái gì hảo? Ly Thanh làm người kéo đi Tiểu Linh lúc sau Ngự Thiên Dung đem ngàn đêm giao cho ra cắt vân huynh, tạm thời xem trọng ngàn đêm, ta đi ra ngoài một chuyến liền trở về, thực mau. Tiểu Linh ra ra cắt ra đại môn, lòng tràn đầy rồi rắm, nàng muốn như thế nào công đạo mới hảo Ngự thiên dung đứng xa xa nhìn nàng, có chút thở dài, thiên đường có đường ngươi không chọn, địa ngục không cửa ngươi thiên đi. Mắt thấy khắp nơi không người, nàng trong tay mà hoang kiếm bay ra đi, giống như đêm tối bên trong một đạo lang quang, nháy mắt liền kết thúc một cái sinh mệnh sau đó bay trở về. Lau khô mà hoang kiếm thân kiếm cho bụi, ngự thiên dung xoay người rời đi. Nếu nàng không phải đối nàng có đấu kỵ tri tâm, còn không có hối hận tri tâm, càng thêm không có lại lần nữa làm hại các nàng mẫu tử tâm tư, như vậy. Nàng phóng nàng một mạng cũng chưa chắc không thể. Đáng tiếc, nàng như vậy tâm tư lưu lại chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Một khi đã như vậy, nàng hà tất nhân tử. Vì ngàn đêm, nàng cũng sẽ không mạo hiểm. Ai muốn còn ý định sát con trai của nàng liền trước xuống địa ngục đi thôi. Phương ra, chờ xem. Trở lại ra các vân khuynh trong nhà. Ngự thiên dung hỏi bọn hắn nhưng có người nhận thức những cái đó chói chặt người bịt mặt. Có biết hay không là nhà ai nhân thủ. Đáng tiếc, gia các vân khuynh nói những cái đó đều là tân gương mặt. Phòng Trừng là đối phương cố ý an bài, chính là vì phòng ngừa thất bại bị theo dõi. Thiên Dung, ngươi biết cái gì sao? Gia Cát Vân Khuynh xem nàng nhíu mày bộ dáng có chút đau lòng. Ta nghe nói bọn họ là phương gia người, phương tình nhà mẹ đẻ. Bọn họ lo lắng ngàn đêm ngày sau sẽ tranh hoa ra quyền kế thừa. Tu Hiền Kỳ trừng lớn mắt, không thể nào, nữ nhân kia chứng đều không có sinh hạ một cái liền bắt đầu học đoạt quyền sự tình. Cũng thật là quá sâu mưu mưu sâu đi. Gia Cát Vân Khuynh chừng hắn một cái. Tu Hiền Kỳ vô tội nói, ta nói được là sự thật à, nếu nàng cũng sinh hạ một cái nhi tử lại đến suy xét việc này liền dễ dàng lý giải nhiều, chính là, nàng đừng nói nhi tử, biên đều không có dính lên được không. Thiên Dung, việc này chúng ta tới xử lý đi. Gia Cát Vân Khuynh muốn dùng lực lượng của chính mình bảo hộ nàng. Ngự Thiên Dung lại không chút do dự cự tuyệt, không cần, việc này ta chính mình giải quyết, Ngươi liên lụy hắc bang sự tình nhưng không tốt, bất quá, đối phương lần này hiển nhiên cũng tưởng đem ngươi cũng cùng nhau trừ bỏ. Cho nên ngươi có thể dùng ngươi phương pháp chèn ép bọn họ. Tu Hiền Kỳ hư lạnh nói, bọn họ dám phạm thượng chúng ta, tự nhiên sẽ hảo hảo hồi báo bọn họ. Thiên Dung, ngươi vẫn là đường động bọn họ, chúng ta hai nhà liên thủ chèn ép một cái phương gia có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Tùy tiện các ngươi đi. Ngự Thiên Dung bế lên ngàn đêm, ta xem ngàn đêm vẫn là đi theo ta hảo. Gia cắt vân khuynh giữ chặt nàng, Tu Hiền Kỳ tự động loại ra đi, Ngự Thiên Dung đẩy ra hắn tay, không cần lo lắng. Ngàn đêm đi theo ta thử can toàn, nói nữa, hắn ở chỗ này cũng chơi đủ rồi. Thiên Dung, ở phương ra không có giải quyết phía trước ngươi cũng lưu lại đi, liền tính vì ngàn đêm. Không cần, chính ngươi vội, ta ngày mai tính toán mang ngàn đêm đi hoa ra bái phỏng. Làm hoa vũ hiên hỗ trợ sao? Ra cắt vân khuynh trong lòng chua sót, nàng vẫn là tình nguyện lựa chọn hoa vũ hiên cũng không cần tiếp thu hắn trợ giúp, liền tính ra hỏa kia đã cưới nữ nhân khác. Cuối cùng, nữ Thiên Dung lại nhìn về phía hắn. ta tưởng thỉnh ngươi trước lưu những người đó xuống dưới ta đợi lát nữa khiến cho hoa vũ hiên dẫn hắn lao bà tới nhận nhận nhìn xem cái kia phương tình đến tột cùng là một cái cái dạng gì nữ nhân gia Cát vân khuynh thanh lánh đi ra ngoài đối ta ngươi hà tất quá khách khí chẳng lẽ thiếu khách khí một chút ngươi liền sẽ không thoải mái muôn bị gia Cát vân khuynh thật mạnh đóng một chút phát ra thanh thúy bang bang thanh phát tiết đóng cửa người tức giận ngự thiên dung hơi hơi thở dài nàng chỉ là không muốn cùng hắn lại có quá nhiều gút mắt thôi liền tính đã từng nàng thực yêu hắn chính là ở kia lúc sau nàng tâm đều cho người khác hơn nữa hiện giờ nàng còn đang chờ đợi nàng hy vọng hoa vũ hiên nhận được điện thoại lúc sau liền mang theo phương tình chạy đến đương phương tình nhìn đến ngự thiên dung thời điểm liền nhịn không được mí mắt nhảy lên bất quá nàng vẫn là thực ngoan ngoãn đi theo hoa vũ hiên làm một bên đi ngự thiên dung cười nhìn bọn họ hai cái hòa thanh nói tìm các ngươi tới cũng là vì thỉnh các ngươi hỗ trợ nói trắng ra một chút các ngươi hai nhà đều là hắc đạo người trên hẳn là sẽ nhận thức một ít nhân vật Thiên Dung, xảy ra chuyện gì, Ngươi nói thẳng chính là, không cần khách khí. Hoa Vũ Hiên trực giác sẽ không có chuyện tốt, hơn nữa đi vào gia cắt Vân Khuynh địa phương hắn có chút không thoải mái. Ngự Thiên Dung nhìn ra cắt Vân Khuynh liếc mắt một cái, gia cắt Vân Khuynh đứng lên, đi thôi, mang các người đi gặp một ít người. đương Hoa Vũ Hiên nhìn đến những cái đó bị trói ở bên nhau người lúc sau như mày, đây là. Gia cắt Vân Khuynh lạnh lùng nhìn hắn một cái, một giờ phía trước có người ở trong nhà của ta bắt cóc ngàn đêm. Đối phương đầu đầu còn thu mua ta đem trong nhà hầu gái, bất quá, may mắn, những người này là bắt được. Dùng một lần tới hoàn toàn đâu, đủ giữ thể diện. Một trăm hơn người. Hoa vũ hiên sắc mặt tức thì khó coi lên, ngàn đêm thế nào. Bị người trói lại bom hẹn giờ, còn đem thiên dung dẫn tới tầng hầm ngầm, phỏng chừng là tưởng nhất cử làm các nàng mẫu tử đều bị tạc đến hôi phi yên diệt đi. Bom hẹn giờ. Hoa vũ hiên sắc mặt tức thì trắng, chủ nhưu là ai. Ngự thiên dung nhìn phương tình nhẹ giọng nói. Yên tâm, ngàn đêm không có việc gì, bất quá chủ mưu là ai bọn người kia giống như đều không rõ ràng lắm, bởi vì cầm đầu mấy cái cũng không biết trốn chạy đi đâu. Nghe đến đó, phương tình nguyên bản đề cao tâm rốt cuộc thả xuống dưới, có chút khô không nói, ngươi cùng ngàn đêm không có việc gì thì tốt rồi, bằng không, cha mẹ chồng nhất định thực thương tâm. Ngự thiên dung cười cười, đúng vậy, bá phụ, bá mâu các nàng thích nhất ngàn mượn rồi, ta tự nhiên không thể làm ngàn đêm chịu khổ, bằng không sợ hai vị lao nhân ra trách ta đâu. Nghe xong lời này phương tình sắc mặt lại có chút khó coi, đều ly hôn nữ nhân, còn lấy nhi tử cùng nàng khoe ra sao. Đáng giận. Hảo, tiêu các ngươi tới hỗ trợ chính là cho các ngươi hảo hảo xem xem, những người này bên trong có hay không các ngươi quen thuộc, có lẽ có thể nhìn ra là nhà ai thế lực tưởng đối phó hoa gia đâu. Hiện đại thiên 38 không nghĩ lưu hậu hoạn. Bọn họ muốn giết ngàn đêm, tự nhiên chính là hướng về phía ta hoa gia tới. Hoa vũ hiên lạnh lùng nhìn phương tình, người khác không biết liền tính, bất quá. Tiểu tình, ngươi hẳn là minh bạch ba mẹ đối ngàn đêm thích ai cũng không nên thương tổn ngàn đêm tì nhoẹn bạ dễ đảo hai trăm ba mươi tám phương tình ủy khuất nhìn hắn ta chỉ là nói ta cái nhìn sao lại không có ý khác ngự thiên dung có chút nhíu mày hoa vũ hiên khẳng định không có đem chân tướng nói cho phương tình bằng không phương gia cũng sẽ không đối ngàn đêm cùng nàng xuống tay chính là nếu là nói bọn họ chi gian bí mật liền khẳng định thủ không được nay thật đúng là một nan đề đâu Những cái đó bị trói người đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn qua, không biết bọn họ sẽ bị như thế nào xử phạt. Đồng nhiên có một người hướng về phía phương tình thất thanh hô, tiểu thư. Nữ thiên dung ánh mắt nhìn chằm chằm hướng phương tình, xem ra nơi này có người nhận thức phương tiểu thư đâu. Sao có thể, ta một cái đều không quen biết. Phương tình lập tức phủ nhận nói, đồng thời còn chiều thanh em truyền đến cái kia phương hướng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cái nào ngu ngốc ở kêu nàng. Hoa vũ hiên sắc mặt thật không đẹp. hắn có thể trở thành hoa gia người thừa kế tự nhiên không phải ăn chay hắn mười mấy tuổi thời điểm cũng đã bị đuổi giết quá vô số lần những cái đó siếp, hắn một chút đều không xa lạ cho nên hắn nhìn về phía phương tình ánh mắt cũng là lạnh lùng phương tình nóng vội giải thích nói vũ hiên thật không phải ta ta cái gì đều không có làm người kia liền tính là nhận thức ta cũng không thể thuyết minh cái gì a hoa vũ hiên bước tới chuẩn xác tìm ra mở miệng người kia âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói ngươi nhận thức nàng sao Người nọ có chút chột dạ nhìn phương tình liếc mắt một cái, nhìn đến phương tình kia lạnh nhạt sắc mặt có chút khiếp đảm, ta, ta nhìn lầm. Nhìn lầm. Hoa vũ hiên hảo tính tình từ trong túi lấy ra một phen bật lửa, bật lửa một chi yên, huynh đệ, có hay không nghe nói qua bị tàn thuốc năng hoa mặt xoay ca? Năng mặt. Người nọ trắng mặt, nhược được nói, ta. Không có. Vậy ngươi muốn hay không tự mình thử xem? Không cần. Hắn bất quá là tới đảm đương tay đấm, vì cái gì muốn hủy dung a. nhìn đến hoa vũ hiên kia lánh khóc khuôn mặt hắn biết chính mình không có lộ thối lui rỗi tay chỉ vào phương tình nói ta nói ta nói ta đã thấy nàng nàng là phương gia đại tiểu thư chúng ta chính là phương gia tân mời đến tay đấm hoa vũ hiên gật gật đầu tỏ vẻ rất vừa lòng kéo ra thẳng kết ngươi nếu nói lời nói thật liền đi thôi, nga không ngươi vẫn là ở ta công ty hỗ trợ làm việc đi miễn cho ta nhạc phụ đại nhân trách tội ngươi không có làm tốt sự tình người nọ vừa nghe tức khắc gái hận đan chéo Cuối cùng vẫn là cảm kích Hoa Vũ Hiên bảo vệ hắn, rốt cuộc hắn vừa mới nhận ra phương gia tiểu thư đã là không bị phương gia sử dụng. Phương tình sắc mặt trắng bệnh nhìn kia nam tử rời đi, trong lòng hận ý liên tục. Vì cái gì nhiều người như vậy đều không có thành công, còn nội ứng ngoại hợp đâu, thật là một đám thùng cơm. Hoa Vũ Hiên trở lại phương tình bên người, lạnh lùng nhìn nàng một cái, lại đối ngự thiên dung nói, thiên dung, phương gia sự tình liền giao cho ta đi. Ngự thiên dung nhìn phương tình liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Cũng đúng, các ngươi chậm giải hiệp thương đi, ta sẽ chú ý. Hoa vũ Hiên mang theo phương tình rời đi, bất quá hắn tử ngự thiên dung trong mắt thấy được mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là hắn làm hắn, nàng cũng sẽ dùng nàng phương pháp trả thủ phương ra. Ra Cát vân khuynh nhìn hoa vũ Hiên mang theo phương tình rời đi có chút bất mãn nhìn ngự thiên dung, thiên dung, ngươi sẽ không sợ hắn làm việc thiên tư. Nói như thế nào bọn họ hiện giờ chính là thông ra, hoa ra tuy rằng cường đại, chính là, phương Gia cũng không yếu, bằng không. Hoa gia cũng sẽ không lựa chọn phương gia kết thân ra. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, nàng đương nhiên biết, đó là hắc bang bên trong cường cường liên hợp, bất quá, có quan hệ gì, lấy thực lực của nàng còn sợ một cái phương ra sao. Nếu thật muốn chọc giận nàng, phương gia đều hủy hoại lại có quan hệ gì. Nàng ở cổ đại 20 năm cũng không phải là sống nguồn phí, đã từng, nàng cũng thực thiện lương, bất quá, nếu thần ở kia 20 năm giáo hội nàng quả quyết, có chút người ngươi có thể đối bọn họ nhân tử, chính là... Có chút người là không nên nhân tử, tiểu nhân vật cũng là có thể độc chết đại nhân vật. Cho nên, vì ngàn đêm ăn nguy, nàng là sẽ không đối những cái đó tâm tổn sát tâm nhân thủ mềm. Nàng thiện lương chỉ cho đáng giá người. Gia Cát Vân khinh thở dài xoay người rời đi, hắn cho rằng ngự Thiên Dung kia tươi cười là bởi vì tin tưởng Hoa Vũ Hiên mà hiện ra. Hắn cảm thấy thực xác vì cái gì hắn cảm thấy chính mình so Hoa Vũ Hiên muốn hảo, chính là Thiên Dung lại tình nguyện lựa chọn Hoa Vũ Hiên. Uy! Ngàn đêm liền lại làm ơn ngươi chiếu cố hai đêm đi. Đúng nhiên, ngự thiên dung gọi lại hắn. Gia Cát Vân Khuynh quay đầu lại cười, hảo, bao lâu đều không có vấn đề, bất quá, nơi này không thể ở, tiểu linh thế nhưng cùng người ngoài cấu kết, tự nhiên liền khả năng đem ta nơi này cấu tạo nói cho địch nhân, vì an toàn khởi kiến, ta còn là mang theo bọn họ đến. Ngươi mang theo bọn họ ở tử thần trong nhà ở vài ngày đi. Ngự thiên dung cười móc ra chìa khóa ném cho hắn. Gia Cát Vân Khuynh theo bản năng tiếp nhận chìa khóa. tiếp nhận tay lúc sau mới biểu hiện bất mãn ta chính mình có địa phương không tử thần địa phương thực an toàn hơn nữa hắn trong phòng mặt cấu tạo đó là có phòng có công ngàn đêm cũng quen thuộc một chút và lại ta cũng có thể tùy thời đi chăm sóc cho nên đi hắn nơi đó hảo kia không bằng đi người kia gia cát vân khinh thập phần bất mãn ngự thiên dung cái loại này thực tin tưởng nhan tử thần tâm thái ngự thiên dung thở dài ta nơi đó là bị người nhìn chằm chằm địa phương tự nhiên không phải lựa chọn tốt nhất Dù sao ngươi nghe ta là được rồi. Đúng vậy, nghe nàng, vẫn là đến nghe nàng. Đêm đó, Gia Cắt Vân Khuynh liền mang theo ngàn đêm bọn họ ba cái đi tới nhan tử thần trong nhà, ngàn đêm quả thực chính là đến chính mình ra giống nhau, cái gì đều biết ở nơi nào, cái này làm cho Gia Cắt Vân Khuynh càng thêm chua sốt đã chết. Thúc thúc, đệ đệ thật là lợi hại. Dục thần tử trong phòng chạy ra lôi kéo Gia Cắt Vân Khuynh nói. Gia Cắt Vân Khuynh khó hiểu, ngàn đêm hắn làm sao vậy? Dục thần lôi kéo hắn đi vào trong phòng. Thúc thúc, nơi này có địa đạo đâu, để để mở ra." Gia Cát Vân Khuynh nhìn bị rời đi án thư, phía dưới xuất hiện thang lầu. Ngàn đêm, nơi này là thông hướng nơi nào?" Ngàn đêm đắc ý nói, "Đương nhiên là thông hướng nhà của chúng ta, ân, vẫn là thông đến mò mỉ phỏng vẽ tranh đâu." Cư nhiên có ngầm thông đạo. Gia Cát Vân Khuynh tâm tức khắc kích động lên, Nhan Tử Thần tên kia không phải là nửa đêm còn dám đi địa đạo đi rình coi thiên dung đi. Ngạnh, hắn thừa nhận chính mình nghĩ nhiều, Nhan Tử Thần thế nào cũng sẽ không như vậy vô xỉ này khẳng định là bọn họ an toàn thiết chí chính là hắn chính là nhịn không được đố kỵ a ngàn đêm tặc tặc nhìn hắn thúc thúc ngươi có phải hay không muốn đi xem gia cắt vân khuynh giật mình nhìn về phía ngàn đêm ánh mắt cũng biến thành không thuần khiết ta đi sẽ không có vấn đề ngàn đêm vô vô chính mình tiểu bộ ngực thúc thúc yên tâm hảo nơi này là nhan thúc thúc địa bàn ta đã sớm quen thuộc người xấu nếu tới ta bảo đảm đem bọn họ vào không được vào được cũng là nằm sắp xuống Ngậy. cái này tiểu ra hỏa không phải ác ma đi gia Cát vân khuynh nghĩ nghĩ vẫn là ngăn chặn trong lòng ngao ngoe dục dịch không được ta còn là bồi các ngươi hảo về sau lại nhìn địa đạo đi ngàn đêm chừng hắn một cái duỗi tay lôi kéo hắn đi đến địa đạo nhập khẩu tay nhỏ đẩy, thúc thúc thẳng đi không cần quẹo vào liền đến nga ba một tiếng địa đạo môn khép lại ngàn đêm tí tách lớn trên bàn sách bàn phím trên màn hình biểu hiện địa đạo tình huống gia Cát vân khuynh có chút ảo não lại có chút kích động đi phía trước đi dục thần lo lắng nhìn màn hình đệ đệ thúc thúc sẽ không có việc gì đi. Bảo đảm không có việc gì, ta đều thao tác quá rất nhiều lần, nơi này thiết kế cùng chúng ta ở U Lan quốc thiết kế là giống nhau, đều là nhan thúc thúc thiết kế. Ra các vân khuynh xuyên qua địa đạo đi rồi ước chừng 10 phút liền đến đầu, trên vách tường loa nhắc nhở hắn muốn ấn xuống bên trái ấn phím là có thể đủ đi lên. Đi lên ngự Thiên Dung phòng vẽ tranh, vừa vặn bên trong đều không có người, Thiên Dung hoàn thành cái thứ nhất công tác lúc sau liền tạm thời ngừng lại, đến nay còn không có tiếp thu tần công tác. nơi này đều là nàng chính mình họa tác nhìn đến giá vẽ thượng cái kia chưa hoàn thành người gia cắt vân khuynh nhíu mày đây là ai thiên dung vẫn là thích họa cổ đại người sao nhưng hắn nhìn này họa người trên như thế nào có chút quen thuộc cảm tuyệt đại phong hoa mặt mày chi gian tất cả đều là tự tin cảm giác này không chỉ là một bức họa cũng là thiên dung thưởng thức một người giống nhau bức họa cuộn tròn là khoản thượng để nếu thần hai chữ nếu thần là người này tên sao gia cắt vân khuynh rỗi tay xoa kia bức họa cuộn tròn người Cảm giác có chút thân thiết, tâm động dưới không khỏi cầm lấy bên cạnh một con bút lông, dính lên màu đen mực nước, hơn nữa thiên dung làm ba chữ. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ra các vân khuynh chạy nhanh trốn đến phía sau cửa đi, tiến vào lại là ngự thiên dung, nàng đi đến giá vẽ trước nhìn bức họa cuộn tròn người trên có chút thất thần, cứ như vậy nhìn nàng bóng dáng, ra các vân khuynh giống như nhìn đến một nữ tử ở thâm tình nhìn chính mình ái nhân. Như thế nào sẽ? Nhất định là ảo giác. Thiên Dung như thế nào sẽ đối một cái họa người trong? Ai? Ngự Thiên Dung bỗng nhiên quay đầu mắt lộ ra hàn quang, nhìn đến là Gia Cát Vân Khuynh thời điểm mới thu hồi hắn ý, ngươi như thế nào ở chỗ này? Gia Cát Vân Khuynh nhún nhún vai, ngàn đêm đưa ta tới, nói là làm ta trước quen thuộc xuống đất nói hoàn cảnh, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thương nhân chính là thương nhân, nói lên dối tới một chút đều không đỏ mặt. Ngự Thiên Dung nhìn hắn khuôn mặt bỗng nhiên cười cười, đúng không? Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Khu khu. khá tốt ngự thiên dung ánh mắt liếc đến bức họa cuộn tròn hưu phía dưới chữ viết rõ ràng ngây người đây là người viết ra các vân khuynh có chút ngượng ngùng là ta viết không hảo sao không thực hảo cuối cùng lại bỏ thêm một câu ít nhất so với ta hảo hắn tự cư nhiên có vài phần nếu thần bút tích nàng trước kia đều không có phát hiện hắn bút lông tự là dáng vẻ này nếu thần hoa nếu thần chữ viết ha ha, cũng hảo a ngự thiên dung phiền muộn nhìn họa người trong nàng vẫn luôn chờ Chờ bọn họ một trong số đó xuất hiện, chính là, đến tuột cùng sẽ chờ đến ai. Hiện đại thiên 39 phương gia đến đổi chủ. Gia các Vân Khuynh trong lòng vui vẻ, hảo a vui cống hiến sức lực. Ngự Thiên Dung mang theo Gia Cát Vân Khuynh đi vào chính mình chuyên trúc phòng vẽ tranh trước cửa rồi lại có chút do dự, nơi này hết thảy đều là nàng chuyên trúc đồ vật, hắn giống như xem như người ngoài. Dừng lại bước chân, hơi mang xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn có khác sự tình muốn đuổi thời gian xử lý. việc này chậm lại một thời gian đi Gia Cát vân khuynh hầu nghi nhìn nàng một cái gật gật đầu hảo ngươi đi vội đi vậy ngươi trở về bồi ngàn đêm bọn họ đi ngự thiên dung xoay người rời đi lưu lại một phiêu nhiên bóng dáng tin nguyện bạ dễ đỏ 670. trăm bảy ra các vân khuynh nhìn kia phiến môn biển số nhà thượng quải không phải phòng vẽ tranh mà là cất chứa thất nàng là cảm thấy chính mình còn chưa đủ tư cách đến gần người nàng cất chứa thất sao tuy rằng có một loại tưởng tìm tòi đến tột cùng xúc động Chính là, cuối cùng, hắn vẫn là không co xông vào, vì nàng tín nhiệm đi. Trở lại nhan tử thần trong nhà, ngàn đêm cười hì hì lôi kéo hắn hỏi có hay không nhìn đến thích đồ vật. Gia Cát Vân Khuynh cười cười, thấy được, thấy được mẹ ngươi bức họa của tròn, thật xinh đẹp. Ngàn đêm đắc ý rào rặt nói, kia đương nhiên, mỏ mì họa đồ vật đều là thực mỹ. Đặc biệt là mỏ mì họa cổ đại thúc thúc nhóm đều là người đẹp nhất. Cổ đại thúc thúc. Gia Cát Vân Khuynh cảm thấy cái này xưng hô có chút cổ quái ngàn đêm Kêu bất quá là hòa người, ngươi vì cái gì kêu thúc thúc. Ngàn đêm nghiêng đầu điếu môi phấn nộn gương mặt cũng là hoang mang, là mò mì cùng ta nói. Ở mò mì cất chứa trong phòng, có bốn cái Mỹ nam thúc thúc, bùi thúc thúc, tịch thúc thúc, phượng thúc thúc, triển thúc thúc. Bọn họ bốn cái mò mì đều làm ta kêu thúc thúc, nói bọn họ đều từng giúp quá mò mì. Giúp quá? Như thế nào sẽ? Ra cát vân khuyên xem ngàn đêm kia thần sắc phòng trường phải biết rằng chân tướng muốn chỉ có thể tìm thiên dung dò hỏi. liên không có truy vấn ngàn một rồi, làm hắn cùng chính mình hai cái cháu trai chơi đùa đi. Thiên Dung trên người đến tột cùng đã xảy ra đã xảy ra một ít cái gì hắn không biết sự tình. Ra cắt Vân khuynh đi rồi lúc sau ngự Thiên Dung một lần nữa về tới cất chứa thất, đem Bùi Nhược Thần tân bức họa cuộn tròn treo ở trên vách tường, nhìn bức họa cuộn tròn Bùi Nhược Thần nàng có chút sững sờ, liền tính chỉ là ở họa hắn cũng là như vậy bắt mắt. thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, nếu thần, ngươi nói ta có phải hay không càng sống càng nhát gan? Cư nhiên không dám làm chính mình bí mật bị người đã biết. Hoa người trong khỏe miệng ngậm nhàn nhạt, nhạt ý cười, tựa hồ ở trấn an nàng bất an, chính là nàng chung quy chỉ có thể chính mình giải quyết chính mình vấn đề. Chắc khởi tóc dài, nàng thay giả dạng từ được đến tin tức tiến đến Phương gia trung tâm nơi. Đương đêm tối vô biên thời điểm, bóng đêm cấp đại địa mạ lên ngông lung mỹ, hắc ảnh thổi qua cao ốc điu điềm, dừng ở một chỗ xa hoa biệt thự, thân ảnh phi lóe tiến vào bên trong. Lúc này, Phương gia lão gia tử cũng chính là phương tình lao ba đang ở quăng ngã cái ly hắn thực tức giận hắn phái chăm hảo hơn người đi ra ngoài còn phái ra mấy cái đắc lực tay đấm kết quả kia mấy cái đắc lực đều biến mất mà những cái đó vì lẫn lộn tầm mắt tân tay đấm lại toàn bộ bị đưa vào đi cục cảnh sát trừ bỏ bị hoa vũ hiên muốn đi kia một cái ra hỏa ba ngươi cũng đừng sinh khí sinh khí có ích lợi gì a phương gia đại thiếu gia bất đắc dĩ khuyên nhủ vốn dĩ hắn liền cảm thấy chính mình muội muội cùng lao cha là quá mức Nói như thế nào kia cũng là người ta vợ trước cùng nhi tử, như thế nào có thể bởi vì phương gia tương lai khả năng tính liền phải sớm giết các nàng mẫu từ đâu. Chứ không nói mội mội sau này có thể hay không sinh hạ hoa vũ hiên nhi tử, chính là sinh hạ, ai có thể đủ bảo đảm hắn chính là một nhân tài đâu. Phương lão ra bất mãn nhìn hắn, a diễm, đều tại ngươi không chịu tự mình ra tay, ngươi nếu là tự mình ra tay như thế nào sẽ không thành công. Cái gì không nên kia căn bản chính là lòng dạ đàn bà. Ngươi chính là Hắc đạo thượng tiếng tăm lừng lây vương bài sát thủ cấp nhân vật, tiếp nhiệm vụ chính là vì chúng ta phương gia tương lai, Ngươi muội mội nếu có thể đủ trở thành hoa gia trụ cột đối chúng ta phương gia cũng là chuyện tốt. Ba, Phương Diễm có chút tức giận nhìn hắn. Phương Lão ra hừ lạnh một tiếng, ta nói được không đúng. Hắc đạo thượng nào có cái gì chính nghĩa đang nói. Chỉ có cường giả mới có quyền lên tiếng. Ngự thiên dung nghi hoặc bám vào ngoài cửa sổ nghe, này phương Diễm vẫn là vương bài sát thủ cấp nhân vật. Nàng cũng không biết đâu. chẳng lẽ Hắc đạo thượng vẫn luôn truyền thuyết cái kia cũng chính cũng tả quái sát khách chính là hắn. Gần nhất hai năm, nàng là có nghe nói Hắc bang bên trong xuất hiện một cái chuyên sát đại gian đại ác người sát thủ, hắn bất luận môn phái, bất luận thân phận, phàm là khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng ra hỏa hắn đều sẽ hiện thân đi trừ chi. Lại có nguyên nhân vì xuất quỷ nhập thần cùng xuất thần nhập hóa thương pháp làm người đến nay không có tìm ra hắn chân thân. Không thể tưởng được phương gia còn có như vậy nhân vật tồn tại, ha ha, thật là đoán trước ở ngoài. ai Phương Diễm đống nhiên vọt tới phía trước cửa sổ lạnh giọng quát, Ngự Thiên dung ngạc nhiên phiêu khởi tùy tay cách không đánh huyệt điểm hôn Phương láo ra, chính mình bay đến bên trong chọn một cái ghế ngồi xuống, rồi tay chỉ chỉ đối diện ghế rửa ý bảo hắn ngồi xuống. Phương Diễm nhìn đến chính mình phụ thân ngất xỉu liền khẩn trương, lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Ngự Thiên dung lười đến vô nghĩa trực tiếp điểm hắn huyệt đạo lôi kéo hắn đi vào trước máy tính gõ ra một hàng tự, hắn bất quá là tạm thời ngủ đi qua, đợi lát nữa liền tỉnh. Ngươi là Hắc Bang nghe đồn quái sắc khách. ta có việc tìm ngươi thương lượng ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện trên màn hình máy tính xuất hiện mấy chữ vừa khéo mà thôi vốn là nghĩ đến diệt trừ phương ra phương diễm hừ lạnh một tiếng tiểu thư thật đúng là thật lớn khẩu khí đâu chỉ bằng ngươi một người liền tưởng diệt trừ phương ra chúng ta trên màn hình lại nhanh chóng xuất hiện một hàng tự ngươi muốn thử xem cũng không sao ta không ngại phương diễm còn không kịp trả lời liền thấy nàng vung tay lên bên cạnh hai phó bản ghế cùng với mặt trên máy tính cùng rất nhiều văn kiện liền đồng thời biến mất Hóa thành xương khói phiêu tán ở giữa không trung, sắc đến hắn thẳng ho khan, này khẳng định là ngộ Phương Diễm liều mạng vây vây đầu, lại xem một cái, trước mắt vẫn là thiếu nguyên bản tồn tại kia hai cái bàn ghế, kia mặt trên nhưng đều là có rất nhiều tư liệu a. Hơn nữa, còn có chút văn kiện là không có sao lưu. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Phương Diễm cảm thấy chính mình bình sinh lần đầu tiên gặp chân chính quỷ dị sự tình, hắn không thể không khiếp sợ trường lớn mắt thấy trước mắt người bị mặt, người chính là Hắc Bang chấp pháp giả. Ngự Thiên Dung cười nhìn hắn, gật gật đầu. Phương Diễm cuối cùng minh bạch vì cái gì Hắc Bang người vẫn luôn muốn đuổi theo cha ra chấp pháp giả chân thân nhưng vẫn thất bại. Nguyên lai thực lực của bọn họ căn bản chính là cách biệt một trời. Hoặc là phải nói khác nhau một trời một vực. Nhưng là, Hắc Bang chấp pháp giả vì cái gì sẽ vào lúc này xuất hiện ở bọn họ Phương Gia, Phương Gia nhưng không có cùng Long Gia hợp tác truy cha nàng A. Người tới vì cái gì? Tung tùng ngón tay ngọc ở trên bàn phím bay nhanh chấp động. Gia cắt gia vẫn luôn liền cùng hắc đạo không dính biên, là không thể thiếu cân bằng lực lượng, các ngươi phương gia cư nhiên muốn giết hại gia cắt gia người thừa kế, có phải hay không quá kiêu ngạo? Quả nhiên là chuyện đó chọc thai họa vốn di động gia cắt vân khuynh chính là nguy hiểm cực đại sự tình. Phương Diễm thở dài một tiếng, phụ thân nếu là nghe hắn không cần tự mình hành động thì tốt rồi. Chuyện này ta sẽ phụ trách, về sau ta sẽ ước thúc chính mình người nhà. Trên màn hình lại phiêu ra mấy hành tự, ta muốn ngươi mau chóng trở thành phương gia dẫn đầu, hơn nữa. về sau tiếp tục bảo trì quái sát khách hành động ta tán thành ngươi hành vi bất quá nhưng ngàn vạn không cần đem ngươi ước nguyện ban đầu thay đổi nga bằng không ta sẽ giết ngươi còn có phương gia người nếu lại làm cái gì không nên làm sự tình tâm tư ác độc nói ta khiến cho bọn họ có như vậy bản ngự thiên dung bàn tay nhẹ nhàng để ở bàn phím thượng hơi hơi một vật kình máy tính cùng máy tính bản cùng nhau ở phương diễm mí mắt hạ chậm rãi tan vỡ sau đó trở thành cho tàn thật đáng sợ lực lượng chính là hắn liền phải khuất phục sao phương diễm lạnh lùng nhìn bên người che mặt nữ nhân đáng tiếc hắn không thể động bằng không hắn nhất định phải xé mở nàng khăn che mặt nhìn xem nàng là cái dạng gì khuôn mặt ngươi nếu lựa chọn ta vì sao lại không lấy gương mặt thật gặp nhau ngự thiên dung nhìn hắn liếc mắt một cái không cần bàn phím không cần ngôn ngữ trực tiếp dùng chính mình ánh mắt nói cho hắn đáp án ngươi không cần cũng không có lý do gì muốn xem đến chân dung ngự thiên dung phi thân rời đi biến mất ở trong đêm tối một giờ lúc sau Phương Diễm rốt cuộc khôi phục tự do hành động, Phương Lão ra cũng đã tỉnh, hắn mở mắt ra thời điểm còn ý cho rằng chính mình đổi địa phương, ngạc nhiên nhìn chính mình nhi tử. A Diễm, đây là... Phương Diễm thở dài, tuy rằng thực không tình nguyện nói cho ngươi, bất quá, ta nói vậy cần làm ngươi biết, hát bang chấp pháp giả vừa mới xuất hiện, nàng bất mãn Phương gia đối ra cắt ra ra tay, hủy hoại chúng ta rất nhiều văn kiện chính là trừng phạt, hơn nữa, vừa mới nàng liền thiếu chút nữa muôn chúng ta mệnh, bất quá. nàng giống như cảm thấy ta còn có điểm giá trị lợi dụng cho nên cùng ta nói thành trao đổi điều kiện phương lão gia không thể tin được nhìn chính mình nhi tử chấp pháp giả là ai hắn trông như thế nào phương diễm lạnh lùng nhìn chính mình phụ thân ba phương gia ta tiếp nhận đi cái gì ta nói sau này ta tiếp nhận phương gia ngươi có thể yên tâm dưỡng lão phương diễm có chút không cam lòng nói hắn mới không nghĩ bị ham hát bang chính là hiện giờ thế cục sở cường hắn không thể không như vậy lựa chọn chưa bao giờ từng nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ thua ở một nữ nhân thủ hạ vẫn là không giao thủ liền hoàn bại cái loại này phương lão gia lại không có tưởng nhiều như vậy ngạc nhiên nhìn chính mình như tử người thật quyết định không sai vì phương gia ta nhận ca nhưng là ba ba ngươi cần thiết đáp ứng ta một sự kiện không được lại làm ta chán ghét những cái đó sự tình cũng không thể đối ngự thiên dung mẫu tử ra tay càng không thể đối ra các vân khuynh ra tay a diễm ta chỉ có điều kiện này nếu ba ba không thể đáp ứng liền tính Phương Lão Ra rồi dám một chút lập tức gật đầu, Hảo, ta đáp ứng, ngươi muốn chịu tiếp nhận chức vụ Phương Gia người thừa kế, ta gì sợ Ngự Thiên Dung Nhi tử sẽ cùng ngươi muội muội tranh. Liên tính nàng Nhi tử thật trở thành Hoa Gia người nối nghiệp, ta tin tưởng có ngươi dẫn dắt Phương Gia cũng sẽ không thua cấp Hoa Gia. Tương so với Phương Lão Ra vui mừng Phương Diễm đã có thể không có cao hứng như vậy, hắn là thực buồn bực, hắn thể, một ngày nào đó, hắn muốn xem đến nàng chân dung. Hiện đại Thiên 40 bị bóc lột người, vì tỏ vẻ thanh ý. Phương Diệm vẫn là chủ động đi tới Gia Cát Vân Khuynh trong nhà trao đổi, hơn nữa, vẫn là độc thân tiến đến. Tỷ nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Gia Cát Vân Khuynh nhìn đến hắn rất là lãnh đạm, bất quá đôi hắn dũng khí vẫn là rất thưởng thức, hừ, Phương Đại Thiếu quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tam ít nói cười, ta hôm nay là tới thỉnh tội, hôm qua việc ta không có ngăn cản phụ thân lô mạng thật là xin lỗi, hy vọng Tam Thiếu xem ở chúng ta ngày xưa giao tình thượng đưa một cái nhân tình cho ta. Gia Cát Vân Khuynh cho hắn đổ một ly rượu vang đỏ, "Uống đi, Phương Diễm, chúng ta trước kia cũng coi như là đồng học một hồi, đại gia cũng coi như là cho nhau thưởng thức đi, chính là muội muội của ngươi làm việc giống như quá mức. Ta biết, về sau ta sẽ trưởng quản Phương gia thế lực, sẽ không làm cho bọn họ sang bậy." Gia Cát Vân Khuynh kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi muốn kế thừa Phương gia? Không thể nào. Ta nhớ rõ ngươi hình như là nhất không muốn kế thừa gia tộc thế lực một cái đâu." Phương Diễm nghĩ đến tối hôm qua trạng hướng liền rất bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, ta lại không ra tay chỉ sợ Phương gia liền phải bị người hủy hoại, à, lại thế nào ta cũng vẫn là Phương gia một phần tử, không thể đứng ngoài cuộc. Úc, thú vị, ai làm người khuất phục? Ta đảo thật muốn kiến thức một chút đâu. Chấp pháp giả. Ra các vân khinh sửng sốt, chấp pháp giả xuất hiện. Ngươi gặp được. Phương Diễm gật gật đầu, thấy là gặp được, bất quá, nàng che mặt, ta chỉ có thể phân biệt ra là một người tuổi trẻ nữ nhân. Đương nhiên, thực lực của nàng cường đại đến làm người sợ hãi. Tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận, chính là không thể không thừa nhận, đến nỗi mặt khác liền không được biết. Nữ nhân, gia Các Vân Khuynh nhíu mày, nói như thế nào tới Phương Diễm cũng là bị cái kia chấp pháp giả thu phục, hơn nữa lần trước Long Gia Tam thiếu, nói cách khác hiện giờ Long Gia cùng Phương gia đều bị chấp pháp giả nắm giữ. Đến nỗi Hoa gia, Hoa Vũ Hiên không biết vì cái gì gia Cát vân khuynh tổng cảm thấy hoa gia cùng chấp pháp giả chi gian căn bản là sẽ không có xung đột đây là một loại rất kỳ quái cảm giác vân khuynh ngươi làm sao vậy gia Cát vân khuynh lắc đầu không có việc gì phương diễm tuy rằng chúng ta chi gian cũng coi như là tin được người bất quá ta cũng đến nói thẳng nói cho ngươi nếu mội mội của ngươi còn dám đối thiên dung cùng ngàn đêm xuống tay như vậy ta sẽ dùng thủ đoạn của ta làm nàng cả đời đều hối hận phương diễm ngạc nhiên nhìn hắn một cái nửa ngày lúc sau mới thở dài nói gia cát vân khuynh ngươi thế nhưng còn không có bương nàng thật là không thể tưởng tượng chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta ngươi đối nàng cảm tình chính là chân ái gia cát vân khuynh mắt lạnh đảo qua hắn trước nay ta ái người cũng chỉ là nàng một cái tính ta không cùng ngươi dối dám ngươi tình sự ta tới chủ yếu là tưởng cùng ngươi nói chuyện hợp tác đô đô gia cát vân khuynh đường tàu riêng vang lên gia cát vân khuynh ấn xuống tiếp nghe kiện thiếu gia thiên dung tiểu thư tới nàng đưa tiêu vũ thiếu gia cùng dục thần thiếu gia đã trở lại làm cho bọn họ đi lên đi ngự thiên dung mang theo hai đứa nhỏ đi lên nhìn đến Gia cắt vân khuynh liền nói dục thân bọn họ liền giao cho ngươi ngàn đêm về sau liền không ở nơi này chơi thiên dung phương diễm ngó ngự thiên dung liếc mắt một cái đây là Gia cắt vân khuynh thích nữ nhân vẫn là mấy năm đều nhớ mãi không quên nữ nhân ngự thiên dung cũng nhìn đến hắn lại không có gì tỏ vẻ chỉ là đối Gia cắt vân khuynh nói ngươi có khách liền vội đi đem dục thân bọn họ đưa về tới ta cũng không có việc gì đi rồi Thiên Dung, ngày mai mang ngàn đêm cùng đi công viên giải trí chơi chơi đi, dục thần bọn họ cũng phải đi. Ách, đây là tục khí đến gần, tục khí hẹn họ A. Phương Diễm nhìn ra cắt vân khuynh ánh mắt đều biến sắc, may mắn ra cắt ra hỏa làm buôn bán thời điểm đầu góc khôn khéo nhiều. Ai, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân cũng là chân lý A. Ngự Thiên Dung đạm đạm cười, cảm ơn, bất quá không cần, ta ngày mai cùng ngàn đêm đã có an bài. Nhìn Ngự Thiên Dung bóng dáng ra cắt vân khuynh có chút thất bại. Như thế nào thiên dung lại đối hắn khách khí đi lên? Bọn họ liền như vậy khó có thể trở lại từ trước cái loại này vô câu vô thúc ở chung sao? Khu khu, tam thiếu, ta tưởng chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Đến nỗi ngươi việc tư, ngươi sau đó chính mình lại xử lý. Gia Cát Vân Khuynh liếc mắt nhìn hắn, ân, ngượng ngùng, ta hiện tại muốn trước xử lý việc tư, ta hai cái bảo bối cháu trai cũng thu được kinh hách, cho nên, ta muốn dẫn bọn hắn đi mua chút lễ vật tan ủi, đến nỗi tiêu dùng sao? Ngươi không phải tới thỉnh tội sao, ta đợi lát nữa đem giấy tờ cho người chi trả được. Ngậy! Hảo tùy hứng cách nói, hơn nữa, hảo hài tử khí. Phương Diễm trận mắt há hốc mồm nhìn ra cắt vân khuynh lôi kéo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, hắn một người bị vắng vẻ. Thu được tin tức tới rồi tu hiền kỳ có chút ngượng ngủng, hắn huynh đệ thật là quá. Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Cuối cùng trao đổi xong, Phương Diễm hữu hảo cùng hắn bắt tay, không hổ là ra cắt tam thiếu trợ thủ đắc lực. hy vọng chúng ta ngày sau hợp tác vui sướng. Ha ha, nhất định. A, có chuyện quên mất cùng ngươi thương lượng thương lượng. Tu Hiển Kỳ cười tủm tìm nói, "Phương Diễm không rõ nguyên do, sự tình gì ngươi cứ việc nói." Tu Hiển Kỳ sờ sờ đầu có chút tiếc nuối thần thái, cũng không phải cái gì đại sự lạ, chính là Vân Khuynh nơi này bảo an thiết bị kỳ thật vẫn luôn đều thực tốt, chính là từ nhà ngươi kia muội tử tìm người mua được nơi này, người hầu lúc sau Vân Khuynh nơi này an toàn hệ thống chẳng khác nào bị người tiết lộ. Cho nên đến mặt khắc tình nhân một lần nữa thiết trí quá, ngươi cũng biết, chúng ta này tiêu hao cũng thật không phải mấy vạn khối liền xong việc. Được, chính là làm Phương gia bỏ tiền mua đơn là được. Phương Diễm gật gật đầu, "Hảo, ngươi ý tứ ta đã hiểu, hẳn là hết thảy tiêu dùng ngươi đến lúc đó đem giấy tờ tính đến ta nơi đó là được." Tu Hiển Kỳ nghe xong lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, "Này liền hảo, vốn dĩ ta còn tưởng hẳn là đối với ngươi muội muội tiến hành đánh đánh." Hiện giờ xem phương đại thiếu như thế có thành ý ta liền không bao biện làm thay, hết thảy đều phiền tói phương đại thiếu. Đi thông thả ha. Ngạch, buồn bực về đến nhà. Phương diễm hắc mặt rời đi, tu hiền kỳ vô vô tay đắc ý tính tính. Ai, mấy trăm vạn bảo an hệ thống có thể một lần nữa thay đổi a? Hắc hắc, nói thật này thật đúng là thật tốt quá. Kỳ thật hắn cùng Vân Khuynh đã sớm phát hiện cái kia tiểu linh có vấn đề, bất quá là tưởng dẫn xà xuất động thôi. Đến nỗi kia thuốc nổ, hắc hắc Bọn họ đã sớm thỉnh cao thủ xử trí qua, tuyệt không sẽ nổ mạnh, bất quá, không thể tưởng được Thiên Dung sẽ ra tới cắm một chân, làm kia thuốc nổ hôi phi yên diệt, chân chính không có chứng cứ nhưng tìm. Ai, đáng tiếc ca. Nếu Thiên Dung biết việc này nói không biết có thể hay không đem bọn họ hai cái cũng diệt, dám lấy con trai của nàng làm mồi câu quả thực chính là tưởng sở long lịch lân. Tu Hiền Kỳ cho ra các vân khuynh một chiếc điện thoại, huynh đệ, thu phục, ngươi an tâm mang theo dục thần bọn họ chơi đi. hảo. Vất vả, báo chướng nhiều cho người du lịch. Ách, tu hiền kỳ tươi cười cương ở trên mặt, này không phải rõ ràng này xối dục hắn đi hắc phương ra tiền sao. Ai, thật là dạy hư người à, hắn liền nói chính mình buồn đều là thực thuần lương, chính là cùng vân khuynh ở bên nhau lâu rồi mới càng ngày càng tệ. Ngự thiên dung thư thái thời điểm phương tình lại là tức giận đến mãn nhà ở tạp đồ vật, hoa vũ hiên huấn nàng không nói, nàng gọi điện thoại tìm lao ba hỏi sự tình rồi lại bị nhà mình đại ca nói một hồi. còn lệnh cưỡng chế nàng từ nay về sau đều không được nhúc nhích dùng trong nhà thế lực đối phó tư nhân vấn đề đáng giận đáng giận dựa vào cái gì ngự thiên dung liền như vậy vận khí tốt còn có đại ca đó là cái gì ngự khí cái gì gọi là có bản lĩnh nàng tiên sinh tiếp theo đứa con trai lại đến suy xét tài sản kế thừa vấn đề cho rằng nàng sinh không ra nhi tử sao nàng liên phải sinh một cái cho bọn hắn nhìn xem chính là nàng khí cũng chỉ có thể khí chính mình ngự thiên dung căn bản sẽ không còn nàng hơn nữa còn mang theo ngàn hôm qua hoa ra bái phòng nhị lão nhìn đến nhị lao đối ngàn đêm sùng ái phương tình càng là hận đến ngứa răng lại chỉ có thể đôi ra gương mặt tươi cười tới ứng phó ngự tỷ tỷ thật đúng là sẽ giáo hải tử ngàn đêm thật ngoan đâu phương tình giả ý khen ngợi một tiếng hoa mẫu lập tức đi theo nói cái này là thiên dung đem ngàn đêm giáo đến thật tốt quá ta thích về sau ngươi nếu là sinh hài tử đến hảo hảo giống thiên dung thỉnh giáo giáo dưỡng hài tử kinh nghiệm phương tình móng tay đều tưởng đâm vào lòng bàn tay vẫn là chỉ có thể lộ ra gương mặt tươi cười mẹ nói rất đúng về sau ta nhất định giống ngự tỷ tỷ thỉnh giáo ngự thiên dung hướng về phía nàng khẽ cười nói cái này quá mức thưởng, kỳ thật bá mẫu dạy dỗ hải tử càng xuất sắc ngươi xem vũ hiên sẽ biết lớn lên xoáy người lại có khả năng kia đương nhiên nàng lao công đương nhiên hảo bất quá nàng lời này có ý tứ gì chẳng lẽ nàng còn luyến tiếc vũ hiên phương tình trong lòng chuông cảnh báo sao vang không được nàng cũng không thể làm hoa vũ hiên bị người đoạt đi rồi Nàng liền thích hoa vũ hiên. Ngự thiên dung thoáng nhìn nàng khẩn trương bộ dáng cười thầm không thôi, khiến cho nàng hạ khẩn trương đi, nàng tâm tư ác độc, nàng liền không cho nàng hảo quá Hàn huyên nửa ngày, ngự thiên dung muốn mang theo ngàn đêm đi trở về, phương tình khách sáo nói, nếu ba mẹ đều luyến tiếp ngàn đêm, không bằng làm ngàn đêm ở nhà của chúng ta ở vài ngày đi. Ngự thiên dung nhìn nàng một cái, không cần, hôm trước thời điểm ngàn đêm bị người bắt cóc, tuy rằng không có mười phần chứng cứ. Chính là ta xem cũng có nghe nói những người đó cùng phương gia có quan hệ, cho nên, vì để người vặn nhất, ta còn là mang theo ngàn đêm tương đối hảo. Phương tình sắc mặt nháy mắt trắng, hoa Gia nhị lao sắc mặt cũng trầm xuống dưới, bọn họ đều minh bạch là có ý tứ gì, chẳng qua là thiên dung nạp hai phân mặt mũi cấp hoa ra mà thôi. Hoa phụ nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, trầm ổn nói, một khi đã như vậy, thiên tha cho ngươi liền tốn nhiều hiểu lòng cố ngàn đêm đi, chuyện này giao cho Vũ Hiên đi xử lý. chờ hiểu lầm biết rõ ràng lại đến chơi ân kêu ba phụ bá mẫu bảo trọng thân thể ra ra mãi mãi tái kiến ngàn đêm ngoan ngoắn vây vây tay đi theo có người rời đi hoa phụ nhìn phương tình liếc mắt một cái tức phụ hy vọng ngươi cùng cha ngươi nói một tiếng hảo hảo ước thuốc hoa ra người đừng làm phía dưới người làm ra một ít tự tiện nghiền ngấm phía trên tâm tư sự tình miễn cho làm chúng ta hiểu lầm ngươi phương tình cắn môi còn nhẫn là ta sẽ ngự thiên dung xem như ngươi lợi hại Cư nhiên tới giáp mặt cáo trạng. Hiện đại thiên 41 túc địch gia tù. Đối với phương tình nàng không phải không nghĩ diệt trừ, chỉ là ngại với hiện giờ hoa ra cùng phương gia là liên hôn. Hơn nữa phương diễm lại biểu lộ thái độ, vì cấp lẫn nhau lưu lại một hợp tác không gian, nàng liền tạm thời buông tha phương tình. tỷ Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 753. ngàn đêm nghe nói muốn đi chơi liền muốn kêu thượng gia cắt vân khuynh cùng nhau, bất quá bị ngự thiên dung một ngụm phủ quyết. ngàn đêm khó hiểu nhìn ngự thiên dung hỏi Mọ mì Gia các thúc thúc đều nói các ngươi trước kia rất quen thuộc, quan hệ hảo vô cùng, không có ai so các ngươi hảo, vì cái gì hiện tại Mộ Mị liền không thích cùng gia các thúc thúc cùng nhau chơi đâu. Rất quen thuộc, ngươi nọ thật đúng là sẽ bẻ con ý nghĩa, Ngự thiên dung có khí không chỗ giải, đối với chính mình bảo bối nhi tử chỉ có thể giảng đạo lý, ngàn đêm, trước kia là rất thục, bất quá hiện tại không thân, cho nên liền không muốn cùng hắn cùng nhau, ngươi cũng đừng lao nhớ thương hắn, Mộ Mị mới là ngươi thân nhất người nhà, ngươi biết không. Ta biết a, chính là, gia cắt thúc thúc cũng thực hảo a, ta không thể thích hắn sao. Ngàn đêm chu cái miệng nhỏ oán giận nói, mọ mì, ta cảm thấy gia cắt thúc thúc so ba ba còn hảo đâu, vì cái gì mò mì không thích. Này, ngự thiên dung vô ngữ, xem ra về sau đến thiếu làm ngàn đêm cùng gia cắt vân khuynh ngốc cùng nhau, miễn cho bị thu mua, hảo, ngàn đêm, mọ mì nói thật cho ngươi biết đi, ta cùng hắn trước kia là thực hảo, bất quá bởi vì hắn có một lần lừa gạt mọ mì, mọ mì ghét nhất bị lừa, cho nên... ta liền không thích hắn. Ra cắt thúc thúc nói dối sao. Mộ mì, ngươi không phải nói có sai sửa lại liền hảo sao. Vậy ngươi kêu hắn nhận sai sau đó sửa lại nha. Ách! Ngự thiên dung cảm thấy này vấn đề vẫn là không thể cùng tiểu hài tử nói rõ. Ngàn đêm, Mộ mì không thích luôn nhắc tới hắn, ngươi muốn thích cùng hắn chơi. Như vậy, Mộ mì có thể đưa ngươi đi cùng hắn chơi. Ta không đi, ta đi công tác, ngươi cảm thấy thế nào? Ngàn đêm ủ dụ cục đôi lôi kéo nàng, Mộ mì đừng nóng giận, ta không nói. Ngự Thiên Dung sờ sờ hắn đầu có chút áy náy, nhẹ nhàng than một tiếng, thực xin lỗi, Mộ Mị không nói đang mắng ngươi, chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền sẽ hiểu. Bất quá, ngươi tưởng hắn thời điểm có thể cùng hắn chơi, Mộ Mị không phản đối ngươi cùng bọn họ chơi, ngươi cảm thấy vui sướng là được. Ngàn đêm ôm Ngự Thiên Dung cổ ở trên mặt nàng bẹp một ngụm, Mộ Mị cảm ơn ngươi, ta thích nhất ngươi. Ân, Mộ Mị cũng thích Ngàn đêm. Kia cũng là phụ tử thiên tính sao? Ngàn đêm tuy rằng tiểu lại ở bản năng thân cận hắn cha ruột. nàng có phải hay không quá ích kỷ mọ mi chúng ta đi đâu leo núi a nghe được ngàn đêm hỏi chuyện ngự thiên dung thu hồi tâm tư nghĩ nghĩ lôi kéo ngàn đêm lên xe cột kỹ đai an toàn chúng ta đi nanh sói sơn nanh sói sơn ở thiên đều cùng vân đều chỗ giao giới sơn thế không cao lại giống nhau dã lang lộ ra răng nanh bộ dáng xem tên đoán nghĩa nanh sói sơn từ thiên đều đến nanh sói sơn cũng không xa hơn một giờ xe chỉnh tới rồi nanh sói sơn chân núi ngự thiên dung đem xe đình hảo Trên lưng chứa đầy đồ ăn ba lô liền lôi kéo ngàn đêm lên núi. Tuy rằng là lên núi, nhưng này ý nghĩa lại xa so cổ đại leo núi nhẹ nhàng nhiều, bởi vì hiện đại hóa phát triển, rất nhiều trong thành thị du ngoạn vùng núi đều là bị hiện đại hóa đồ vật trang trí qua, lộ la đường xi măng, bình thản an toàn, cũng không phải thực đầu tiếu, lao nhân đều có thể chậm rãi đi lên đi quyền cho là rèn luyện thân thể. Cứ việc như thế, du khách vẫn là rất nhiều, bởi vì nơi này không khí như thế nào cũng so trung tâm thành phố tươi mát, Trong thành thị quá nhiều xương khói khí thải lợn lờ, trên đường ô tô khói xe phiêu tán ở thành thị không khí, đã sớm không có tươi mát đáng nói, thành thị bên trong người tưởng hưởng thụ tươi mát cũng chỉ có thể tìm đã đến giờ vườn cây, núi dừng đi. Ngàn đêm lôi kéo ngự thiên dung vô cùng cao hứng leo núi, vừa đi vừa hỏi hắn tò mò. Lúc này chân núi lại tới hai cái ăn mặc một mạc người vệ sinh, nếu là nanh sói sơn người quen liền sẽ phát hiện bọn họ là sinh gương mặt, tuy rằng ăn mặc người vệ sinh quần áo. Chính là một chút đều không giống người vệ sinh, bọn họ chính là ở mỗ một chiếc xe con trùng quanh dọn dẹp một chút liền rời đi. Gia Cát Vân Khuynh ở trong văn phòng đội và ngoài ý muốn nhận được một cái xa lạ điện thoại, cũng không thể hoàn toàn nói xa lạ, chỉ là nhiều năm không thấy cố nhân. Nghe được đối phương thanh âm thời điểm Gia Cát Vân Khuynh liền để cao trăm phần trăm cảnh giác, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là đối phương là hắn mấy năm trước đắc tội tốc địch. Nha, Tam Thiếu, đã lâu không thấy. Tham Lang, nói thẳng, ngươi muốn làm cái gì? trong điện thoại truyền ra kiêu ngạo tiếng cười gia cắt tam thiếu nhiều năm không có liên hệ ngươi vẫn là giống nhau không đem người khác để vào mắt ta nơi nào so được với ngươi cái này hắc cám chi lang gia cắt vân khuynh lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi hắn ở trên máy tính nhanh chóng gõ một hàng tự gửi đi đi ra ngoài Gì, nếu ta không có nghe lầm tam thiếu có phải hay không ở nhắc nhở chính mình huynh đệ phải cẩn thận a gia cát vân khuynh hừ lạnh một tiếng đối thượng lợi hại đối thủ tự nhiên muốn độ cao coi trọng mà ngươi hoàn toàn xứng đáng Tham Lang cầm di động đắc ý nở nụ cười, "Quá khen, quá khen a. Liên tính ngươi nói ta lợi hại, ta mấy năm trước còn không phải bị ngươi cùng Hoa Vũ Hiên Liên Thủ đưa vào ngục giam ngây người ước chừng 5 năm nhiều. Ở ngục giam 5 năm nửa dặm, ta chính là ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến các ngươi hai cái a. Bất quá hôm nay ngươi yên tâm, ta không có tưởng đối với ngươi huynh đệ thế nào, ta bất quá là tưởng đối một cái có giá trị người làm điểm cái gì, quyền cho là ta ra tù cho các ngươi lễ gặp mặt. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" gia Cát vân khuynh đáy lòng cảm giác có chút nóng nảy. tham lang âm ngoan thanh âm chậm rãi xuyên thấu qua điện thoại truyền ra tới đừng nóng nổi, thực mau ngươi liền sẽ đã biết đáng giận vì cái gì tham lang ra tù hắn một chút tin tức cũng không có được đến ai đang âm thầm động tay đậu chân gia Cát vân khuynh treo điện thoại lập tức liên hệ hoa vũ hiên uy hoa vũ hiên nghe nói gia Cát vân khuynh điện báo rất là ngạc nhiên tiếp nhận tuyến lúc sau có chút trêu chọc hỏi như thế nào gia Cát tam thiếu thực nhận sao Thiên Dung hôm nay có hay không liên hệ ngươi? Hoa Vũ Hiên là người, không có, làm sao vậy? Ra các vân khuynh ngữ khí có chút khẩn trương, tham lang ra tủ. Vừa mới hắn cấp gọi điện thoại. Cái gì? Tên kia ra tủ. Hoa Vũ Hiên sắc mặt cũng đen, khi nào sự tình. Ta cũng không rõ ràng lắm, vừa mới được đến hắn điện thoại mới biết được, vốn dĩ lấy chúng ta hai người thân phận đủ để cho cục cảnh sát quan tên kia 10 năm, 8 năm, không thể tưởng được hắn nhanh như vậy liền ra tới. tất nhiên có người âm thầm động tay động chân, hoa vũ hiên cũng vô tâm tình nói dỡn, thiên dung ta không có liên hệ, ngươi cho nàng gọi điện thoại sao? đánh, chính là tắt máy. gia Các vân khuynh ngữ khi đã càng ngày càng nóng nảy, đáng giận. hoa vũ hiên khẽ cắn môi, ngươi phái người đi tìm đi, ta không nghĩ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, tham lang ta đi tìm, chúng ta phân công hợp tác. hảo. gia các vân khuynh người lập tức toàn bộ xuất động tuần tra các nơi con đường chạm kiểm soát. Gia Cát vân khuynh đánh trong nhà điện thoại không có người tiếp cuối cùng tìm tới hách tử hiên bọn họ mới biết được một chút tin tức nói ngự thiên dung mang theo ngàn đêm đi leo núi đến nơi đi nơi nào hắn liền không được biết leo núi ra Cát vân khuynh xoáy tuyển một vòng lúc sau liền để lại 5 cái mục tiêu kình sơn lá phong lâm duyên lâm nanh sói sơn thần sơn lấy hắn đối ngự thiên dung hiểu biết nàng muốn đi tất nhiên sẽ lựa chọn này năm cái bên trong một cái bởi vì này đó địa phương đều là nàng thích phân năm đội nhân thủ lúc sau Hắn lựa chọn nhanh sói sơn, hắn cảm thấy nàng sẽ ở nơi đó. Dọc theo đường đi lòng nóng như lửa đốt lại chỉ có thể đua xe, đua xe ở ngoài vẫn là chỉ có thể lo lắng xuông. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt thời điểm ngự thiên dung mang theo ngàn đêm đã tới rồi đỉnh núi, do núi từng trận thổi tới thoải mái thanh tân di người. Phóng nhãn triển vọng, dưới chân núi cao úc biêu đinh ở núi lớn quan sát dưới cũng có vẻ nhỏ bé, thiên nhiên vĩnh viễn con nó độc đáo phong thái, không thể thay thế. Mõm mi, nơi này hảo lạnh a. Ân. Thoải mái sao? Thoải mái? Chính là, mọ Mi, người di động bị quăng ngã hỏng rồi đâu. Ngự thiên dung sờ sờ hắn đầu, không có việc gì, đổi một cái tân thì tốt rồi, ai làm mụ mụ vừa mới mượn di động cho người khác sử dụng đâu. Có lẽ hôm nay mọ mì vận khí không hào đi. Vừa mới một nữ nhân nói là di động của nàng không điện nhưng là lại hẹn bằng hưu cho nên liền muốn mượn di động của nàng thông chi một chút bằng hưu. Kết quả điện thoại là đánh. chính là đánh xong lúc sau nữ nhân kia cư nhiên một không cẩn thận đem nàng điện thoại rất trong ao làm cho khai không được ơ móc mi bọn họ ở bái phật đâu chúng ta muốn hay không túi chảo ngàn đêm nhìn những cái đó du khách cung cung kính kính bái trong miếu bồ tát có còn cầm màu đỏ tiền lớn tới bái phật rất là tò mò nanh sói sơn đỉnh núi có một nhà chùa miếu chuyên môn cung cấp cấp du khách thắp hương bái phật tuy rằng thời đại phát triển chính là như cũ có chút người là thực tuần phật thần ngự thiên dung nhìn những cái đó tượng phật liếc mắt một cái Tin Phật không tin Phật, ha hả nàng cũng nói không chừng, không có xuyên qua qua trước, nàng cho rằng không có thần linh, xuyên qua quá hai lần lúc sau nàng mê mang, không biết có phải hay không thật sự có thần linh tồn tại. Ngươi nếu muốn bái liền bái đi, dù sao là không có chỗ hỏng. Hảo, tiểu ngàn đêm học những cái đó đại nhân bộ dáng cung quỷ gối bồ tát phía trước ra ghế thượng, cung cung kính kính đã bái tam bái, bộ dáng rất là đáng yêu, đáng tiếc, chùa miếu nhân ra cấm chụp ảnh, bằng không. Ngự Thiên Dung thật muốn đem hình ảnh này chụp được tới làm lưu niệm. Móc Mi, ngươi cũng tới cúi chào đi. Ngàn đêm đã bái một lần lại lôi kéo nàng triều đại đường quan âm Bồ Tát đi đến. Ngự Thiên Dung nhìn kia vẫn luôn đã bị thế nhân cúng bái quan âm nương nương, trong lòng vừa động, cũng đi theo ngàn đêm quỳ xuống quan thế âm Bồ Tát. Nếu ngươi thật sự có linh, hy vọng có thể trả ta một cái tâm nguyện, không cầu kiếp này có thể gặp lại bọn họ bốn cái, chỉ cầu trong đó một cái có thể đi vào bên cạnh ta liền hảo. ta hy vọng có thể sớm ngày gặp được bọn họ trí nhất bái xong lúc sau ngự thiên dung chính mình cũng nhịn không được cười nàng đây cũng là dựa vào khởi thần phật tới đâu có tính không là không đủ tự tin một loại đâu sợ hai kiếp này một cái cũng đợi không được chính mình thiệt tình người cho nên đang chờ đợi bọn họ trong đó một cái chuyển thế tới tương ngộ, này có phải hay không chính là một loại yếu đuối móc mi ngươi làm sao vậy không có việc gì đi thôi chúng ta xuống núi Ngự Thiên Dung nắm ngàn đêm rời đi thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua kia quan thế âm, nếu nàng thật sự có thể thỏa mãn nàng tâm nguyện, như vậy, nàng về sau mỗi lần tới đều sẽ cho nàng dâng hương bái tạ. Hiện đại Thiên 42 tự làm vậy. Ngự Thiên Dung lái xe cũng không có phát giác cái gì dị thường, bất quá chạy một đoạn đường lúc sau, ở một đoạn ở vào sơn đạo đường độc hành thượng, nàng sát mặt thay đổi, bởi vì mà Hoàng Kiếm bỗng nhiên tự động đã xảy ra biến hóa, không có nàng kêu gọi liền hiện ra nguyên hình. Nguyện bà, dễ đỏ. 238. Ngàn đêm. Ngự Thiên Dung một tiếng gầm lên ôm Ngàn Đêm vứt bỏ xe trực tiếp lợi dụng mà hoang kiếm phá cửa mà ra, ôm Ngàn Đêm nhảy xuống ven đường trên núi. Liên ở các nàng rời đi thân xe kia một khắc một tiếng vang lớn phát ra, thật lớn hỏa hoa nổ bắn ra đi ra ngoài, một chiếc xinh đẹp xe con liền như vậy táng thân biển lửa. Thật lớn bạo phát lực đánh sâu vào đến Ngự Thiên Dung trên người, cho dù nàng đã vận khởi mười thành nội lực tới ngăn cản nổ mạnh đánh sâu vào như cũ bị thương cánh tay. chịu đựng đau đớn. nàng ôm ngàn đêm phi thân rơi xuống trên cây lại rơi xuống đất ngàn đêm ngươi thế nào ngàn đêm từ nàng trong lòng ngực nhô đầu ra sắc mặt có điểm bạch mọ mì ta không có việc gì nhà của chúng ta xe từ bỏ mọ mì mua tân ngự thiên dung sắc mặt hơi hơi trắng bệnh đó là cánh tay đau mà hoang kiếm mang theo ngự thiên dung các nàng tránh đi sinh tử lúc sau liền lùi về ngọc rơi bình yên treo ở ngự thiên dung lắc tay thượng mọ mì ngươi tay đổ máu ngàn đêm kinh hô không có việc gì Như vậy cao địa phương ném xuống tới, bị thương một chút là bình thường, may mắn chúng ta bị này cây tiếp được, bằng không liền thảm lạc. Ngàn đêm trước đôi mắt, gật gật đầu, mọ mì, ta đã biết, nếu có người tới hỏi, liền nói chúng ta bị này cây quậy ở, mới không có té ngã trên mặt đất nở hoa. Ngự thiên dung vừa lòng xoa hắn đầu nhỏ, ta bảo bối thật là thông minh, quá thông minh. Thật không biết ngươi đây là gì truyền đến ai. Mọ mì, ngàn đêm nhìn mặt khác một chỗ còn ở bước hỏa địa phương, nho nhỏ trong lòng để lại bóng ma. Vì cái gì những cái đó người xấu muốn lần lượt hại hắn cùng mò mì đâu. Rõ ràng mò mì đều như vậy người tốt. Ngự thiên dung ôm ngàn đêm phi thân trở lại trên đường, đi phía trước đi, tâm tình rất kém cỏi rất kém cỏi Ở cổ đại, muốn giết một người, mặc kệ cái gì thủ đoạn còn có điểm dấu hiệu nhưng theo, sát khí như hiện, chính là, ở hiện đại, tùy tiện ở ngươi trên xe phóng một cái bom hẹn giờ, hoặc là điều khiển từ xa bom, ngươi chỉ có chờ đến nguy hiểm buông xuống thời điểm mới phát giác. Ở ngự thiên dung xe nổ mạnh kia một khắc ra các vân khuynh cũng nhận được tham lang điện thoại. Tam thiếu, hôm nay tặng cho ngươi cùng Hoa vũ hiên đại lễ là cho các ngươi đều thích quá nữ nhân. Nghe nói, ngươi là đến nay còn thích nữ nhân, ngự thiên dung, còn có con trai của nàng cùng nhau đưa lên Tây Thiên. Ha ha ha, phần lễ vật này đủ hậu đi. Tham lang, nếu ngươi giam thương tổn bọn họ, ta nhất định cuối cùng ra cắt ra hết thể lực lượng tới trả thù ngươi. Ai dục, ta sợ quá, phi. Ta chính là một cái liều mạng dân cờ bạc, ta sợ uy hiếp của ngươi ta liền không gọi Tham Lang. Hừ, ta liền chờ xem ngươi cùng Hoa Vũ Hiên xuất sắc biểu tình cùng trả thù đâu. Gia Cát Vân khuynh lòng nóng như lửa đốt rồi lại bất đắc di cực kỳ, Thiên Dung điện thoại vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái, hắn căn bản không đế. Liên ở hắn liều mạng đua xe chạy tới Nanh Sói Sơn thời điểm lại nhận được một cái xa lạ máy bàn đánh tới điện thoại, hắn cho rằng lại là Tham Lang tới thị uy, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? ngự thiên dung cầm điện thoại ngây người nửa ngày mới nói nói ta không có muốn thế nào a thiên dung ra các vân khuynh kinh hỉ hô ngươi ở nơi nào ngươi cùng ngàn đêm thế nào hắn như vậy khẩn trương làm cái gì chẳng lẽ hắn biết chính mình đã xảy ra chuyện ngự thiên dung khẽ nhíu mày còn hảo bất quá chúng ta sẽ bị nổ bay ta hiện tại ở nành sói sơn chân núi phía trước một nhà điện thoại siêu thị cho ngươi gọi điện thoại ta di động hỏng rồi xe bus có lẽ không an toàn ngươi nếu là Ngươi mang theo ngàn đêm ở không chớp mắt góc tùy tiện ăn chút cái gì chờ ta, đừng làm khả nghi người phát hiện các ngươi, ta biết ngươi nói điện thoại siêu thị, ta đại khái còn có 10 phút như vậy liền có thể đến, ngươi chờ ta. Ngự thiên dung gãi gãi đầu khó hiểu, chẳng lẽ hắn thu được tiếng gió. Mọ mì, ngươi tay. Ngự thiên dung cười nhìn ngàn đêm trấn ăn nói, không có việc gì, đừng tê, làm người đã biết không tốt. Vừa mới đã cho ngươi ra cắt thúc thúc gọi điện thoại, hắn nói thực mau liền tới tiếp chúng ta. Đương gia cắt vân khuynh đã đến thời điểm, còn không có xuống xe liền thấy được Ngự Thiên Dung cùng ngàn đêm ở điện thoại siêu thị một cái tiểu gian đi ra, vội vàng lái xe ngừng ở bọn họ bên chân, ngàn đêm. Ra cắt thúc thúc, ngàn đêm nhào qua đi đau lòng nói, thúc thúc, mọ mỉ tay đều đổ máu. Gia cắt vân khuynh nhìn về phía Ngự Thiên Dung, Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, đi thôi, trở về lại nói. Ba người lên xe lúc sau, tài xế lập tức thúc đẩy, thiếu gia, là hồi Ngự Tiểu Thư ra vẫn là, đi ta địa phương. gia cát vân khuynh không chút do dự mệnh lệnh ngự thiên dung chỉ là cau mày cũng không có phản đối ngươi được đến cái gì tin tức gia cát vân khuynh ôm ngàn đêm cười cười không có gì lại sự trở về lại nói ngự thiên dung dựa vào xe tòa nhắm mắt lại nghỉ ngơi nàng yêu cầu điều tức về đến nhà làm quản gia mang hảo ngàn đêm lúc sau gia cát vân khuynh mới phát hiện ngự thiên dung tay phải bị thương rất trọng toàn bộ cánh tay đều đỏ khuỷu tay chỗ còn chảy ra đổ máu vì cái gì không còn sớm điểm nói ngự thiên dung không để bụng nói Một chút tiểu thương hà tất dọa đến ngàn đêm. Ngươi, chẳng lẽ muốn tay phế đi mới tính nghiêm trọng sao? Gia Cát Vân Khuynh nghiêm trọng bất mãn nàng đối thân thể của mình như thế đại ý. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì đi tìm ta? Có chuyện gì? Gia Cát Vân Khuynh hơi hơi thở dài, tham lang gia tủ. Tham lang? Ai a Nữ thiên dung căn bản là không có nảy hào người ký ức, hắn cùng ngươi có thủ án. Gia Cát Vân Khuynh không thể tin tưởng nhìn nàng, uy... Hắn sở dĩ cùng ta có thủ oán đều là bởi vì ngươi năm đó cứu hoa vũ Hiên mới kết hạ, nếu không phải ngươi cứu hoa vũ Hiên hắn liền sẽ không theo dõi ngươi, nếu hắn không có theo dõi ngươi, ta liền sẽ không cùng hoa vũ Hiên ra hỏa kia liên thủ đem hắn đưa vào ngục giam. A, bởi vì nàng, nữ thiên dung thật sự là hổ thẹn thật sự, nàng thật sự không nhớ rõ có kia hào người. Ta tính lên liền đã cứu hoa vũ Hiên hai lần, chẳng lẽ chính là như vậy đắc tội hắn. Không sai, người ai đều không cứu. Cố tình đi cứu một cái phiền thoái, này không phải chính mình tìm tội chịu sao? Gia Cát Vân Khuynh đến nay nghĩ đến năm đó sự tình vẫn là thực buồn bực, thực tức giận. Ngự Thiên Dung nhưng không để ý đến hắn buồn bực, chỉ là ở nỗ lực nhớ năm đó sự tình đến tuột cùng để lại cái nào lợi hại đối thủ, các ngươi liên thủ đem đối phương đưa vào ngục giam. Sau đó năm năm hắn ra tù, liền phải trả thù hai người các ngươi. Ân. Dựa, kia vì cái gì lại tìm tới ta? Chuyện xấu đều quán thượng ta. Ngự Thiên Dung buồn bực Nàng liền tính đã cứu Hoa Vũ Hiên, kia cái gì lang giá hỏa cũng không nên tìm nàng báo thù đi. Lại không phải nàng đưa hắn tiến mục giam. Gia cát vân khuynh hết trôi nói rồi, đại đại trận trắng mắt, rất đơn giản à, bởi vì ngươi xảy ra chuyện chúng ta hai cái đều sẽ xuất ruột, sinh khí, tức giận, mà tham lang chính là muốn hiệu quả như vậy. Đó là một cái liều mạng kẻ điên. Liều mạng. Ngự thiên dung mắt lộ ra hàng quang, vậy làm hắn chân chính chơi rất chính mình mệnh đi. Thiên dung. Hắn sau lương thực lực cũng không kém. Ngự Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, "Kia thì thế nào, ta muốn sát một cái, tính, cùng hắn nói như vậy làm không cái gì, chính mình trực tiếp làm là được." "Thiên Dung, trước sát rực đi." "Này thương." Hắn làm người ở ta trong xe trang thuốc nổ, may mắn ta cảm giác đến sớm một bước, ôm ngàn đêm nhảy xe, bằng không, chúng ta giờ phút này liền cùng kia xe cùng nhau táng thân biệt lửa. Ra cắt Vân Khuynh trừng mắt nhìn nàng, "Xe nổ mạnh phía trước ngươi nhảy xe." "Đúng vậy." Quá gặp may mắn đi, cư nhiên nhảy đến kịp thời. Gia Cát Vân Khuynh không thể không thừa nhận nàng rất mạnh, so trước kia càng thêm cường hãn. Vì cái gì mỗi lần nguy hiểm tới rồi thiên dung thân thượng đều biến thành chút lòng thành. Giống như hắn càng ngày càng vô dụng đâu. Thất bại. Huy, quay đầu lại đem cái kia tham lang tư liệu toàn bộ cho ta. Nga, không, đem hắn ở nơi nào, thích cái gì, sợ hãi cái gì linh tinh sự tình nói cho ta, sau đó cho ta một chương hắn ảnh chụp là được. Ra cắt vân khuynh một bên cho nàng rửa sạch miệng vết thương một bên sắc dược, băng bó hảo lúc sau mới nhìn nàng có chút yêu thương nói, thiên dung, chuyện này vẫn là giao cho chúng ta xử lý đi. Chúng ta sẽ nghĩ cách, ngươi liền mang theo ngàn đêm ở ta này trụ chút thời gian đi. Không cần, người này ta tới xử lý, năm đó ngươi yêu cầu cùng Hoa Vũ Hiên hợp tác đối phó hắn, như vậy hiện giờ, ta tưởng các ngươi như cũ yêu cầu hợp tác, nhưng là, ta đối phó hắn không cần hợp tác. Không được, hắn rất nguy hiểm. Thiên Dung. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có đặc biệt công phu liền thiếu cảnh giác, hắn rất khó triển. Ngự Thiên Dung đi qua đi đóng cửa lại, trong phòng liền hai người bọn họ, gia cắt vân khuynh nhịn không được ngần ra, nàng muốn làm cái gì. Lại thấy Ngự Thiên Dung hô nhỏ một tiếng mà hoang kiếm. Sau đó nàng trong tay liền mạc danh xuất hiện một phen lam kiếm, giống như lần trước như vậy lóe lam quang trường kiếm. Ngự Thiên Dung không nói hai lời trực tiếp huy kiếm phách quá gia cắt vân khuynh trong phòng một khối pha lê kính, nhoáng lên mắt thời gian. Gia Cát Vân Khuynh liền phát hiện chính mình gương không hề tiếng động biến mất, Thiên Dung, ngươi, lần trước ta không phải nói này kiếm rất lợi hại sao? Kiếm vì cái gì sẽ lợi hại? Đó là bởi vì nó chủ tử lợi hại. Cho nên, ngươi không cần lo lắng ta. Gia Cát Vân Khuynh giữ chặt nàng, vẻ mặt u buồn, Thiên Dung, thanh kiếm này thật là cổ tích sao? Xem như đi, bất quá, nó chỉ thuộc về ta một người, ai cũng đừng nghĩ được đến nó. Thiên Dung, ta vẫn luôn liền muốn hỏi một chút ngươi. Công phu của ngươi rốt cuộc là với ai học. Vì cái gì ta chưa từng nghe qua như thế lợi hại môn phái còn sừng sững ở trên đường. Liên tính võ thuật lưu phái rất nhiều, chính là, ngươi như vậy thật là quá. Ngự Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, hiện giờ muốn truy cứu không phải ta công phu, mà là địch nhân là ai. Ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh đi cha, tìm ra manh mối nói cho ta đi. Thiên Dung. Hảo, ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ, ngươi đi vội đi. hiển nhiên, Nàng là không muốn quá nhiều nói cập cái này đề tài, ra các vân khuynh chỉ có thể lý giải vì nàng hiện giờ đối hắn cũng không tín nhiệm, cho nên chỉ có thể mất mát rời đi làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện đại thiên 43 chuyện cũ. Biết này trong đó nguyên do lúc sau ngự thiên dung chỉ là thở dài một tiếng, nàng cho cơ hội, chính là, nhân ra không cần, nàng cũng không có cách nào. Tì nguyện bạ, dễ mươi 238. Thiên dung, tham lang sự tình ta tới xử lý. Không. Gia Cát Vân Khuynh cười nhìn nàng, ánh mắt có chút ái muội vì cái gì không? Chẳng lẽ ngươi lo lắng ta bị hắn giết? Ngươi tuy rằng vẫn luôn cùng ta khách khách khí khí bảo trì khoảng cách, chính là, ngươi đấy lòng vẫn cứ có ta vị trí, cho nên ngươi không nghĩ ta xảy ra chuyện, ngươi tình nguyện chính mình mạo hiểm cũng không muốn làm ta ra tay. Ngự Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là không cảm thấy ta yêu cầu ngươi hỗ trợ mà thôi. Thiên Dung, ngươi luôn là không chịu hoàn toàn lỏa lộ tâm tư của ngươi, ngươi. Từ kia một năm bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn phong bế chính mình tâm, chẳng lẽ ta liền như vậy không thể tha thứ sao? Gia Cát Vân Khuynh bắt lấy nàng hai vai rất là bị thương nhìn nàng, ta vẫn luôn đều không có biến. Thực đáng tiếc, ta thay đổi. Ngự Thiên Dung rẽ rùa phải rời khỏi hắn kiềm chế, chính là Gia Cát Vân Khuynh không cho phép, vì cái gì ngươi có thể đối hoa vũ hiên như vậy khoan dung, đối ta lại như vậy bủn xỉn một lần cơ hội cũng không chịu cấp. Vì cái gì? Ngự Thiên Dung cười khổ một chút. Bởi vì ta đối hắn chưa từng có chờ đợi, cũng không có hy vọng xa vời quá cái gì, ta cùng hắn bất quá chính là một loại nhân sinh ngoài ý mớn, cho nên không cần để ý. Năm đó, nàng cũng là thật sự thực yêu hắn, ai đến đáy lòng đi, thậm chí đã từng ái đến có chút bị lạc tự mình, vì hắn tưởng thay đổi chính mình. Chính là, kết quả là nàng mới phát hiện, ai là hai bên nỗ lực kết quả, không phải một người hy vọng liền có thể lâu dài. Tựa như ở cổ đại những năm đó, nếu không phải nàng đủ nỗ lực tồn tại. Nếu không phải nàng vẫn luôn bảo trì tự mình, trở nên cùng này đó nữ nhân giống nhau, như vậy, phượng hoa bọn họ còn sẽ coi trọng nàng sao? Nếu không phải bởi vì nàng tự mình cố gắng, bởi vì nàng nỗ lực, bọn họ sẽ bởi vì nàng mà thay đổi sao? Đến cuối cùng, nếu không phải đại gia cùng nhau nỗ lực, cho nhau yêu quý, có thể mỹ mãn kết cục sao? Ái, không phải chỉ một, là song hướng. Đương nhiên, nàng không phải nói ra các vân khuynh không có nỗ lực quá, chỉ là, bọn họ bỏ lỡ, mà. Nàng kiếp này phải đợi người cũng không phải hắn. Gia Cát Vân Khuynh buông ra tay, chưa từng chờ mong quá cho nên không thèm để ý. Nếu không chờ mong, vì cái gì phải gả cho hắn? Vì cái gì? Hắn không hiểu, tùy tiện trước nay liền không phải nàng tính cách.